Nếu như ngươi muốn tìm người giám định, ta có thể mang đi công ty đo lường, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, cần sao? Hạ dĩ Tình cầm gỗ, hỏi. Nghe nói, Tô Duệ tự nhiên là cầu cũng không được, liền nói nói, vậy thì phiền phức ngươi, ta còn không biết đi cái gì địa phương mới có thể giám định. Chuyện như vậy liền nên tìm ta. Hạ dĩ Tình nói rằng, cho đến lúc này, Tô Duệ mới nhớ tới đến Hạ Di tỉnh là ở dụng cụ gia đình công ty công tác, thường xuyên cùng các loại gỗ giao thể với, có biện pháp giám định gỗ giống cũng là không có gì lạ. Tiếp đó, hạ dĩ tình liền mang theo gỗ rời đi, mà nàng trước làm tốt mỹ dung món ăn cũng không ăn, liền để tô rệ ăn được. Vốn là, nàng ngày hôm nay là nghỉ ngơi, nhưng nàng xem tô Duệ như thế vội vã đi ra ngoài, cũng là thủ tiêu kỳ nghỉ, trực tiếp mang theo gỗ đi công ty tìm người giám định. Ở buổi tối, hạ dĩ tình liền mang theo một phần tư liệu trở về, nàng không chỉ tìm người giám định, còn phân tích khối này gỗ thành phần. Về đến nhà, hạ dĩ tình liền quay về tô rệ, Nói rằng, cơ bản có thể xác định đây chính là tiểu diệp gỗ tử đàn, nắm giữ tiểu diệp tử đàn hết thể đặc tính, nhưng lại không phải hoàn toàn tương tự, loại này gỗ so với tiểu diệp tử đàn ưu điểm còn nhiều hơn, có thể nói tiểu diệp tử đàn nắm giữ ưu điểm, loại này gỗ có, hơn nữa còn muốn càng thêm đột xuất, mà tiểu diệp tử đàn khuyết điểm, loại này gỗ không phải là không có chính là nhược hóa, hơn nữa còn nắm giữ hải nam hoa cúc lê một ít đặc tính. Hoa văn mỹ lệ, màu sắc đu hòa Hương vị so với tiểu diệp tử đàn cùng Hải Nam Hoa Cúc Lê đều muốn hấp dẫn người. Cuối cùng, Hạ dĩ Tình tổng kết nói, có thể nói loại này gô nắm giữ hết thể gô ưu điểm, ngũ đại danh mục chủ yếu ưu điểm, cũng có thể ở loại này gô nói lên, vì lẽ đó đây là một loại so với tiểu diệp tử đàn còn muốn ưu tú gô, cũng có thể nói là tối ưu hóa bảng, công dụng càng rộng lớn. Nghe đến mấy cái này phân tích, Tô Duệ liền yên tâm lại, có nhiều như vậy ưu điểm, thêm vào tốc độ sinh trưởng cực nhanh ở trong đó cơ hội làm ăn liền phi thường khả quan. Ngươi là làm thế nào đạt được? Còn nước không? Hạ dĩ tình hỏi. Tô Duệ nói, đây là ta một người bạn đưa cho ta, nhưng ta cũng không biết có còn hay không. Hả? Ngươi tốt nhất hỏi một chút, loại này gô giá trị rất lớn, không muốn dễ dàng lãng phí. Hạ dĩ tình đề nghị. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cho rằng loại này gô lớn bao nhiêu giá trị, nếu như ở thị trường tiêu thụ, có thể bán được giá cả bao nhiêu trên. Vậy sẽ phải xem loại này gỗ sản lượng có lớn hay không, nếu như sản lượng cực kỳ ít hỏi, xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp thao tác một phen, nên có thể bán được cùng tiểu diệp tử đàn như thế giá cả, thậm chí là càng cao hơn cũng là có thể. Hạ dĩ tình tiếp tục nói, nếu như sinh sản nhiều, coi như bán không tới tiểu diệp tử đàn giá cả, nhưng cũng có thể coi như một loại quý báo gỗ bán ra. đó lấy, Hạ dĩ tình nói rằng, loại này gỗ tính chất rất tốt, thêm vào còn có một luồng dị hương, có an tâm an thần tác dụng thêm vào hoa văn đẹp đẽ, này bất kể là chế tắc thành hàng mỹ nghệ, vẫn là gia cụ đều sẽ rất được ham mê, vì lẽ đó, loại này gỗ giá trị thực tế thì sẽ không quá thấp. Tô Duệ nghe rõ ràng, vật lấy hi vì là quý, chỉ cần sản lượng thiếu, giá trị nhất định sẽ rất cao, nhưng bởi loại này gỗ ưu điểm, coi như sản lượng rất cao, giá trị cũng sẽ không quá thấp, sẽ so với bình thường gô giá trị cao. Cứ như vậy, hắn có thể xác nhận loại này gỗ, đem có thể sáng tạo rất lớn lợi ích, một là bởi vì phẩm chất tốt, hay là bởi vì thành tài nhanh. Dựa theo, loại này gỗ tử đàn tốc độ sinh trưởng đến xem là, trên căn bản không cần một năm này là có thể thu gặt, thậm chí thời gian nửa năm là có thể thành tài, đem ra chế tạo ra cụ, này tập trung vào thời gian liền giảm mạnh, hơn nữa sản lượng nhất định sẽ rất cao, so với không có thăng cấp qua gỗ tử đàn, sản lượng muốn cao hơn mấy trăm lần còn chưa hết. Tiếp đó, Tô Duệ liền lập tức trở về phòng của mình, hiện tại hắn phải cố gắng hoạch định một chút, nghĩ rõ ràng làm sao lợi dụng loại này cây tối mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Đầu tiên, quy mô lớn trồng trọt loại này cây, là tối cần chuyện cần làm, cũng là việc cấp bách, không hề gieo trồng, giá trị cao đến đâu, cũng là chăng trong nước trong gương hoa, chỉ có thể nhìn không thể được đến. Nay vừa đến, Tô Duệ đã quyết định trước tiên trồng trọt loại này cây cối, mà tiền kỳ trước hết trồng 1.000 mẫu. Cho tới giá ngời nơi nào, hắn cũng đã nghĩ kỹ, liền lựa chọn ở tiệp thị trấn cùng trước cao su lâm loại cùng nhau là có thể, như vậy có thể thuận tiện quản lý Đương nhiên, không có thăng cấp qua tử đàn, đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu là phi thường cao, không phải nơi nào đều thích hợp trồng trọn, nhưng loại này thăng cấp qua tử đàn liền hoàn toàn khác nhau. Căn cứ nhân sinh đảo nguyên tặng lại tin tức, loại này gỗ tử đàn có thể ở đại đa số hoàn cảnh sinh trưởng chỉ cần bảo đảm có nước cùng ánh mặt trời là có thể, đối với thổ chất cùng khí hậu đều không có yêu cầu, có thể rất khỏe mạnh sinh trưởng Vì lẽ đó, Tô Duệ đem loại này cây sắp xếp ở tiệp thịnh trấn trồng trọn, tự nhiên là không có vấn đề Chỉ cần hắn ở tiệp thịnh trấn lại nhận thầu 1.000 ngàn mẫu núi rừng, là có thể bắt đầu trồng trọt loại này cây. Chuyện của tôi VN Ở tiệp thịnh trấn hắn đã thành lập một quản lý đoàn đội, cùng với mời mọc những nơi nông hộ. Đối với cao su lâm tiến hành quản lý, hiện tại hắn chỉ cần đem chuyện này bàn giao cho bọn họ làm là có thể. Đối với chuyện như thế này, hắn không cần tự thân làm, chỉ cần sự tình làm tốt sau khi, hắn trôi qua liếc mắt nhìn liền đủ đề. Một mẫu, chỉ là tô rệ một hiện hành kế hoạch. Tương lai hắn sẽ căn cứ tình huống thực tế, quyết định loại này cây trồng trọt quy mô, là bảo lưu hiện hữu quy mô, vẫn là mở rộng trồng trọt quy mô, dĩ tình huống thực tế đến quyết định. Nếu như này 1.000 ngàn mẫu gỗ tử đàn thành công, đã có thể sáng tạo ra không ít lợi ích, thu hoạch tin tưởng sẽ rất khả quan. chương 279, Tử một Cây Trong hai ngày sau đó, Tô Duệ liền đem gỗ tử đàn sự tình làm thỏa đáng. Đầu tiên, hắn liên hệ tiệp thịnh trấn địa phương chính phủ cùng cán bộ. Lần thứ hai nhận thầu 1.000 mẫu núi rừng hạ xuống. nay 1.000 mẫu núi rừng ngay ở cao su lâm bên cạnh, trực tiếp liền núi liền cùng nhau, mà công dụng chính là trồng trọt kinh tế cây cối, cũng chính là gỗ từ đàn. Hiện tại, Tô Duệ đã để quản lý đoàn đội liên hệ công trình cải tạo, đối với núi rừng tiến hành cải tạo, mãi đến tận thích hợp trồng trọt gỗ từ đàn mới thôi. Hai ngày thời gian, hắn đã làm nhiều lần sự tình, cũng tốn không ít tiền, nhưng này đều là tiền kỳ cần phải tập trung vào, chỉ cần thành công. Điểm ấy tập trung vào hoàn toàn không tính. mà khác, Tô Duệ cảm thấy loại này thăng cấp qua gỗ tử đàn, không nên lại gọi gỗ tử đàn, mà là nên dùng một cái tên khác, đem loại này cây tối cùng gỗ tử đàn phân chia ra đến, như vậy mới sẽ không hỗn loạn. Ở nghĩ một hồi sau, hắn liền quyết định đem loại này thăng cấp qua tử đàn, đổi thành tử mục cây, mà sản gỗ liền xưng là tử mục, đơn giản như vậy dễ nhớ, vừa có thể cùng gỗ tử đàn khác nhau ra, lại có thể để người ta liên lạc với đồng thời. đương nhiên Nếu như Tô Duệ tiếp tục dùng đem loại này cây xưng là gỗ tử đàn, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, này vốn là gỗ tử đàn, chỉ là trải qua thăng cấp sau, giống trải qua trình độ lớn nhất tối ưu hóa mà thôi, mà khi làm gỗ tử đàn bán ra, mang vào giá trị ngược lại sẽ cao rất nhiều. Chỉ có điều, loại này cây cối ở thăng cấp sau, cùng gỗ tử đàn đã có khác nhau rất lớn, chỉ cần là tốc độ sinh trưởng chính là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ tiếp tục dùng gỗ tử đàn danh tự này, Liền rất nan giải thích loại này cây vì sao lại có nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng này cũng rất dễ dàng bị coi như dở trò bị bợm, mà hắn cũng rất khó giải thích rõ ràng. Nay vừa đến, hắn liền dứt khoát dùng một cái tên khác, coi như làm là một loại hoàn toàn mới giống, mà không còn là gỗ tử đàn. Hơn nữa, loại này từ một cây nắm giữ gỗ tử đàn hết thể ưu điểm, đồng thời còn muốn càng tốt hơn, tô rệ cho rằng coi như dùng tên hắn, cũng như thế có thể dễ dàng đẩy ra thị trường, đồng thời sẽ rất được người tiêu thụ yêu thích. Hoàn toàn không có cần thiết dùng gỗ tử đàn, này con sẽ tự gây phiền phức mà thôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn vẫn là quyết định dùng từ một cây danh tự này là được, liền không cần dùng gỗ tử đàn. Ở trong hai ngày này, Tô Duệ trừ làm tốt những chuyện này, hắn còn có một bất ngờ phát hiện. Đó chính là hắn phát hiện loại này từ một cây đang bị chém sau khi còn có thể tiếp tục sinh trưởng hơn nữa chém không phải bên cạnh, mà là thân cây. Ở thân cây bị chém đứt sau khi sẽ tiếp tục hướng về trên sinh trường. Sau đó cũng sẽ từ từ nở hoa kết quả, sinh trưởng một quang thời gian, lại có thể trưởng thành cành lá tươi tốt đại thụ, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn sẽ một loại rất tốc độ kinh người sinh trưởng. Bình thường đại thụ, thân cây bị chém, liền rất khó lại tiếp tục hướng về trên sinh trưởng, coi như có thể tiếp tục sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng cũng sẽ phi thường chậm chậm, cùng bình thường cây đã là không giống nhau. Nhưng loại này từ một cây bị chặt bỏ thân cây sau, chỉ cần không bị phá hỏng đến dế cây là có thể tiếp tục hướng về trên sinh trường, mà tốc độ sinh trưởng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, đây chính là phát hiện mới của Hán. Có cái này đặc tính sau, từ một cây giá trị thì càng lớn hơn, điều này đại biểu loại này cây có thể nhiều lần thu hoạch, ở chặt bỏ thân cây sau, chỉ cần chờ trên một năm nửa năm, lại có thể thu hoạch được gỗ, có thể nói là cuộn cuộn không ngừng, không cần một lần nữa trồng trọt tân cây giống, này so với gỗ tử đàn lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở phát hiện điểm này sau, Tô Duệ càng thấy tử một cây có thể sáng tạo rất lớn cơ hội làm ăn, chỉ cần kinh doanh được, lợi nhuận sẽ quẩn quẩn mà tới. Xử lý tốt tử một cây sự tình sau, hắn lại bắt đầu chuẩn bị thăng cấp nhà xưởng công tác. Hiện tại thu mua đến nhà xưởng, cũng đã chuyển tới các việc thiết bị điện công ty danh nghĩa, chỉ là sinh sản thiết bị vẫn không có thăng cấp, hiện nay vẫn chưa thể sinh sản bất kỳ sản phẩm, công người cũng đã đình công. Hiện tại có thể nói là lòng người bàng hoàng, chỉ lo sẽ mất đi công tác, mà hắn đặt hàng thiết bị cũng lục tục đưa tới. Bởi vậy, Tô Duệ việc cấp bách chính là hoàn thành nhà xưởng thăng cấp, đồng thời đem đặt hàng đến thiết bị, đều thăng cấp lên, mau chóng đưa vào sử dụng, làm cho công nhân mau chóng khởi công, như vậy mới có thể để cho bọn họ yên tâm. Chứ cần thăng cấp nhà xưởng, hắn còn muốn vội vàng tham gia thi đấu, phải biết lờ tờ lờ mùa xuân thi đấu có thể còn chưa kết thúc, hắn hay là muốn tiếp tục tham gia mới được, hơn nữa còn đang chuẩn bị sản phẩm mới sự tình, này cũng phải cần hắn tự thân làm, mỗi sự kiện đều rất trọng yếu, cũng rất khẩn cấp. Bởi vậy, Trong khoảng thời gian này, Tô Duệ nhất định là không có cách nào thanh nhàn, phải không ngừng chạy đông chạy Tây mới được. Chỉ có điều, những chuyện này đều là sự nghiệp của hắn, coi như bận rộn đến đâu, nhưng cũng đại biểu sự nghiệp của hắn đạt đến một càng cao hơn thành tiểu. Vậy cho dù hiện tại lại mệt, cũng đáng. Nam nhân đại trưởng Phu, ở lúc còn trẻ, đương nhiên muốn vì là sự nghiệp của chính mình liều sống liều chết, hưởng thụ, đó là lao chuyện sau đó. Hiện tại không liều, đợi được 7,80 tuổi thời điểm, lại nghĩ liệu cũng không có tư bản. Đang bận mấy ngày sau, Tô Duệ lại xem như là đem những chuyện này làm tốt. Đầu tiên, nhà xưởng sinh sản thiết bị, hãn toàn bộ dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành rồi thăng cáp, đem những này cơ khí đều thăng cấp thành phù hợp sản xuất sản phẩm tiên tiến thiết bị, mà tân đặt hàng thiết bị, cũng như thế hoàn thành thăng cáp. Đã như thế, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra sản phẩm, cũng có thể ở nhà này nhà xưởng tiến hành sinh sản, hơn nữa hiệu suất sinh sản còn phải đến tăng lên rất nhiều. Vốn là, đi ngang qua thăng cấp sau. Những này tuyến sinh sản hiệu suất sinh sản đều chiếm được tăng lên rất nhiều, thêm vào chắc việt sản phẩm, sinh sản đều là rất quyết định, sinh sản tốc độ là phi thường nhanh, cũng là để nhà này nhà xưởng sản năng có thể đạt đến một rất cao trình độ. Đi ngang qua toàn phương diện thăng cấp sau, nhà này nhà xưởng sản năng được tăng lên cực lớn, mỗi ngày có thể sinh sản máy hút khói 8.000 đài, nồi cơm điện 2.2 vạn đài, máy lọc không khí 8.000 đài, còn nắm giữ một 1.2 vạn đài máy lọc nước tuyến sinh sản. Chỉ cần nhà này nhà xưởng tập trung vào sinh sản, cái kêu chắc việc thiết bị điện công ty sản năng là có thể được tăng lên rất nhiều, có thể mỗi ngày sản xuất máy hút khói 2, 2 vạn đài, nồi cơm điện 6, 2 và cái, máy lọc không khí 2 và cái, mà máy lọc nước sản lượng cũng đạt đến 1, 5 và đài. Đã như thế, chỉ cần đầu tư, cái kêu chắc việc thiết bị điện công ty dưới cờ sản phẩm, sản lượng cũng có thể tăng lên một đoạn, đoạn dài, lấy ứng phó ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ nhu cầu. Kỳ thực Tô Duệ muốn không phải ở Thẩm Châu Thị Thu mua nhà xưởng, mà là muốn trực tiếp kiến thiết một loại cỡ lớn thiết bị điện nơi sản sinh, có thể sinh sản các loại không giống thiết bị điện, đồng thời muốn bảo đảm sản năng cực cao, như vậy mới là nhất lao vĩnh giật cách làm. Chỉ có điều, dựa theo hắn đối với nơi sản sinh quy hoạch, này đầu tư đem cần cực cao, ở ngắn hạn, chắc việc thiết bị điện công ty là không có năng lực hoàn thành cái kế hoạch này. Chứ phi, Tô Duệ thay đổi chủ ý, để chắc việc thiết bị điện công ty đối ngoại dung tư. Lấy dung tư đến tiền đến kiến thiết thiết bị điện nơi sản sinh, lúc này mới có thể hoàn thành, nhưng hắn cũng không muốn đối ngoại dung tư, cũng không muốn pha loãng chính mình cổ phần Vì ở công ty có tuyệt đối khống chế, hắn là sẽ không đối ngoại dung tư, chỉ ít hiện giai đoạn sẽ không làm như vậy. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng không có đầy đủ tài chính để hoàn thành loại cỡ lớn nơi sản sinh kiến thiết, chỉ có thể qua một quang thời gian lại nói. chương 280, Máy lọc nước. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ trừ thăng cấp nhà xưởng còn đang chuẩn bị sản phẩm mới sự tình. Liên quan với chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm mới, hắn đã sớm an bài xong, đã xác định loại mới sản phẩm vì là máy lọc nước. Kỳ thực, liên quan với sản phẩm mới, Tô Duệ cân nhắc qua rất nhiều phương diện, cũng nghĩ đến rất nhiều loại thiết bị điện. Ở từng cái so sánh sau, hắn vẫn là quyết định đem máy lọc nước làm chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm mới, đồng thời quyết định trong khoảng thời gian ngắn ra thị trường. Tô Duệ sở dĩ quyết định đẩy ra máy lọc nước Một mặt là bởi vì trước hắn liền chuẩn bị kỹ cảng tương quan chế tạo công nghệ, bất cứ lúc nào có thể đem ra sinh sản. Ở một phương diện khác, là bởi vì mấy nhà nhà xưởng đều có máy lọc nước tuyến sinh sản, có thể trực tiếp đem ra dùng. Tỷ như, gần nhất thu mua hai nhà nhà xưởng, tuyến sinh sản đều là rất đầy đủ hết, có thể tự chủ sinh sản máy lọc nước, đi ngang qua thăng cấp sau, năng lực sản xuất ngày càng là đạt đến một năm và đài. Nay vừa đến, nếu như Tô Duệ muốn đẩy ra máy lọc nước, là có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đầu tư, đồng thời đẩy ra thị trường. Có những điều kiện này sau, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy lọc nước, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều, so với cái khác thiết bị điện đều càng thêm thích hợp một ít, nếu như lựa chọn cái khác thiết bị điện vì là sản phẩm mới, không chỉ muốn tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, hơn nữa tiêu hao thời gian cũng sẽ càng nhiều. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Tô Duệ mới quyết định đẩy ra máy lọc nước, mà không phải những nhà khác điện. Đối với này máy lọc nước sản phẩm, Hắn không chỉ chuẩn bị kỹ càng chế tạo công nghệ, liền ngay cả hàng mẫu cũng đã làm vài cái đi ra. Đương nhiên, những này hàng mẫu cũng không tính là làm được, mà là Tô Duệ thông qua trên thị trường vài loại máy lọc nước sản phẩm, chia rẽ lại từ đầu tổ hợp sau, lại đối với một lần nữa tổ hợp máy lọc nước tiến hành thăng cấp, do đó được một khoản khắc với tất cả mọi người máy lọc nước. Loại này máy lọc nước, Tô Duệ đã đưa đi đo lường, đồng thời được tốt vô cùng đánh giá. Đi ngang qua thang cấp sau, loại này máy lọc nước thể tích không hề lớn, Độ rộng là 25cm tả hữu mà độ cao là 60cm, nhưng lọc hiệu quả phi thường mạnh mẽ, trải qua tinh chế nước, thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Bất luận nhiều tạng nước cũng có thể tinh chế sạch sẽ, có điều nước tạp chất càng nhiều, đối với lựa tâm tiêu hao sẽ càng lớn, sử dụng tuổi thọ sẽ biến ngắn Nhưng đối với gia đình bình thường sử dụng, lựa tâm sử dụng tuổi thọ đủ để đạt đến 3 năm. Đối với máy lọc nước tới nói, quan trọng nhất chính là có hai điểm, một là lọc hiệu quả, hai là tốc độ lọc. Đây là quan trọng nhất hai điểm. Mà Tô Duyệ thăng cấp đi ra máy lọc nước, lọc hiệu quả là không cần phải nói, tuyệt đối so với đồng loại sản phẩm muốn ưu tú nhiều lắm. Đây là thông qua nhiều lần kiểm tra sau được bán. Đương nhiên, lọc hiệu quả cho dù tốt, nhưng tinh chế lượng nhưng là rất ít rất chậm, cái kia liền không có ý nghĩa gì, chỉ có bảo đảm nhất định tinh chế lượng, bảo đảm gia đình bình thường sử dụng hướng thú, mới có thể gây nên người tiêu thụ mua dục vọng, nếu như tốc độ lọc thật chậm, vậy cũng liền không cách nào thỏa mãn sinh hoạt trên nhu cầu. Lọc hiệu quả cho dù tốt cũng không dùng, người tiêu thụ tự nhiên là sẽ không trả nợ. Cho tới tô rễ thăng cấp đi ra máy lọc nước, tự nhiên là sẽ không có loại thiếu sót này, tốc độ lọc ở đồng loại sản phẩm bên trong, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đang quyết định đẩy ra máy lọc nước sau, hắn đối với trên thị trường đồng loại sản phẩm từng làm điều tra, phát hiện trên thị trường máy lọc nước, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Hiện tại trên thị trường máy lọc nước, trước tiên không nói lọc hiệu quả làm sao, còn tốc độ lọc, cũng rất khó xem là... Tô Duệ đem trên thị trường tinh chế khí, dựa theo không đồng loại hình, không giống giá cả tiến hành rồi phân chia cùng thống kê. hắn phát hiện giá cả ở hai 3.000 nguyên máy lọc nước, mỗi giờ nước tinh khiết lưu lượng ở 100 thăng tả hữu, mà trên 5.000 nguyên, cũng đa số không có vượt qua 200 thăng, mà mấy vạn nguyên thương dùng máy lọc nước, mỗi giờ nước tinh khiết lưu lượng mới đạt đến 500 thăng trở lên. Đương nhiên, hắn thống kê những này máy lọc nước đều là hợp lệ thương phẩm, chủ yếu là một ít đại hàng hiệu máy lọc nước mà một ít không có hợp lệ chứng, hoặc tiểu phẩm bài máy lọc nước, hắn sẽ không có thống kê đi vào, chủ yếu là bởi vì thường gia đều sẽ khuyết đại tới nói, thực tế hiệu quả kém xa tuyên truyền, hoặc là lọc hiệu quả kém đến gần như không. Từ những này thống kê số liệu đến xem, những này máy lọc nước, nếu không lọc hiệu quả không được, lọc hiệu quả đạt đến nhất định tiêu chuẩn, nước tinh khiết lưu lượng lại quá nhỏ, có chút máy lọc nước nước tinh khiết lưu lượng mỗi phút mới đạt đến một thằng, tốc độ như thế này đối với rất nhiều gia đình tới nói, đều là vô bổ hoặc là chỉ có một ít địa phương có thể dùng trên, mà đại đa số địa phương đều là không dùng được, không cần. Có điều, này một khoản thăng cấp qua máy lọc nước liền hoàn toàn khác nhau, không chỉ lọc hiệu quả đủ khiến người thỏa mãn, nước tinh khiết lưu lượng cũng đủ để thỏa mãn bình thường gia đình sử dụng, thậm chí có thể thỏa mãn thương mại sử dụng điều kiện. Này một khoản máy lọc nước nước tinh khiết lưu lượng, ở tối công suất lớn tình huống có thể đạt đến 4.800 lh, này tương đương với mỗi phút nước tinh khiết lưu lượng đạt đến 80 thăng. Này gần như có thể cùng một ít tiểu máy lọc nước một canh giờ nước tinh khiết lưu lượng so với ra nước lượng là một ít ra dụng máy lọc nước gấp mấy chục lần. Không thể không nói, loại này máy lọc nước hiệu quả phi thường mạnh mẽ, mà ra nước lượng không chỉ nước uống nhu cầu, còn có thể thỏa mãn nhà bếp dùng nước, thậm chí cung cấp toàn bộ gia đình sử dụng đều là không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là, loại này máy lọc nước lắp đặt vô cùng thuận tiện, chỉ cần đem ống nước tiếp ở vào nước khẩu liền có thể, có thể trực tiếp lắp đặt ở gia đình tổng ống nước. Như vậy là có thể bảo đảm toàn bộ gia đình sử dụng nước đều là trải qua tinh chế, hơn nữa mỗi phút 80 thăng ra nước lượng, đã đủ để thỏa mãn bình thường gia đình sử dụng, tự nhiên có thể tinh chế toàn bộ gia đình sử dụng nước. Hơn nữa, ở loại này máy lọc nước bên trong, vẫn xứng chế một loại nhỏ máy bơm, chuyện này đối với một ít ống nước lao hóa gia đình tới nói, cũng có thể coi như máy bơm sử dụng, nhường ra nước lượng biến đại. Loại này máy lọc nước ưu điểm nhiều vô cùng, chủ yếu ưu điểm vì là lọc hiệu quả mạnh, tốc độ lọc nhanh ra nước số lượng lớn, đồng thời công suất thấp, còn có thể điều khiển tốc độ lọc, do đó thỏa mãn không giống sử dụng hoàn cảnh. Có điều, Tô Duệ cho rằng loại này máy lọc nước to lớn nhất ưu điểm vẫn là sinh sản thành phẩm thấp, hiệu quả so với công nghiệp thương dùng cấp bậc máy lọc nước mạnh hơn, nhưng thành phẩm nhưng là những này máy lọc nước 1 phần 10, thậm chí càng thấp hơn, cùng một ít tiểu máy lọc nước thành phẩm tương đương, này vẫn là có thêm một máy bơm nguyên nhân, không phải vậy thành phẩm sẽ càng thấp hơn. Đang nhìn đến những này số liệu sau, hắn cảm thấy loại này máy lọc nước một khi tiến vào thị trường, thế tất sẽ rất được hoang nền, có thể tiến vào rất nhiều gia đình. Vì lẽ đó, Tô Duệ càng thêm nhất định phải đẩy ra loại này máy lọc nước, đồng thời càng sớm đẩy ra càng tốt, này lại có thể trở thành chắc việc thiết bị điện công ty nặng cân sản phẩm, chiếm trước càng to lớn hơn thị trường. Ở làm quyết định này sau, hắn chính là mang theo một đài máy lọc nước đi công ty, chuẩn bị cùng thẩm tình thương lượng đẩy ra sản phẩm mới sự tình. Trên thực tế, ở mấy ngày trước, Tô Duệ chuẩn bị đẩy ra máy lọc nước sau, liền để thẩm tính bắt đầu làm tốt phương diện này chuẩn bị, tỉ như an bài xong tương quan tuyến sinh sản, bao quát máy lọc nước kiểm tra công tác, hắn đều là giao cho nàng đi làm, mà nàng cũng ở xin máy lọc nước sinh sản cùng tiêu thụ tư cách, đồng thời cũng ở làm máy lọc nước thị trường điều nghiên. Hiện tại, hắn chính là đi công ty hướng về thẩm tính hỏi do kết quả, xem hiện tại là không phải thích hợp đẩy ra máy lọc nước thời cơ. chương 281, Máy lọc nước thị trường Đi tới công ty sau, Tô Duệ liền trực tiếp đi tới thẩm tình văn phòng. Có điều, ở tiến vào trước khi đi, hắn quan sát một hồi công ty tình huống, trong lòng cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Bây giờ chắc việc thiết bị điện công ty, đã không phải trước công ty nhỏ, quy mô đang khuyết đại đồng thời, công nhân cũng đang tăng thêm. Nay vừa đến, hiện tại thuê văn phòng thì có một ít, bây giờ nhìn lên thì có chút chén chúc. Lấy hiện tại văn phòng diện tích đến xem, cũng không phù hợp chắc việc thiết bị điện công ty quy mô, người không biết còn có thể cho rằng đây chỉ là một nhà nhỏ nhỏ công ty mà thôi. Có điều, trước tô ruệ cùng thẩm tình cũng là không nghĩ tới công ty phát triển sẽ thuận lợi như vậy, dẫn đến dự phán sai lầm, mới sẽ thuê cái này văn phòng. Nếu như bọn họ sớm biết điểm này, lúc đó liền sẽ trực tiếp thuê một đại văn phòng, đương nhiên tài chính cũng là một cái nguyên nhân, vừa cất bước thời điểm, có thể không có bao nhiêu tài chính, muốn thuê cái đại văn phòng, cũng là hưu tâm vô lực. Mà hiện tại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Chắc việc thiết bị điện công ty quy mô mở rộng, đồng thời cũng có nhất định tài chính. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn là không phải nên thay cái càng to lớn hơn văn phòng, như vậy mới sẽ thuận tiện làm công. Ở nghĩ tới chỗ này sau, hắn yên lặng đem chuyện này nhớ ở trong lòng, chuyện này có thể từ từ đi, hiện tại trọng yếu chính là sản phẩm mới sự tình. Tiến vào văn phòng sau, Tô Duệ nói thẳng ra ý, bắt đầu hỏi do thẩm tình liên quan với đẩy ra máy lọc nước ý kiến. Liên quan với máy lọc nước? Ta làm một chút ngành nghề cùng thị trường điều tra, ngươi có hứng thú nghe một chút sao?" Thẩm Tinh lấy ra một phần báo cáo, nói rằng: "Nghe nói, Tô Duệ nói thẳng, ta rửa thai lắng nghe. Năm gần đây, nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm chờ hoàn cảnh vấn đề ngày càng nghiêm túc, khiến mọi người khỏe mạnh mang đến rất lớn quá nhiều, mà trên thế giới đại đa số nước thể ô nhiễm nghiêm trọng, này càng là tăng lên nước tài nguyên khan hiếm mâu thuẫn, truyền thống hệ thống cung cấp nước uống xử lý phương pháp đã không có thể bảo đảm cung cấp phẩm chất tốt đẹp nước uống." Hơn nữa ở thị chính cung trong nước còn tồn tại hai lần ô nhiễm vấn đề, như cao tầng kết nước cung nước, dài lâu hệ. Thống cung cấp nước uống chuyển vận tuyển ống, đều sẽ tạo thành nhận tại dì sát, vùng cắt cùng với vi sinh vật chờ ô nhiễm vấn đề. Thầm tinh tiếp tục nói, ở trong môi trường này, máy lọc nước sản phẩm cũng là sinh ra theo thời thế, ở một ít phát đạt quốc gia bên trong, phụ cập suất càng là đạt đến 80%, mà ở mới phát thị trường đái động hạ, toàn cầu máy lọc nước thị trường duy trì ổn định tăng trưởng. Ở năm 2009 toàn cầu máy lọc nước thị trường quy mô vì là 6.038 ước đô la Mỹ, 2013 năm tăng trưởng đến 7.903 ước đô la Mỹ, ở 2014 năm đột phá 8.000 ước đô la Mỹ, đây là một rất khổng lồ thị trường. Mà thống kê biểu hiện, bởi công nghiệp phát triển trở nguyên nhân, quốc nội nước ô nhiễm sự kiện cao phân, mà nước uống nguyên địa nước chất không an toàn liên quan đến nhân khẩu ước 28 ước người, nước ô nhiễm tình huống vô cùng nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho gia đình bình thường đối với an toàn nước uống nhu cầu ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng quan tâm nước phẩm chất vấn đề. Gia trang máy lọc nước ngành nghề thị trường cũng là ngày càng mở rộng, làm cho máy lọc nước thị trường. Nên đón phát triển hoàng kim kỳ. Căn cứ 2014 năm quốc nội điện gia dụng ngành nghề doanh tiêu báo cáo biểu hiện, năm ngoái toàn bộ điện gia dụng ngành nghề tăng trưởng tốc độ chỉ là 0,25%, nhưng ngay ở đây cơ hồ cũng không có hiện ra tăng trưởng số liệu bên trong. Máy lọc nước thị trường lấy vượt qua 60% tăng trưởng tốc độ, trở thành toàn bộ điện gia dụng ngành nghề tân tăng trưởng điểm, cũng là làm cho người ta chú ý nhất điện gia dụng, cũng có nghiệp bên trong nhân sĩ vệnh ra trong tương lai trong vòng 5 năm, quốc nội. Máy lọc nước thị trường hay là có thể đạt đến 3.000 nước quy mô. Nói tới chỗ này, thẩm tình tạm thời ngừng lại, làm cho Tô Duệ có thời gian hấp thu những tin tức này. Ngưng một lúc sau, nàng mới tiếp tục nói, có điều, ở cái này hoàng kim thị trường. Máy lọc nước ngành nghề vẫn không có trải qua trình đốn, hiện nay vẫn là ngư long hôn tạp có chuyên nghiệp tính xí nghiệp, cũng có điện gia dụng đa nguyên hóa xí nghiệp, ở ngoài tư xí nghiệp, còn có khu vực tính nhà xưởng thức tiểu vi xí nghiệp, rất nhiều người đều chuẩn bị nuốt chừng cái này thị trường khổng lồ, mà theo thống kê, 10 vị trí đầu đại máy lọc nước hàng hiệu tổng thị trường số lượng còn chưa đủ. 10. Nghe nói, Tô Duệ cảm thấy đây là một tin tức tốt, đây là một rất khổng lồ thị trường, đồng thời. Một ít đại hàng hiệu vẫn không có đối với cái nghề này hình thành thống trị cùng lũng đoạn, điều này cũng làm cho đại diện cho sản phẩm mới bài có rất nhiều cơ hội có thể làm được bộp lộ tài năng. Chuyện này đối với có ý định tiến vào máy lọc nước thị trường hắn tới nói là cái tin tức tuyệt vời nhất. Đương nhiên, quốc nội máy lọc nước thị trường quy mô tuy rằng rất lớn, trong tương lai trong vòng mấy năm có hy vọng đạt đến 3.000 nước nguyên tiêu thụ ngạch, nhưng phủ cập suất cũng không cao, quốc nội máy lọc nước phủ cập suất chỉ có 58 Mà thôi gia đình làm đơn vị phổ cập suất càng là không đủ 2%, so với một ít Âu Mỹ trở phát đạt quốc gia cao tới 80% phổ cấp suất hai người cách biệt to lớn. thẩm tình nói tới chỗ này, ngừng lại. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng không cảm thấy bất ngờ, máy lọc nước đối với đại đa số gia đình tới nói, vẫn là thuộc về một mới mẹ ngoạn ý, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trên thị trường máy lọc nước, đại đa số đều là tạm được, không phải lọc hiệu quả không lý tưởng. Chính là ra nước lượng quá nhỏ, không cách nào thỏa mãn gia đình sử dụng nhu cầu, chỉ có thể coi là vô bổ. Cái này cũng là tại sao rất nhiều gia đình đều không có mua dục vọng, phủ cập suất dĩ nhiên là sẽ rất thấp. Có điều, tô ruệ trái lại cho rằng này càng là một tin tốt tốt, một là phủ cập suất thấp, đại diện cho thị trường có càng to lớn hơn có thể khai quật tiềm lực. Phủ cập suất một khi tăng cao lên, thị trường quy mô sẽ càng thêm kinh người, hay là hắn máy lọc nước liền càng dễ dàng mở rộng để người tiêu thụ nhìn thấy loại này máy lọc nước hiệu quả sau, nói vậy đều sẽ độc lòng. Lọc hiệu quả mạnh, ra nước số lượng lớn, tuyệt đối có thể thỏa mãn gia đình bình thường sử dụng, cái kia vì người nhà nước uống an toàn, phần lớn người đều sẽ mua, chỉ cần giá cả đang tiếp thu trong phạm vi. Cứ như vậy, Tô Duệ có lòng tin để loại này máy lọc nước tiến vào từng nhà, do đó cung cấp hoa quốc máy lọc nước phủ cấp suất, mà này đều sẽ trở thành loại này máy lọc nước thị trường. Ngươi cảm thấy cái này máy lọc nước thị trường lớn bao nhiêu? Hỏi hắn. Thẩm tinh lấy ra một phần báo cáo, phiên một tờ sau, nói, theo Hoa Quốc sản nghiệp thấy rõ vong nghiên cứu viên phân tích, tương lai năm trong năm, Hoa Quốc thị trường máy lọc nước tổng dung lượng đem đạt đến 200 triệu bộ, bình quân hàng năm vượt qua 40 triệu bộ. Cái này thị trường phân tích, là lấy hiện tại máy lọc nước đến phân tích, nếu như trên sân xuất hiện một loại càng tốt hơn máy lọc nước, cái này thị trường tuyệt đối sẽ càng dễ dàng mở rộng, tương lai trong vòng 5 năm, máy lọc nước tổng dung lượng liền không ngừng 200 triệu bộ. Mà là sẽ càng cao hơn, này quyết định bởi với máy lọc nước hiệu quả có hay không để người tiêu thụ thỏa mãn, chỉ cần để người tiêu thụ thỏa mãn, thị trường dung lượng tự nhiên sẽ theo tăng lên. Vì lẽ đó, Tô Duệ tin tưởng chỉ cần loại này máy lọc nước tiến vào thị trường sau, nhất định có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, cũng thì có thể làm cho quốc nội máy lọc nước thị trường dung lượng được tăng lên, còn có vọng mở ra hải ngoại thị trường. Nay cũng không phải hắn mơ háo, mà là ở kiểm tra máy lọc nước sau được phân tích, chỉ cần thuận lợi nhất định có thể tăng cao máy lọc nước phổ cập suất. Chương 282: Ngắn hạn cùng trường kỳ mục tiêu. Hiện nay, toàn cầu máy lọc nước sản năng đã đột phá 8 mức này, ra dụng cùng công nghiệp dùng đều bao quát ở bên trong. Thẩm Tinh cuối cùng nói rằng, mà thị trường nhu cầu lượng khá lớn quốc gia có nước Mỹ, Nhật Bản cùng nước Pháp chờ phát đạt quốc gia, trong đó nước Mỹ thị trường nhu cầu to lớn nhất. Liên quan với máy lọc nước ngành nghề cùng thị trường điều nghiên, Thẩm Tinh làm được phi thường tỉ mỉ, mọi phương diện đều cân nhắc đi vào. Khi nghe đến nước Mỹ máy lọc nước thị trường nhu cầu to lớn nhất thời điểm, Tô Duệ có hai cái mục tiêu, một là muốn tranh thủ nước Mỹ thị trường, hai là đem Hoa Quốc thị trường mở rộng đến nước Mỹ thị trường quy mô. Người trước, lấy máy lọc nước hiệu quả, hắn có lòng tin mở ra nước Mỹ thị trường, tiền đề là có đầy đủ năng lực sản xuất, còn người sau, hắn cũng tự tin. Bởi vì Hoa Quốc nhân khẩu đông đảo, là nước Mỹ nhân khẩu bốn lần, chỉ cần phổ cập suất tăng cao lên, thị trường quy mô tự nhiên là sẽ không tiểu vu nước Mỹ. Nếu như quốc nội máy lọc nước phủ cập xuất đạt đến nước Mỹ như thế trình độ, thị trường quy mô càng là có thể so với nước Mỹ thị trường còn muốn lớn hơn vài lần. Hiện tại quốc nội phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, mọi người sinh hoạt trình độ cũng ở từng bước tăng cao, đối với nước uống cũng là càng ngày càng coi trọng, chỉ cần có tốt máy lọc nước, ở hợp lý giá cả bên trong, phủ cập xuất nhất định sẽ ngày càng tăng cao, hơn nữa tăng trưởng tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Đối với này, Tô Duệ có lòng tin làm được hai người này mục tiêu. Chỉ phải kiên trì là được Nay vừa đến, hắn biết này khoản máy lọc nước giá cả không thể qua cao Chỉ có lấy một hợp lý Đại đa số người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu giá cả Mới có thể tiến vào từ nhà Cũng mới có thể tăng lên phổ cập suất Nếu như, máy lọc nước giá cả qua cao Vậy thì sẽ bị phần lớn người tiêu thụ từ chối Cũng đừng để là tăng cao phổ cập suất Tối đa cũng chỉ là một khoản tiểu chúng thương phẩm mà thôi Vì lẽ đó, ta cảm thấy hiện tại đẩy ra máy lọc nước là một rất thời cơ tốt Thầm tinh nói, chỉ phải làm tốt này khoản máy lọc nước sản phẩm, nhất định có thể trở thành công ty doanh thu chủ yếu tăng trưởng điểm một trong. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, hắn cũng cái này tự tin làm được. Ta cân nhắc qua, vì chiếm linh thị trường, ta quyết định giá rẻ tiêu thụ loại này máy lọc nước, làm cho đại đa số người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu. Hắn nói ra cái nhìn của chính mình. Nghe vậy, thẩm tinh gật đầu nói, không sai, chỉ có sản phẩm giá cả hợp lý, mới càng dễ dàng mở ra thị trường. Liền như chúng ta đẩy ra máy lọc không khí như thế, lượng tiêu thụ mới sẽ nhanh chóng tăng cường. Nếu như ta đem loại này máy lọc nước xuất xưởng dưới định vị 1.600 nguyên, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tô Duệ hỏi. Thẩm tình nghĩ đến một lát sau, nói, loại này máy lọc nước thành phẩm, ta đã xin mời người thống kê qua, nếu như mỗi ngày sản lượng ở 1.000 đài trở lên, thành vốn có thể không chế ở thấp hơn trình độ, lấy 1.600 nguyên xuất xưởng giới đến xem là bao quát thu thuế ở bên trong hết thể thành phẩm là 800 nguyên một đài. Nếu như máy lọc nước sản lượng cao, hơn nữa chính phủ cung cấp thu thuế ưu đãi, thực tế thành phẩm còn có thể thấp hơn 800 nguyên một đài. Nghe nói như thế, Tô Duệ càng thấy cái này định giá là không có vấn đề, hắn nói rằng, coi như thành phẩm là 800 nguyên, cái kia một đài lợi nhuận còn có 800 nguyên, lợi nhuận suất vẫn như cũ có 50%, nếu như có thể hàng nhẹ vốn, lợi nhuận suất còn có tăng lên trên không gian. Đúng Cái này lợi nhuận rất khả quan. Thẩm tinh nói, xác thực, 50% lợi nhuận suất này xác thực là rất khả quan lợi nhuận suất Đương nhiên, so với một ít hơi một tí tiêu thụ mấy ngàn hơn bạn, thậm chí là mấy vạn máy lọc nước, loại này máy lọc nước lợi nhuận chỉ có 800 nguyên một đài, thì có chút khá thấp, có chút máy lọc nước lợi nhuận có thể là phi thường khả quan. Chỉ có điều, những này đan đài lợi nhuận cao máy lọc nước, tiêu thụ đều sẽ không quá cao, chỉ có thể coi là một tiểu chúng sản phẩm. Đại đa số người tiêu thụ đều không thể nào tiếp thu được như vậy giá cả, có cái này tiêu phí năng lực cũng không có nhiều người, cũng là nhất định sẽ không có quá cao lượng tiêu thụ. Mà Tô Duệ đem máy lọc nước xuất xưởng giới định ở 1.600 nguyên, lợi nhuận tuy rằng chỉ có 800 nguyên một đài, nhưng tiêu phí quần thể nhưng là phải lớn hơn rất nhiều lần, lượng tiêu thụ hạn mức tối đa cũng là cực cao. Ở lượng tiêu thụ tăng lên trên tới trình độ nhất định thì, dù cho là lợi tức thấp nhuận, tổng lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Hướng hồ 800 nguyên lợi nhuận đã không tính thiếu, chỉ cần lượng tiêu thụ cao, lợi nhuận tuyệt đối khiến người ta cảm thấy vui mừng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cảm thấy 1.600 nguyên suất sửng giới, cũng không có vấn đề, còn thị trường bán lẻ giới, hắn cũng nghĩ tới, tận lực không vượt qua 1.700 nguyên. Chỉ cần loại này máy lọc nước bán lẻ giới ở 1.700 nguyên tà hữu cái kia phần lớn gia đình đều là có cái này tiêu phí năng lực, thêm vào vì người nhà thân thể khỏe mạnh, đại đa số người cũng đồng ý tiêu số tiền này. Cứ như vậy, loại này máy lọc nước một khi ra thị trường, nhất định không cần phát sầu không có lượng tiêu thụ. Đối với thăng cấp qua sản phẩm, tô rệ đều là vô cùng tin tưởng, chỉ cần đi vào thị trường, nhất định sẽ trở thành người tiêu thụ lựa chọn hàng đầu, mà lượng tiêu thụ cũng sẽ không để hắn thất vọng. Đối với điểm này, hắn có 10 phần tự tin, mà trước cũng đã có rất nhiều ví dụ, tỉ như máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc không khí đều là như vậy, không có một cái ngoại lệ, tin tưởng máy lọc nước cũng giống như vậy. Nếu như loại này máy lọc nước ra thị trường, ngươi đối với lượng tiêu thụ có mục tiêu gì không? Thẩm Tinh nhìn một hồi máy lọc nước sau, hỏi. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, "Ta cho cái này máy lọc nước định ra ngắn hạn mục tiêu là ở trong vòng một năm, lượng tiêu thụ đột phá 3 triệu bộ, mà trường kỳ mục tiêu, tự nhiên là trở thành quốc nội thị trường số lượng to lớn nhất máy lọc nước. Chỉ cần năng lực sản xuất có thể đổi tới, ta tin tưởng ngươi cái này ngắn hạn mục tiêu nên rất dễ dàng thực hiện." Thẩm Tinh nói rằng, "Nếu như Chỉ là một khoản phổ thông máy lọc nước, cái kia thẩm tình còn không chắc chắn để năng lượng tiêu thụ đột phá 3 triệu bộ, dù sao chắc việc thiết bị điện công ty không có cái này căn cơ, nhưng lấy loại này máy lọc nước hiệu quả, nàng liền có lòng tin làm được, thậm chí đột phá càng cao hơn lượng tiêu thụ, nàng đều cho rằng đại có thể. Cho tới trường kỳ mục tiêu, trở thành quốc nội thị trường số lượng to lớn nhất máy lọc nước hàng hiệu, thẩm tình đồng dạng là có lòng tin làm được, chỉ là khả năng cần cần rất nhiều thời gian, không phải ngắn hạn có thể làm được. Thầm tinh đối với loại này máy lọc nước hiểu rõ, thậm chí khả năng còn cao hơn qua Tô Duệ. Bởi vì, nàng từng làm phương diện này điều tra, cũng là tự mình khảo nghiệm qua máy lọc nước, biết loại này máy lọc nước cùng đồng loại sản phẩm trinh lệnh, có thể nói khác biệt một trời một vực. Ở có nhiều như vậy ưu thế giới, còn lấy một giá rẻ tiêu thụ đến mở ra thị trường, như vậy máy lọc nước, lo gì sẽ không có lượng tiêu thụ, tuyệt đối có thể dễ dàng mở ra thị trường, cũng có thể chậm dai phát triển trở thành quốc nội to lớn nhất máy lọc nước hàng hiệu Giữ lấy nhiều nhất thị trường số lượng, thậm chí trở thành thế giới to lớn nhất máy lọc nước hàng hiệu, thẩm tình đều đối với hắn có lòng tin làm được. Tiếp đó, Tô Duệ liền đem máy lọc nước sinh sản cùng mở rộng đều giao cho thẩm tình phụ trách, để cho tận lực sắp xếp máy lọc nước ra thị trường, là càng nhanh càng tốt. Liên quan với máy lọc nước sự tình, hắn có thể làm đều làm, còn lại sự tình chính là do thẩm tình phụ trách. Chương 283, E-HOM chiến đội Ngày hôm nay, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 lên chiến. Mà đối thủ nhưng là EOM chiến đội. Vốn là EOM chiến đội chỉ là thuộc về một nhánh không mạnh không kém chiến đội, ở dị vãng mấy giới LVL, thành tích chỉ là thuộc về Trung Du. Có điều, năm nay EOM chiến đội mời hai cái ngoại viện gia nhập, hai người này ngoại viện đều là Hàn Quốc tuyển thủ, hơn nữa đều đã từng là thế giới tổng trận chung kết quán quân chiến đội thành viên, là EOM bỏ ra đại đánh đổi mới đào đến ngoại viện. Ở có hai người này Hàn Quốc ngoại viện gia nhập sau. EOM chiến đội thực lực tổng hợp xác thực là tăng lên một cấp độ, ở năm nay LPL mùa xuân thi đấu bên trong, thu được rất tốt thành tích. Bây giờ, EOM chiến đội điểm xếp hạng bảng tổng sắp người thứ hai, chỉ đứng sau kỳ tích chiến đội. Có thể nói, hiện tại EOM chiến đội chính là tối có hy vọng khiêu chiến kỳ tích chiến đội chiến đội, có hy vọng tranh cướp bảng tổng sắp số 1 cùng với mặt sau quán quân. Hiện nay mới thôi, EOM chỉ là thua một hồi, điểm mới sẽ hơi thấp với kỳ tích chiến đội. Nếu như Và hôm nay thi đấu, EOM chiến đội có thể đánh bại kỳ tích chiến đội, cái kia hai đội điểm là có thể duy trì nhất trí, ở bảng tổng sắp trên đặt ngang hàng đệ nhất. Nay vừa đến, ngày hôm nay thi đấu, ở khán giả xem ra, chính là lòng tranh hổ đấu, sẽ hiện ra phi thường đặc sắc thi đấu sự tình. Đương nhiên, chống đỡ suất cao nhất chiến đội, vẫn là kỳ tích chiến đội, mà thắng lợi suất cao nhất cũng là kỳ tích chiến đội, dù cho là EOM chiến đội, cũng vẫn không sánh được kỳ tích chiến đội. EOM chiến đội có hy vọng khiêu chiến kỳ tích chiến đội vị trí, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, cũng không phải đại biểu liền nhất định có năng lực này. Vì lẽ đó, kỳ tích chiến đội vẫn là thắng lợi suất cao nhất đội ngũ, không có một nhánh chiến đội có thể hơn được bọn họ. Và hôm nay trong trận đấu này, 9 phần 10 khán giả đều cho rằng kỳ tích chiến đội chỉ cần duy trì bình thường trình độ, liền đủ để đánh bại EOM chiến đội, tiếp tục duy trì toàn thắng chiến tích. Ngoài ra, kỳ tích chiến đội vẫn là toàn người Hoa, Mà EOM chiến đội nhưng là 12 cái Hàn Quốc ngoại viện, ở cảm tình phương diện, khán giả đều là hy vọng kỳ tích chiến đội thắng lợi, mà không phải có hai cái ngoại viện EOM chiến đội thắng lợi, nếu như EOM chiến đội thắng lợi, không chính là nói rõ Hàn Quốc tuyển thủ so với Hoa Quốc tuyển thủ lợi hại, cái này cũng là kỳ tích chiến đội chống đỡ xuất vì sao lại cao như vậy nguyên nhân, không có ai hy vọng Hàn Quốc tuyển thủ thắng. Đối với kỳ tích chiến đội, khán giả đều là tự tin tràn đầy chỉ cần có thương sinh ở. Kỳ tích chiến đội thì sẽ không thua, vậy thì tất cả mọi người công nhận một điểm. Ở hai nhánh chiến đội ra trận gặp gỡ trong nháy mắt, mùi thuốc súng liền lên thăng đến cực điểm. E-Hop mở chiến đội đội trưởng, nhìn Tô Duệ nói rằng, bảng tổng xếp hạng số 1, ở vị trí này cảm giác nhất định rất tốt đi. Còn có thể? Tô Duệ trả lời. Người này lại nói, để chúng ta cũng tới đi ngồi một chút, làm sao? Có thể, tiền đề là ngươi có năng lực này. Tô Duệ không thèm để ý nói rằng. E.O.M. chiến đội đội trưởng lại là tự tin tràn đầy nói rằng, toàn thắng kỷ lục, sắc thực là rất tốt, nhưng cũng là thời điểm có người đến đánh vỡ, liền do chúng ta E.O.M. đến đánh vỡ đi. Toàn thắng kỷ lục, bị người đánh vỡ cũng không kỳ lạ, nhưng ta không cho là các người E.O.M. có năng lực này. Tô Duệ tự hồ không có thoái nhượng. Nghe nói, người đội trưởng này lúc này trứng mắt, nói, ngươi có ý gì? Ta nói các ngươi không có tư cách này, hiểu chưa? Tô Duệ thản nhiên nói. Thế E.G.U. N. VN loại này hời hợt ngữ khí, nhưng là càng dễ dàng khiến người ta phát điên, thật giống như không bị người để ở trong mắt như thế, hỏa khí là tăng vụt lên. Có điều, ở trong môi trường này, cái này EOM đội trưởng cũng không có cách nào đối với Tô Duệ làm cái gì, ở đây động thủ, nhưng là sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài, hắn tự nhiên là không dám động thủ. Ở này sau khi, hai nhánh chiến đội phân biệt vào chỗ, thi đấu cũng sắp bắt đầu. Tô Duệ vừa ra trận. Hiện trường liền có rất nhiều người hô to hắn tên gọi Thương sinh, cũng có người xưng là Thương sinh đại đế, bất bại tồn tại Đối với này, hắn lấy cười đắp lại Xoay người đối với khán giả cười cận Ở tiến vào thi đấu sau Tuyển thủ cũng bắt đầu tuyển vị trí Kỳ quái chính là, Tô Duệ không có lựa chọn Đi rừng, cũng không có lựa chọn A dờ cờ, trái lại lựa chọn Trung đan vị trí này, mà nguyên bản Trung đan nhưng là chạy đi đi rừng Điều này làm cho khán giả cùng đối thủ đều hơi Kinh ngạc bởi vì Mọi người đều cho rằng đang đối mặt như thế đối thủ lợi hại, Tô Duệ cách làm hẳn là yêu cầu ổn, lựa chọn đi rừng là lựa chọn tốt nhất, hoặc là Azər cờ cũng được, bởi vì hắn ở Azər cờ biểu hiện cũng rất mạnh, cũng có thể dẫn dắt chiến đội thắng lợi, nhưng lựa chọn chung đan vị trí này cũng quá qua mạo hiểm, này không phải một rất lựa chọn tốt. Có điều nhìn từ điểm này, cũng nói Tô Duệ cũng chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt, nếu không, cũng sẽ không làm cái này mạo hiểm lựa chọn. Hắn làm như vậy, nói rõ e ho mở chiến đội cũng không có tư cách để hắn toàn lực đối phó, chỉ coi như là rất phổ thông thi đấu, còn muốn lợi dụng cuộc thi đấu này đến tăng thêm là thú, cùng với rèn luyện đội hữu, không thể không nói, loại này tự tin không phải người bình thường có thể nắm giữ. Nếu như là những tuyển thủ khác làm như vậy, không phải là bị coi như tự đại, chính là bị coi như đầu bị đá, nhưng Tô Duệ làm như vậy, chỉ có thể bị người cho rằng hắn có đầy đủ tự tin. Tiếp đó, Tô Duệ lựa chọn dạ sặc cái này anh hùng, một rất ít tại chức nghiệp thi đấu xuất hiện anh hùng. Như thế chơi, ký tích chiến đội sẽ không thua đi. Có thương sinh đại đế ở, làm sao có khả năng thất bại, é ho mở tính là gì? Rất khó nói, thương sinh am hiểu chính là đi rừng, à giờ cờ cũng được, nhưng trung đan không thể được, ở thi đấu bên trong đều chưa từng thấy hắn chơi đùa trung đan, hơn nữa nguyên lai like trung đan cũng không thích hợp đi rừng vị trí này, hai điểm này đều sẽ trở thành cái hở, ký tích chiến đội làm như vậy có thể thất bại. Nói chung có thương sinh đại đế ở, ký tích chiến đội thì sẽ không thua. Ở Tô Duệ lựa chọn vị trí cùng anh hùng sau, hiện trường khán giả liền bắt đầu bắt đầu nghị luận, mà Internet xem trực tiếp khán giả đồng dạng là như vậy. Xem trọng cùng không coi trọng, cắt chiếm một nửa, một bên là căn cứ tình huống thực tế phân tích, mà một bên khác nhưng là mũ quang tín nhiệm, còn cái nào một bên sẽ là đúng, liền muốn mỏi mắt mong chờ. Đồng thời, e mở chiến đội đang nhìn đến Tô Duệ lựa chọn chung đan sau, cũng là mừng rỡ như điên. Ở thi đấu trước, e mở chiến đội đã chuẩn bị rất nhiều chiến thuật, đều là đặc biệt nhằm vào Tô Duệ, không chỉ dự bị đối phó đi rừng phương án, còn dự bị đối phó Azer cờ phương án, chính là dự phòng Tô Duệ không chọn đi rừng, mà là chạy đi đánh Azer cờ tình huống. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô Duệ không có lựa chọn đi rừng, cũng không có lựa chọn Azer cờ, trái lại lựa chọn trung đan vị trí, còn lựa chọn tại chức nghiệp thi đấu bên trong rất ít xuất hiện giả xảo, vậy thì đem EOM mở chiến đội dự bị chiến thuật cùng đấu pháp toàn bộ lật đổ, để cho một điểm ý nghiết đều không có. Nhưng dù cho như vậy, e chiến đội vẫn cao hứng vô cùng nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện, bởi vì bọn họ đều cho rằng Tô Duệ chạy đi trung đan vị trí, trình độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, trở thành gây yếu một điểm, mà cùng lý, trước kia trung đan chạy đến đi rừng vị trí, tương tự cũng sẽ trở thành dễ dàng trở thành điểm đột phá. Bởi vậy, E-HOPM chiến đội cho rằng Tô Duệ làm như vậy, hoàn toàn là đem kỳ tích chiến đội ưu thế toàn bộ chém nước, miễn cương chế tạo ra sở đoàn đi ra. Thử hỏi ở tình huống như vậy e mở chiến đội làm sao có khả năng sẽ không cao hứng, bọn họ cho rằng phần thắng đã là vô hạn lớn. chương 284, tương kế tự kế, Tô Duệ đột nhiên đổi vị trí, xác thực là rất ngoài ý muốn. Có điều, hắn cũng là muốn để thi đấu có thể xem tính cao hơn một chút, muốn tăng thêm một ít tẩn số đi vào, để khán giả càng cảm thấy hứng thú. Ở thi đấu bắt đầu trước, đại đa số người đều cho rằng kỳ tích chiến đội có thể thắng lợi, đồng thời chiếm 8 phần mới trở lên. Dưới tình huống như vậy, Kỳ tích chiến đội thắng lợi cũng sẽ không xem là có bao nhiêu ngạc nhiên, là mọi người trong dự liệu kết quả, chờ mong cảm hạ thấp, tín ngưỡng giá trị cũng sẽ rất có hạn. Vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ chỉ có thể người vì là tăng thêm biến cố đi vào, để thi đấu kết quả trở nên khó bề phân biệt, như vậy mới có chờ mong cảm. Có có đủ nhiều chờ mong cảm, vậy hắn thắng lợi sau, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ làm ra quyết định này, lâm thời quyết định đổi vị trí. có điều Hắn cũng là có đầy đủ tự tin đánh bại FOM chiến đội, mới sẽ quyết định làm như vậy, mà không phải tùy tùy tiện tiện liền bảo hiểm. Tô Duệ cũng sẽ không vì chế tạo chờ mong cảm, mà thua thi đấu, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó, khi hắn làm quyết định này sau, cũng là biểu thị hắn bất luận ở vị trí nào đều tốt, đều có lòng tin đánh bại đối thủ, tiếp tục duy trì toàn thắng. Cho tới lựa chọn trung đan, mà không phải trước sử dụng tới a Một mặt là vì chế tạo càng nhiều mong đợi hơn cảm, mặt khác là bởi vì EOM chiến đội trung đan, chính là bọn họ mời tới mạnh nhất ngoại viện. Tô Duệ muốn ở cái này trung đan vị trí, đưa cái này Hàn Quốc ngoại viện đánh bại, một là có càng cao hơn cảm giác thành công, hai là có thể vì là đội hữu giảm bất áp lực. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, hắn lựa chọn trung đan, mà không phải đã từng chơi đùa a càng không phải phụ trợ hoặc thượng đan. Cho tới EOM chiến đội cho rằng Tô Duệ lựa chọn trung đan sẽ trở thành bị đột phá cửa ải, đây chính là lời nói vô căn cứ. Bởi vì, bất luận ở vị trí nào đều tốt, Tô Duệ đều là mạnh nhất, hắn không có không am hiểu vị trí, chỉ có không muốn chơi vị trí, Trung Đàn cũng là như thế. Tiến vào trò chơi sau, Tô Duệ liền không chế giả sắp tiến vào chúng lộ, bắt đầu chờ đợi binh tuyển đến, mà đối phương Trung Đàn Lệ Tợ Lạn cũng tới đến trung đàn. Thú vị chính là, cái này Hàn Quốc tuyển thủ tuyển Lệ Tợ Lạn, ở binh tuyến không có đến trước, liền bắt đầu đối với hắn làm ra khiêu khích động tác. Tựa hồ muốn dẫn hắn ra tay như thế. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không lùi bước, bắt đầu cùng đối phương tiêu hao lên. Dựa vào đi vị, hắn hy sinh 1 phần ba lượng máu, đem đối phương lượng máu đánh tới tan huyết, ngay ở hắn muốn bắt đến một huyết thời điểm, đối phương một điểm tuyển thoát ly chiến đấu, sau đó trở lại tháp giới bắt đầu trở về thành, một điểm do dự đều không có. Cứ việc, Tô Duệ chưa thành công bắt được một huyết, nhưng cũng đem Hàn Quốc tuyển thủ thoáng hiện ép đi ra. Từ tình huống như thế đến xem, hắn ở chung đăng trên cũng sẽ không bại bởi Hàn Quốc tuyển thủ mà hắn giả sợ trên cũng là không có chút nào bại bởi lẽ tợ lạn thao tác trình độ cũng càng trên một tầng không chỉ đem Hàn Quốc tuyển thủ thoáng hiện ép đi ra còn đem đối phương bước đến trở về thành làm Hàn Quốc tuyển thủ lẹ tợ lạn trở lại trên mạng thời điểm đã mất một làn sóng binh ở kinh tế cùng kinh nghiệm trên đều lạc hậu một chút Tiếp đó Tô Duệ biểu hiện nhưng là đúng quy đúng củ một bên bù binh một bên tiêu hao lẹp tợ lạn lượng máu chỉ cần Hàn Quốc tuyển thủ lẹ tợ làn muốn cùng hắn tiêu hao Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước, mãi đến tận đem đối phương bước lui mới thôi. Cái này Hàn Quốc tuyển thủ với bắt đầu là tự tin tràn đầy kết quả ở cấp một thời điểm bị đánh tới thoáng hiện đều dùng được, còn không thể không lựa chọn trở về thành, này không khỏi đá kích sự tự tin của hắn tâm. Có điều, người này cũng không có liền như vậy nụ chí hắn cho rằng hiện tại lạc hậu chỉ là nhất thời, chỉ chờ tới lúc 6 cấp, hắn là có thể phản. Bởi vì ở cấp 6 sau, lẹm tợ lản cái này anh hùng liên bị a tặc yếu thế muốn lớn hơn một chút, đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Vì lẽ đó, dù cho binh tuyến bị ép, Hàn Quốc tuyển thủ cũng không có quan tâm, tận lực bù binh, tốt lên tới cấp 6, sau khi mới là hắn bắt đầu đại thần uy thời điểm, đây chính là hắn kế hoạch. Tô Duệ đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn tựa hồ một điểm căng thẳng cảm đều không có, vẫn ở bù binh tiêu hao đối phương lượng máu, cũng không có làm ra cái gì phản kích cử động. Ở lên tới cấp 6 thời điểm, Hàn Quốc tuyển thủ Lệm tợ Lạn quả nhiên bắt đầu dục ra dục dịch. Tựa hồ nghi tiến công. Có điều, ở Lệm Tợ Lạn bắt đầu thử nghiệm lúc phản công, Tô Duệ đầu tiên là dựa vào đi vị, trốn rơi mất phần lớn sợ kỳ hữu, sau đó một bộ sở kỳ hữu trôi qua, đem lẹm Tợ Lạn đánh tới tan huyết, bước ép lần thứ hai trốn đến thắp xuống. Nay vừa đến, cái này Hàn Quốc tuyển thủ cuối cùng đã rõ ràng rồi, coi như lên tới cấp 6, cũng là rất khó thành công phản kích, vẫn như cũ sẽ bị dạ xào đẻ lên đánh, cái này hiện, để hắn có chút tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, Hàn Quốc tuyển thủ cũng đàng hoàng bù binh, không dám dễ dàng tiến công, chỉ là đang bị Tô Duệ đẻ lên binh tuyến tình huống, hắn thường thường sẽ lộ binh, kinh tế cũng là càng ngày càng lạc hậu. Nếu như tiếp tục nữa, cái này Hàn Quốc tuyển thủ liền không thủ được trung lộ, sẽ bị Tô Duệ một đường đẩy trôi qua. Hàn Quốc tuyển thủ tự nhiên là biết điểm này, nhưng hắn cũng không có cách nào đánh vỡ cái này cảnh khó, chỉ có thể dựa vào cái khác con đường đội hưu đến giúp đỡ. Tô Duệ dạ xảo vẫn không chê binh tuyến, đem Hàn Quốc tuyển thủ bước đến dưới Không có cách nào đi ra, nhưng hắn biết làm như vậy, là rất dễ dàng dẫn đối phương đi rừng qua người tới bát. Có điều, hắn chính là muốn đem đối phương đi rừng anh hùng hấp dẫn lại đây, đây chính là hắn tại sao không chế binh tuyến nguyên nhân. Một mặt là nhân vì cái này Hàn Quốc tuyển thủ cẩn thận quá mức, căn bản là không ra đánh, vẫn trốn ở thắp dưới, để tô rệ cũng rất khó tìm đến cơ hội, lại không có cơ hội đi cái khác đường hỗ trợ, ở một phương diện khác, hắn hấp dẫn lấy đối phương đi rừng, liền không cần lo lắng đối phương sẽ chạy đi cái khác con đường. Máy giày kỳ tích chiến đội tuyển thủ. Vì lẽ đó, Tô Duệ chính là cố ý dẫn đi rừng người tới bắt, chính là vì đánh vỡ hiện tại thế bí, từ trong lúc nguy hiểm thu được cơ hội, như vậy mới có thể khống chế thi đấu tiết đấu. Trên thực tế, hắn biết đối phương đi rừng đã quà đến đến rồi, khả năng hiện tại chính là tổn thủ ở một bên, bất cứ lúc nào mang theo ra tay. Với lúc đó, vẫn ở tháp dưới không ra lẹm tựa lạn, bắt đầu từ bỏ bù binh, từ tháp dưới chạy ra, đồng thời bắt đầu đối với giả sạc sử dụng sở kỳ Hàn Quốc tuyển thủ khắc thường, để Tô Duệ biết đi rừng đã qua đến rồi, hai người chuẩn bị cùng đánh hắn. Có điều, Tô Duệ nở nụ cười, sau đó không chế giả sáo lùi về sau, tạm thời tách ra sở kỳ hiệu, mà lúc này, đối phương đi rừng Lee Sin, sắc thực chạy tới. Ngay ở mọi người cho rằng hắn phát hiện đối phương đi rừng sau khi ra ngoài, nên lựa chọn làng tránh, lùi tới tháp dưới thời điểm, hắn nhưng là thái độ khắc thường, vọt thẳng hướng về Lee Sin, này cùng ý nghĩ của mọi người là hoàn toàn khác nhau. Tô Duệ vừa bắt đầu lựa chọn lui về phía sau, cũng không phải muốn chạy trốn, chỉ là vì đem lẹp tợ lạn dẫn ra, làm cho đối phương không có cơ hội trốn về tháp, đây mới là hắn lùi về sau nguyên nhân. Hắn đã chờ thời gian lâu như vậy, chính là vì cơ hội này, lại làm sao có khả năng liền như vậy đào tẩu. chương 285, Thú phiên toàn trưởng. Ở ly Xin sau khi xuất hiện, Tô Duệ không lùi mà tiến tới, để mọi người ngoài ý muốn. Đón lấy. Hắn đầu tiên là đối với Ly xin sử dụng một sở ký hiệu sau, đánh mấy lần, tiêu hao một chút huyết sau, nhưng lại đột nhiên chuyển hướng lẹ tơ lạn. Tô Duệ trực tiếp một bộ sở ký hiệu đánh tới, để nguyên bản HP liền không nhiều lẹ tơ lạn, trong nháy mắt thành tàn huyết trạng thái, lẹ tợ lạn trực tiếp chạy chối chết, không có cách nào tiếp tục tính toán. Ở lẹ tợ lạn sắp lui trở về tháp dưới thời điểm, hắn trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ địch tháp công kích, cấp tốc tiến lên bắt lẹ tợ lạn đầu người, thành công bắt một huyết, sau đó mới chạy ra thấp dưới. Đến rồi cái hoàn mỹ một huyết. Hiện tại Tô Duệ Dạ sợ coi như bị giết chết, cũng không tính thiệt thòi, một huyết đã đủ khiến hắn kiếm được, huống chi, hắn hoàn toàn có cơ hội lùi tới thắp dưới mà sẽ không bị Ly Xin đánh giết. Sau đó, hắn cũng không có lựa chọn về tháp, mà là tiếp tục cùng Ly Xin đo sức. Mà Tô Duệ hiện tại lượng máu chỉ còn dư lại một nửa không tới, mà đối phương Ly Xin hầu như là mãn huyết trạng thái, đối đầu, đối với hắn là không, có chút nào có lời. Chỉ có điều, hắn vẫn dung cảm tiến lên, không chế cùng Lee Sin đánh lên. Cứ việc, Tô Duệ phần lớn sở kỳ hữu đều không còn, hát thuê cũng không chiếm ưu thế, nhưng dựa vào đi vị, vẫn là đem Lee Sin đẻ lên đánh. Ở Lee Sin huyết rơi xuống một nửa thời điểm, liền bắt đầu lựa chọn về Tháp, không muốn sẽ cùng dạ sáo ngạnh tiếp tục đấu, nhưng này nhưng là cho hắn chế tạo cơ hội. Vốn là, Tô Duệ có thể hay không bắt được Lee Sin đầu người, vẫn là không có chút tự tin nào, dù sao đã không có sở kỳ hữu, đánh tiếp nữa, rất có thể đồng quy vô thận. Nhưng hiện tại Lee Sin lựa chọn về tháp, không cùng hắn liều mạng, này trái lại cho hắn sáng tạo cơ hội. Ở mấy lần hòa chém sau, Lee Sin huyết hàng thành 1 phần tư, sau đó một sở kỷ chạy trốn tới tháp dưới. Nhưng vào lúc này, Tô Duệ sử dụng thoáng hiện, trực tiếp càng tháp cường sát, sau đó sử dụng chém cương tiểm lại một gió xoay trôi qua, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay đầu, cái cuối cùng tiến lên trước chém, mượn một tên lính quẹn, chạy ra ngoài tháp, mà HP chỉ còn dư lại một tia bị tháp lại đánh một hồi. Sẽ đi đời nhà ma, nhưng hắn chính là vừa vặn chạy ra, tránh thoát tháp công kích. Ở dạ xảo vừa lúc chạy ra, Lee Sin vừa lúc bị gió xoáy bắn trúng trực tiếp một mạng minh hô. Nếu như Ly Sin quy sở kỹ không phải tới chạy trốn, mà là dùng để công kích giả xảo, là có thể giết chết dạ xảo, chí ít có thể làm được đồng quy vô tận, nhưng lại thiên lựa chọn chạy trốn, do đó cho tô rệ chế tạo cáng tháp cường sát cơ hội. Có điều, hiện thực không có nhiều như vậy nếu như, Lee Sin coi như hối hận cũng hết tác dụng rồi. Ở Tô Duệ trước sau bắt được lẹm tợ lạng cùng Ly xin đầu người sau, hắn đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, này trung lộ kết quả cơ bản đã xác nhận. Tiếp đó, hắn đem binh lùi tới đối phương tháp dưới sau, liền trực tiếp trở về thành mua trang bị. Hai người đầu, một người trong đó vẫn là một huyết, để kinh tế vốn là nằm ở dẫn trước Tô Duệ, hiện tại càng là mức độ lớn vượt qua đối phương trung lộ anh hùng. Mua trang bị sau, Tô Duệ liền một đường dết tới, lần này coi như lẹm tợ lạng trốn ở tháp lý không ra, hắn cũng có lòng tin đơn giết đối phương Ở trở lại trung lộ sau, hắn lần thứ 2 đem binh tuyến đẩy trôi qua, sau đó còn đem lẻm tợ lạn đánh mất không ít lượng máu, làm cho đối phương chỉ có thể lần thứ 2 trốn ở thấp dưới. Lần này, EOM chiến đội đi rừng cũng không dám trở ra, chỉ có thể mặc cho Tô Duệ đẻ lên trung lộ đánh. Cái này Hàn Quốc tuyển thủ là EOM chiến đội mời tới ngoại viện, cũng là mạnh nhất tuyển thủ, am hiểu nhất vị trí chính là trung lộ, cùng với lẻm tợ lạn cũng là hắn tối sẽ chơi, nhưng hiện tại nhưng là bị Tô Duệ dạ xảo vẫn đẻ lên đánh. Thậm chí ngay cả tháp đều không thể đi ra. Có điều, coi như Lệm Tợ Lạn trốn ở tháp lý không ra, Tô Duệ cũng có lòng tin đơn giết đối phương. Ở Lệm Tợ Lạn lượng máu còn lại nửa dưới thời điểm, ra sáu lần thứ hai càng tháp cường sát, trực tiếp hy sinh một nửa lượng máu, đem Lệm Tợ Lạn giết ở tháp dưới, lần thứ hai bắt được một con đầu người, đem không khí của hiện trường lần thứ hai điều động đến cực điểm, để người chủ trì cùng khán giả đều kích động lên. Tiếp đó, Tô Duệ không có trực tiếp đẩy tháp, sau đó chạy đi ra đi. Cái này ra đi tuyển thủ, tương tự là lại EOM chiến đội mời tới ngoại viện, thực lực rất mạnh, kỳ tích chiến đội ra đi tuyển thủ, có chút không bằng đối phương, nhưng còn có thể chống lại, chỉ là binh tuyến bị ép. Ở Tô Duệ chuyển tới ra đi đến thời điểm, đối phương đã phát hiện, đồng thời bắt đầu lui về phía sau, chuẩn bị trở về tháp. Có điều, dù cho trở lại tháp dưới, vẫn tránh khỏi không được bị đánh giết vận mệnh. Tô Duệ dạ sập phối hợp phe mình ra đi tuyển thủ, trực tiếp càng tháp cường sát, lần thứ hai bắt được một con đầu người. Mà đội hưu cũng là bắt được trợ công, này vừa đến, ở ra đi cũng có rất lớn ưu thế. Tiếp đó, hắn cùng ra đi tuyển thủ, đem tháp đánh tới một nửa lượng máu sau, liền không chút do dự lui về phía sau, cũng không có vội vã đầy tháp. Quả nhiên, ở tại bọn hắn vừa lui về phía sau, đối phương Lee Sin cũng đã lại đây, nếu như bọn họ tiếp tục đánh tháp, rất có thể sẽ ném mất một con đầu người, mà hiện tại liền tránh khỏi cái này tổn thất. Ở này sau khi, Tô Duệ lấy ba người đầu mức độ lớn dẫn trước những tuyển thủ khác, có thể nói là Phật chặn giết Phật, không có một người là đối thủ của hắn. Dù cho là kỳ tích chiến đội đi rừng tuyển thủ làm mất đi hai người đầu, vẫn là không ảnh hưởng đại cục, dạ sáo một người là có thể không chế toàn cuộc tranh tài tiếp đấu. Tiếp đó, Tô Duệ cấp tốc đem Trung Lộ tháp đẩy sau khi, liền bắt đầu đi khắp, trọng điểm chính là chăm sóc ra đi cùng Trung Lộ, bởi vì đây là EOM chiến đội hai cái ngoại viện ngay ở Trung Lộ cùng ra đi, cũng là mạnh nhất hai cái tuyển thủ. Có điều, ở hắn trọng điểm quan tâm dưới EOM mở chiến đội ra đi cùng trung lộ, đã là mất đi ưu thế, còn hạ bộ cũng không chiếm được lợi ích. Bởi vì có Tô Duệ ở, kỳ tích chiến đội đi rừng là có thể không cần lý ra đi cùng trung lộ, chỉ cần chăm sóc cho đường là tốt rồi, tự nhiên để hạ bộ có rất lớn ưu thế. Trần Của Tuyết. Nay vừa đến, EOM chiến đội chính là ba đường toàn vỡ, vốn là đi rừng còn có một chút ưu thế, đang bị Tô Duệ bắt được 2 lần cơ hội hoàn thành đơn giết, nắm giữ này điểm ưu thế liền toàn không còn. Vi truyền bại thanh thắng. E-Hop mở chiến đội không được lựa chọn đoàn chiến, mấy lần mở đoàn. Nguyên bản, e mở chiến đội cho rằng dạ sở đoàn chiến bên trong là rất khó phát huy đến ưu thế, như vậy thì có cơ hội phản kích. Nhưng không nghĩ tới chính là ở tô ruệ dạ sở đoàn chiến bên trong, cũng không có chút nào thất bại cho hắn anh hùng, trái lại có thêm rất nhiều tú thao tác cơ hội, ở cuối cùng một làn sóng đoàn chiến bên trong, càng là bắt được ngũ giết, trực tiếp siêu thần. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội cũng đã là thế không thể đỡ trực tiếp đẩy EO mở chiến đội căn cứ nằm ván kế tiếp Tô Duệ dạ xảo, ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy tác dụng to lớn đồng thời còn giúp đội hữu đều phát triển lên ở đoàn chiến bên trong cũng đưa đến không gì sánh kịp tác dụng Cuộc tranh tài này qua đi mọi người mới bông nhiên tình nộ nguyên lai dạ sọc còn có thể chơi như vậy thực sự là quá khốc Có thể nói, Tô Duệ cách chơi cho mọi người mang đến rất nhiều tần dẫn rát thậm chí có thể coi như giả sọc cách chơi sách giáo khoa Xem ra Ở sau này rất nhiều cao cấp bên trong cục, sẽ xuất hiện rất nhiều tờ lỡ lựa chọn dạ sợ cái này anh hùng. chương 286, Châu Cương quốc Thế giới cờ vây đoàn thể thi đấu tranh giải. Ở kỳ tích chiến đội thắng một hồi sau, không khí của hiện trường lập tức sinh động lên. Sau trận đấu, E.H.M. chiến đội đội trưởng, có chút không cam lòng nói rằng, chỉ là thắng một ván mà thôi, chớ đắc ý quá. Đáng tiếc chính là, ngươi một ván đều thắng không được. Tô Duệ nhàn nhạt đáp lại. Người đội trưởng này nhất thời nói rằng, không còn giả xảo, ta xem người dưới cục còn làm sao thắng. Thử một chút xem lạc. Tô Duệ không thèm để ý trả lời. Sau 15 phút, ván thứ 2 thi đấu cũng bắt đầu rồi, khán giả đều vô cùng chờ mong, đều rất muốn lại nhìn tới giả sở thi đấu bên trong đại phát thần uy. Có điều, đang chọn anh hùng thời điểm, E.H.M. chiến đội trực tiếp ban giả sở cái này anh hùng, để Tô Duệ không có cách nào tiếp tục chơi cái này anh hùng, xem ra là sợ sệt. Nay vừa đến, hiện trường khán giả không khỏi thất vọng. Thậm chí đều có chút khán giả không nhịn được mắng e ho mở chiến đội vô liêm sỉ, không có can đảm. Chỉ là Tô Duệ cũng không để ý, không có giả xảo, liền chơi cái khác anh hùng, không có cái gì quá mức. Tiếp đó, hắn tùy ý chọn một trung đan anh hùng, liền tiến vào trò chơi. Ở ván thứ 2 thi đấu bên trong, Tô Duệ lựa chọn lẹ tờ lạn cái này anh hùng, một đã từng bị hắn hành hạ đến chết anh hùng, hiện tại hắn nhưng là dùng tới, mà đối phương trung đan anh hùng nhưng là lựa chọn tín ý mà S.T.O.K.E.V.E.U Xem ra trước lựa chọn lẹp tợ lãn bị đánh sợ, hiện tại liền không dám lại dùng lẹp tợ lãn. Thi đấu bắt đầu sau, lẹp tợ lãn đi tới trung lộ, lại là cùng tín ý mà S.T.H.K.V bắt đầu tiêu hao lên. Không giống anh hùng, tương tự bắt đầu, tương tự kết cục, Hàn Quốc tuyển thủ tín ý mà S.T.H.K.V vẫn cùng trước lẹp tợ lãn như thế, trực tiếp bị đánh tới lui về thắp dưới, không dám trở lại lẫn nhau tiêu hao Không có giả sảo tô duyệt, vẫn dùng lẹp tợ lãn cái này anh hùng, dẫn dắt lên toàn trường tiếp Hàn Quốc tuyển thủ Tinny mà Master Hawk về vịụ lần lượt bị đánh tới thắp dưới, xuất liên tục đến cũng không dám, mà lệm tợ lạn nhưng là thừa dịp những này cơ hội, đi khắp với trên dưới đường, vẫn cùng đi rừng phối hợp tốt, đồng thời đi tới hạ bộ, trực tiếp bắt đối phương hạ bộ hai cái anh hùng đầu người. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội lại nằm ở dẫn trước ưu thế, đánh tới mặt sau, e EOM mở chiến đội cũng không có cứu vãn thế yếu. Cuối cùng, Tô Duệ một đường đẩy trôi qua, đem trung lộ hai cái tháp đều lật đổ, lại nhiều lần giúp đỡ đường. Đem thắp đều từ chối đi, đầu người cùng kinh tế trước sau chiếm cư yêu thế. Đánh tới cuối cùng, E-Hop chiến đội vẫn không có tìm được trở mình cơ hội, cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai thua thi đấu. Ở nay một ván thi đấu bên trong, Tô Duệ hướng về mọi người chứng minh, lợi hại không phải giả sọc cái này anh hùng, mà là hắn người thao tác giả này thực lực, không có giả xảo lẹm thợ làn như thế có thể đánh nổ đối thủ, để đối thủ căn bản cũng không có phản kích năng lực. Tô Duệ dùng giả xảo thời điểm có thể đơn giết Hàn Quốc tuyển thủ Lệm Đợ Lạn, hiện tại dùng Lệm Đợ Lạn, tương tự có thể đơn giết Hàn Quốc tuyển thủ Tini Master Hawk về Đã như thế, kỳ tích chiến đội không thắng, mới là tối không bình thường kết quả. Ở EOM mở chiến đội cấm dùng dạ xảo sau, kỳ tích chiến đội trái lại thắng được càng thêm ung dung, này hay là để EOM mở chiến đội có chút hối hận sự lựa chọn này. Có điều, hiện tại lại hối hận cũng hết tác dụng rồi, thua hai trận sau, sự thắng bại hôm nay liền phân ra đến, đến rồi. Kỳ tích chiến đội lấy 2 không thành tích thắng thi đấu, điểm vẫn là số 1, mà EOM chiến đội chỉ có thể tiếp tục tiếp tục ở lại bảng tổng sắp người thứ 2. Hơn nữa bởi thua ngày hôm nay thi đấu, EOM chiến đội chiến đội còn có thể so với mặt sau chiến đội đội theo, có thể liền đệ nhị vị trí cũng không giữ được. Ta nói rồi, kỳ tích chiến đội điểm đệ nhất có thể bị người đánh vỡ, nhưng tuyệt đối không phải các ngươi EOM chiến đội. Tô Duệ đứng lên, đối với đối phương đội trưởng nói rằng, Nếu như không phải EOM chiến đội đội trưởng vừa bắt đầu liền đến khiêu khích, hắn hiện tại cũng sẽ không cố ý đến kích thích đối phương. Nhưng người này miệng tiện, Tô Duệ cũng không khách khí lại bỏ đá xuống giếng, làm cho đối phương càng thêm khó chịu một điểm. Tháng lợi một khắc đó, không khí của hiện trường lại nảy lên, không ngừng mà hô to, thương sinh đại đế. Ở cái này mùa xuân thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội vẫn duy trì bất bại, mà chủ yếu công lao chính là Tô Duệ, cái này thương sinh đại đế tên gọi, hắn hoàn toàn xứng đáng. Độc truyện tại N. N. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ đi tới Giang Huyền Ảnh trước mặt, nói: "Ta có chút việc muốn xin nghỉ vài điểm, có thể không?" "Cần muốn rời khỏi Thẩm Châu thị sao?" Giang Huyền Ảnh hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói: "Đúng, ta là muốn rời khỏi Thẩm Châu thị. Nếu như có việc gấp, ngươi có thể đi làm, nhưng nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tận mau trở lại tham gia thi đấu." Giang Huyền Ảnh đồng ý, cũng không có phản đối hắn ở thời khắc mấu chốt này rời đi. Nghe nói Tô Duệ lúc này nói rằng, đương nhiên, ta sẽ không làm lỡ thi đấu. Trong tương lai trong vòng 5 ngày, kỳ tích chiến đội đều sẽ không có thi đấu, chỉ cần hắn dành thời gian, trước ở thi đấu bắt đầu trước trở về, nên vẫn không có vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Duệ đi tới trạm xe lửa, sau đó trực tiếp ngồi lên rồi đi tới quan châu thị. Ở mấy ngày trước thời điểm, hắn thu được Trần Tinh thông báo, hắn bị kỳ bài quản lý trung tâm tuyển chọn, thu được tham gia châu cương Cục Thế giới cờ vây đoàn thể thi đấu tranh giải tư cách dự thi. Trong này đương nhiên là thiếu không được thiên tinh hội quán cờ vây xuất lực. Chính là bởi vì Tô Duệ muốn tham gia Châu Cương Cục Thế Giới cờ vây đoàn thể thi đấu tranh giải, hắn mới sẽ hướng về Giang Huyền Ánh sinh nghỉ, tạm thời rời đi mấy ngày, chính là vì tham gia cái này cờ vây giải thi đấu. Châu Cương Cục Thế Giới cờ vây đoàn thể thi đấu tranh giải là do Hoa Quốc cờ vây hiệp hội cùng Quảng Châu Thị Thể Dục đều sẽ chủ sự, có thể nói là thế giới trên quy mô to lớn nhất cờ vây đoàn thể thi đấu. Cái này thi đấu sự tỉnh khởi đầu với 2013 năm, mỗi 2 năm tổ chức một lần, gặp số 05 tổ chức. Lần thứ nhất Châu Cương Cục thi đấu 2013 năm ở Hoa Quốc Quan Châu Thị cử hành, mà năm nay là đệ nhị giới, tổ chức địa điểm vẫn là ở Hoa Quốc Quan Châu. Chuyện này đối với Tô Duệ tới nói cũng là rất thuận thiện, dù sao Quan Châu Thị cách thẩm Châu Thị cũng không xa, có thể để cho hắn tiết kiệm qua lại thời gian. Châu Cương Cục là đoàn đội hạng ngục cũng không phải cá nhân hạng mục. Tô Duệ sẽ cùng hai gã khác hoa quốc tuyển thủ đồng thời tham gia cuộc thi đấu này, mà Trần Tinh cũng đã sớm đem hai người này tuyển thủ tư liệu phân phát hắn. Ở tàu lửa trên, hắn chính là xem hai cái tuyển thủ tư liệu, dù sao đây là hắn đội hữu, tìm hiểu một chút cũng là tốt đẹp. Lần này cùng Tô Duệ tổ đội hai cái tuyển thủ, cũng có thể xem như là lâu năm kỳ thủ, tuổi đều là trên 30, cũng từng nắm qua một ít thi đấu sự giải quán quân, xem như là rất mạnh kỳ thủ, bằng không, cũng không có tư cách tham gia châu cường cột. Nhìn một hồi đội hữu tư liệu sau, hắn lại xem ra châu cương cột quy tắc cùng thi đấu thể chế. Cái này châu cương cục mỗi chi đội ngũ nhân số hạn chế 3 người, mà đội dự thi ngũ chia làm 3 loại, cũng chính là hạt giống đội, ở ngoài thẻ đội, không phải hạt giống đội. Trong đó hạt giống đội có 4 chi, ở ngoài thẻ đội có 3 chi, mà không phải hạt giống đội nhưng là lấy quốc gia hoặc khu vực báo danh, ở tư cách thi đấu tư cách thi đấu 9 vị trí đầu, có thể thăng cấp cuộc thi xếp hạng. Nói cách khác cuộc thi xếp hạng tổng cộng sẽ có 16 chi đội ngũ dự thi. Châu Cương cục thi đấu trình, chia làm tư cách thi đấu, cuộc thi xếp hạng, vòng bán kết cùng trận chung kết. Hạt giống đội cùng ở ngoại quốc đội không cần tham dự tư cách thi đấu, trực tiếp thăng cấp cuộc thi xếp hạng, mà không phải hạt giống đội liền cần ở tư cách thi đấu tiến vào 9 vị trí đầu mới có thể thăng cấp cuộc thi xếp hạng. chương 287, Cực phẩm đội hữu Ở 2 ngày trước, Châu Cương cuộc tư cách thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Có điều Bởi Tô Duệ là lấy hạt giống đội thân phận tham gia châu cương cụm, có thể không cần tham gia tư cách thi đấu. Ở trong 2 ngày này, hắn lại đang tham gia lợp lờ, lờ mùa xuân thi đấu không thể rời bỏ, cũng là còn chưa qua, cho tới hôm nay trôi qua. Mà hôm nay, tư cách thi đấu cuộc thi xếp hạng đã bắt đầu rồi, cái này cũng là Tô Duệ tại sao sáng sớm an vị tàu lửa đi quan châu thị nguyên nhân, chính là vì dành thời gian đi tham gia thi đấu. Trừ hắn bên ngoài, cái khác dự thi tuyển thủ cũng đã đến thi đấu địa điểm. Đại đa số người đều ở tư cách thi đấu trước liền đến Coi như không cần tham gia tư cách thi đấu hạt giống đội cùng ở ngoại quốc đội cũng giống như vậy Đều là ở tư cách thi đấu trước cũng đã đi tới Quan sát toàn bộ tư cách thi đấu thi đấu Cũng chỉ còn sót lại Tô Duệ không có đi Cho tới hôm nay muốn bắt đầu cuộc thi xếp hạng Hắn mới bắt đầu xuất phát Tô Duệ cũng không muốn muộn như vậy mới đi Nhưng đánh không ra thời gian Cũng là không có cách nào Ở tham gia song châu cương cục sau Hắn còn muốn ngay lập tức chạy về còn phải tiếp tục tham gia mặt sau mùa xuân thi đấu, về thời gian là vô cùng cấp bách. Vốn là tô rệ là dự định tối hôm qua liền xuất phát, như vậy về thời gian cũng không cần như vậy gấp gáp, không cần lo lắng sẽ đến muộn, nhưng đính không tới tàu lửa phiếu, cũng là định tới hôm nay. Vì thế, hắn còn đặt trước sáng sớm 6h30 phân cấp lớp, sáng sớm liền đến. Dựa theo thời gian đến xem là, đại khái 8 giờ tả hữu là có thể đến quan châu thị, chỉ cần trên đường không nhét xe hoàn toàn có thể ở cuộc thi xếp hạng bắt đầu trước đến quan châu thị, đây là không có vấn đề. Xem xong thi đấu trình sau, Tô Duệ ước lượng một chốc thời gian, cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua hầu như một đêm đều không có nhắm mắt lại, hiện tại vẫn là trước tiên ngủ một hồi, tốt có tinh lực ứng phó ngày hôm nay cờ vây thi đấu. Ở 8 giờ lẻ 5 phân thời điểm, tàu lửa tới đúng lúc quan châu thị trạm. Vừa ra trạm xe lửa, Tô Duệ ngăn cản một chiếc xe, liền trực tiếp đi tới thi đấu hội trường Ở 8 giờ 40 phút thời điểm, hắn rốt cục chạy tới, mà cuộc thi xếp hạng là ở 9 giờ bắt đầu, điều này đại biểu hắn cũng không có chế, cuối cùng cũng coi như là đúng lúc chạy tới. Tiến vào hội trường sau, Tô Duệ rốt cục cùng Hoa Quốc đội mặt khác hai cái tuyển thủ hội hợp. Cái này tuyển thủ, đều là lên 30 tuổi người, xem ra so với hắn tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, một người tên là Trung Thiên Lượng, một người tên là Trường chỉ Tiêu, đều là quốc nội lâu năm kỳ thủ, làm người cũng có chút kiêu ngạo. Đối với Tô Duệ ngày hôm nay mới chạy tới, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu đều rất khó chịu. Trung Thiên Lượng càng là nói rằng, người trẻ tuổi, trọng yếu thi đấu như vậy, người hiện tại mới chạy tới, này có thể không đúng. Xin lỗi, có một số việc làm lỡ, cho nên mới hiện tại lại đây. Tô Duệ giải thích. Nghe nói, Trung Thiên Lượng nhưng là tiếp tục nói, chuyện gì không thể đợi được thi đấu kết thúc lại đi làm, nhất định phải làm lỡ trọng yếu thi đấu như vậy, ngươi cảm thấy làm như vậy đúng không? Lần sau ta sẽ chú ý. Tô Duệ khẽ tao mày, nhưng vẫn là nói rằng. Trung Thiên Lượng lấy tiền bối giọng điệu, nói rằng, lần sau, có thể không nhất định có lần sau, như thế cả lơ phất lơ ở cờ vây trên là đi không xa. Đối với này, Tô Duệ đều chẳng muốn đáp lại, miễn cho để cái này Trung Thiên Lượng nắm lấy không tha. Người còn trẻ, ở cờ vây trên chỉ tính là người mới, nhiều nghe tiền bối giao hấn, đối với người mới có lợi. Trương chỉ tiêu cũng là nói nói. Tô Duệ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn vẫn tính là người mới sao Nếu như ở nửa năm trước Hắn ở cờ vây giới bên trong Sắc thực xem như là một người mới Nhưng hiện tại hắn không chỉ thu được nghề nghiệp 9 đoạn chứng thực Còn lấy được quá nhiều cái cờ vây giải thi đấu quán quân Thu hoạch đến thành tích Nhưng là rất nhiều kỳ thủ cuối cùng một đời Cũng không có cách nào làm được Liền tỉ như trước mắt Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu Hay là tham gia thi đấu so với hắn nhiều Quán quân cũng so với hắn nhiều Nhưng bản về thi đấu sự tỉnh quán quân hàm kim lượng, tuyệt đối không có hắn cao Mấy cái quán quân, khả năng cũng không sánh được hắn thu được một quán quân. Quan trọng nhất chính là, Trung Thiên Lượng cùng Trương trì tiêu cờ vây sở kỳ hiệu, một chỉ có lẹ vèo 11, một cái khác là lẹ vào 10, hai người ở cờ vây trên trình độ cũng không sánh nổi tô duệ, điều này cũng có thể coi như là tiền bối sao. Nếu như tuổi tác lớn, liền có thể làm được tiền bối, vậy hắn xác thực xem như là người mới. Trung Thiên Lượng lại là nói rằng, chờ một chút thi đấu bắt đầu sau, ngươi muốn xem thêm nhiều nghe nhiều học, chuyện này đối với người mới có lợi, Còn thi đấu liền giao cho chúng ta là được, người ở bên cạnh nhìn là có thể, hấp thu chút kinh nghiệm, như vậy người mới có thể có tiến bộ. Nghe nói, Tô Duệ liền trả lời hứng thú đều không có, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế hai cái đội hưu, này rõ ràng là đoàn đội thi đấu, lại làm cho hắn không muốn nhung tay. Đã như vậy, hắn cũng là không muốn nói thêm cái gì, hiện tại thuận theo dĩ nhiên là tốt. Ở thi đấu bắt đầu trước, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu vẫn ở Tô Duệ bên người nói cái liên tục. Hoàn toàn là lấy tiền bối thân phận đến giáo hấn, thậm chí có thể nói là giáo hấn, còn vẫn nắm lây hắn muộn như vậy mới đến thi đấu điểm ấy, vẫn nói hắn không chuyên nghiệp loại hình, để hắn phiền phức vô cùng. May là chính là, qua không đến bao lâu, cuộc thi xếp hạng bắt đầu rồi, mới cuối cùng cũng coi như có thành tinh thời điểm. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ cho rằng Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu chỉ nói là nói mà thôi, đến thời điểm tranh tải là sẽ hợp tác với hắn, đồng thời thi đấu, nhưng không nghĩ tới chính là, thi đấu bắt đầu sau. Bọn họ liền tự mình tự, thương lượng chơi cờ cũng là hai người thương lượng, hoàn toàn đem hắn bài ở bên ngoài, căn bản là không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tình huống như thế, để hắn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, phi thường sự bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy cực phẩm đội hưu. Có điều, Tô Duệ nghĩ lại vừa nghĩ, hai người kiếp như thế yêu biểu hiện, liền để bọn họ biểu hiện được, hắn liền ở bên cạnh xem cuộc vui là có thể, nếu như vậy, bớt lo lại dùng ít sức. Nay vừa đến, ở thi đấu bắt đầu sau. Hắn liền ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một câu nói đều không nói, bọn họ muốn dưới liền để bọn họ dưới cái được rồi. Coi như như vậy, này Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu vẫn là ở bên cạnh quái gỡ, nói Tô Duệ nơi này nắm tiền không làm việc, lại không chăm chú học tập loại hình. Tô Duệ biết mình nói như thế nào, hai người kia đều là có lời, cùng với như vậy, hắn còn không bằng tỉnh điểm uống nước, trái lại càng thêm ung dung một điểm. Vì lẽ đó, ở phía sau thi đấu, hắn đều không có sen muộn càng không có nhúng tay. Bọn họ muốn làm sao dưới liền làm sao dưới, hắn cũng không để ý, liền coi mình là xem so tài khán giả là có thể. Kết thúc mỗi ngày, Hoa Quốc đội còn duy trì ưu thế, hiện nay còn ở cuộc thi xếp hạng 4 vị trí đầu, vẫn có hy vọng thăng cấp vòng bán kết. Chỉ là, Tô Duệ đã không để ý, bất luận có thể hay không thăng cấp vòng bán kết, đều là không đáng kể, ngược lại này kỳ đều không phải hắn dưới, thắng thua cũng không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ không quan tâm thắng thua. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc chính là Khả năng hắn phải ở chỗ này lãng phí thời gian mấy ngày mới có thể trở về đi. Đương nhiên, nếu như Tô Duệ cảm thấy khó chịu, cũng có thể đi thẳng một mạch. Chuyện cu. A tui giọt nét HTTP. Chỉ là như vậy làm, hay là hắn sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng là sẽ làm Trần Tinh khó làm. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn không có trực tiếp lùi thi đấu, mà là ở bên cạnh quan chiến, chính là không muốn liên lụy Trần Tinh, mới quyết định ở đây lãng phí thời gian mấy ngày. chương 288. Nghịch Thiên trở mình. Ở trong vòng một ngày, Châu Cương cuộc cuộc thi xếp hạng tiến hành rồi hai vòng. Vòng thứ ba cùng đệ tứ luân cuộc thi xếp hạng, đem vào ngày mai tiến hành, ngày hôm nay thi đấu tới đây cũng là kết thúc. Ở nay một ngày bên trong, Tô Duệ cơ bản là không có làm chuyện gì, liền ngồi ở bên cạnh quan sát, hoặc là liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên. Không có cách nào, nay Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu hoàn toàn chưa hề đem hắn coi như lội hữu, còn tự cao tự đại, để hắn không có tư cách cùng bọn họ hợp tác. Làm sao dưới đều không thương lượng với hắn? Dưới tình huống như vậy, lấy tô duệ tính khí, đương nhiên sẽ không làm nhiệt tình mà bị hờ hứng chuyện, liền thẳng thắn không nhúng tay vào. Có điều, nay vừa đến, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu lại cảm thấy khó chịu, thường thường đối với hắn chê cười, nói hắn không xuất lực, để hắn đến chính là lãng phí tiêu chuẩn loại hình. Rõ ràng là Trung Thiên Lượng bọn họ không cho tô Duệ nhúng tay, hiện tại hắn như bọn họ mong muốn, trực tiếp không nhúng tay vào, Trung Thiên Lượng trong lòng bọn họ lại không thoải mái lại bắt đầu không thăng bằng lên, chỉ có thể nói người tiện chính là phiền phước. Kỳ thực Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu chuyện muốn làm nhất, chính là đem Tô Duệ bước đi, bọn họ cho rằng hắn hiện tại lùi thi đấu, bọn họ là có thể chia đều tiền thưởng, không cần nhiều một người phân. Vì lẽ đó, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu mới sẽ không ngừng mà chê cười, mục đích chính là để Tô Duệ biết khó mà lui. Chỉ có điều, Tô Duệ một mực không cho Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu như ý, hắn chính là không lùi thi đấu, liền ở bên cạnh xem của vui để bọn họ nói đến miệng chua đều vô dụng. Ở thi đấu hiện trường, vẫn có rất nhiều khán giả là Tô Duệ người ủng hộ, có không ít người chính là vì nhìn hắn thi đấu mới tới nơi này, chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là hắn ở thi đấu bên trong nhưng là không có xuất lực, không phải ở bên cạnh nhìn, liền trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, để bọn họ muốn nhìn hắn chơi cờ cũng không thể tỏa nguyện. Một ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đã có người tới phỏng vấn Tô Duệ, hỏi hắn là không phải thân thể không thoải mái, cho nên mới ở bên cạnh nhìn. Đối với này, hắn trực tiếp trả lời, không phải, thân thể của ta rất tốt, tinh thần cũng không sai, chỉ có điều có người không muốn để cho ta nhúng tay, để ta ở bên cạnh học tập là được, vì lẽ đó ta liền không cần chơi cờ. Vừa nghe lời này, mọi người liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyện như vậy ở đoàn đội thi đấu bên trong cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ở một chút thời gian, tỉ như đội hưu trong lúc đó trình độ cách biệt quá to lớn, sẽ xuất hiện tình huống như thế, trình độ thấp hơn đội viên liền ở bên cạnh nhìn chủ yếu do tài nghệ cao đội viên ứng phó thi đấu. Chỉ là, mọi người không nghĩ tới liền Tô Duệ đều sẽ gặp phải chuyện như vậy, phải biết hắn nhưng là bắt được nhiều quán quân, đánh bại rất nhiều cờ vây cao thủ người, sao có thể tính là trình độ thấp, bọn họ đều cho rằng Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu trình độ cũng không bằng Tô Duệ. Cứ việc Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu cùng Tô Duệ xưa nay đều không có so qua, nhưng bị Tô Duệ đánh bại đối thủ bên trong, có thể có không ít là Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu đều không thể đánh bại. Như vậy một đôi so với, liền biết hai trình độ cao, ai trình độ thấp, mà hiện tại, trình độ cao tuyển thủ nhưng là bị gắt lại, không cho nhúng tay, nhưng do hai cái trình độ không cao tuyển thủ đến ứng phó thi đấu, này không thể không nói chính là kỳ bá. Ở biết sau chuyện này, có rất nhiều người đều vì Tô Duệ tức giận bất bình lên, cho rằng hắn không nên chịu đến loại đãi ngộ này, nên do hắn làm là chủ lực mới đúng. Có điều, tuy rằng phần lớn người đều cho rằng Tô Duệ cờ vây trình độ, so với trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu muốn cao. Nhưng chỉ có trung thiên lượng cùng trương chỉ tiêu bản người không cho là như vậy, vẫn lấy tiền bối thân phận đối xử hắn, thậm chí ở thời điểm tranh tài, đem hắn bài trừ ở bên ngoài, không cho hắn nhúng tay. Nếu như trung thiên lượng cùng trương chỉ tiêu thật sự có năng lực này, còn khá một chút, nhưng bọn họ biểu hiện ra trình độ nhưng là rất bình thường, ở đệ nhất hai vòng cuộc thi xếp hạc thì, cũng là may mắn tiến vào 4 vị trí đầu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với với hành vi của bọn họ, rất nhiều khán giả đều là tức giận bất bình không ít người càng là quyết định trở lại sau đó, liền đi trách cứ. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ ở phía sau thi đấu bên trong đều không có nhung tay, thật giống như là một cái người ngoài như thế, thi đấu cùng hắn không có quan hệ trực tiếp, hắn liền ở bên cạnh nhìn là được. Có điều, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu thực lực vẫn có, cũng không tính quá kém, thêm vào vận khí cũng không tệ, ở cuộc thi xếp hạng bên trong lào đảo đi tới. Ở vòng thứ 5 cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, kết quả cũng đi ra, Chỉ có 4 chi đội ngũ có thể tiến vào vòng bán kết, tiêu chuẩn dựa theo cuộc thi xếp hạng điểm đến bài, 4 người đứng đầu đội ngũ tiến vào vòng bán kết. May mắn chính là, Hoa Quốc đội trưởng tốt lấy vị trí thứ 4, tiến vào vòng bán kết. Châu Cương Cục vòng bán kết chọn dùng đào thải chế, ở vòng bán kết bên trong, do cuộc thi xếp hạng người thứ nhất đối với người thứ 4, người thứ 2 đối với người thứ 3, mà thời gian sử dụng vì là mỗi mới 2 giờ 45 phút bảo lưu 5 lần 1 phút đọc giây do song phương ba tên kỳ thủ nghiên cứu thảo luận tổng thể. Có điều, ở buổi chiều vòng bán kết bên trong, Trung Thiên Lượng cùng Trường chỉ Tiêu vẫn là hai người thương lượng làm sao dưới, vẫn là đem Tô Duệ bài trừ ở bên ngoài, để hắn cũng không có cơ hội nhung tay. Thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Tô Duệ đột nhiên phát hiện yên tĩnh rất nhiều, mở mắt ra vừa nhìn, mới phát hiện ván cờ rơi vào khốn cục mà bên đen một phương, đã là bị bên trắng vây quanh, chỉ lát nữa là phải thua, mà bên đen một phương chính là hoa quốc đội cũng chính là Tô Duệ bọn họ. Hiện tại Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu chính là ở trầm tư suy nghĩ, thương lượng phá cục phương pháp, nhưng hiển nhiên vẫn không có nghĩ ra phá cục biện pháp. Mắt thấy Đọc Dây liền muốn đến, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu vẫn không có nghĩ ra biện pháp đến, cũng cho rằng cuộc tranh tài này muốn thua, bản cờ này đã là không có cách nào tiếp tục rơi xuống. Có điều, ngay ở Đọc Dây muốn đến thời điểm, Tô Duệ đột nhiên tiến lên, cầm lấy một viên cờ đen liền bỏ vào ván cờ. Người đang làm gì, chớ làm loạn. Trương Trì Tiêu vội kêu lên. Chỉ là lúc này đã muộn, Tô Duệ đã đem cờ đen bỏ vào trong bàn cờ, để bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản. Đang lúc này, đối thủ lần thứ hai rơi xuống cờ, trực tiếp ăn xong mấy cái cờ đen. Điều này làm cho Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu càng thêm sốt ruột. Trung Thiên Lượng càng là trực tiếp nói, ngươi xem ngươi xem, muốn không phải ngươi sẵn bậy, cũng sẽ không bị ăn, khỏe mạnh ván cờ liền bị ngươi phá hoại, vốn là còn cơ hội thắng, hiện tại liền khẳng định là thua cái này Trung Thiên Lượng, Sắc thực là rất không biết xấu hổ rõ ràng là bọn họ đem cờ hạ chết rồi cũng không nghĩ ra trở mình phương pháp hiện tại đúng là đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên tô Duệ trên người như vậy là có thể rũ sạch quan hệ thi đấu thua cũng cùng bọn họ không có quan hệ còn có thể bảo vệ danh dự đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay cũng là rất vô liêm sỉ cách làm có điềuô Duệ cũng không để ý tới những câu nói này vẫn tự mình tự chơi cờ trung thiên lượng cùng Trương chỉ tiêu đều cho rằng thua chắc rồi cũng sẽ không lại nhúng tay Nếu như vậy, coi như thi đấu thua, cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Bọn họ có thể đẩy đến không còn một ngống, cũng là tùy ý hắn chơi cờ. Chỉ là ở Tô Duệ rơi xuống mấy cờ sau, trên ván cờ thế cuộc nhưng là sản sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản ở hạ phong cờ đen, nhưng là đột nhiên phản quay lại, đem cờ trắng vây quanh lên, khốn cục lập tức bị đánh vỡ. Không đến bao lâu, cờ trắng một phương liền khí kỳ chịu thua, hoa quốc đội thu được thi đấu thắng lợi. chương 289, trực tiếp cãi nhau. Ở Tô Duệ tiếp nhận sau, thế cuộc phát hiện đại nghịch chuyển. Với bắt đầu, hắn hy sinh mấy cái cờ đen, còn để Trung Thiên Lượng chỉ trích hắn lung tung dưới, mới dẫn đến thi đấu thất bại. Chỉ là không có nghĩ đến này nhìn như lung tung dưới quân cờ, nhưng là trở thành trở mình hy vọng, trực tiếp chuyển bại thành thắng, đem bạch tử đổ đến nước tiết không lọt. Đi nhầm đường, Tô Duệ dưới pháp chính là không đi thường quy đường, đi ngược lại con đường cũ, mới có thể đánh vỡ điểm đột phá, lấy nảy thắng lợi. Tình cảnh này phát hiện sau. Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu trực tiếp trận mắt ngoác mồm lên, cuối cùng hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói ra được. Vừa nãy, hai người này còn chỉ trích Tô Duệ sẽ không biết hạ cờ, mới dẫn đến thi đấu thua, kết quả thoại vừa mới mới vừa nói xong, Tô Duệ cũng đã thành công đánh vỡ trước kia khốn cụ, còn chuyển bại thành thắng, thu được thắng lợi. Phải biết, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu hai người bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ đến phá cục phương pháp, kết quả hắn vừa lên đến, liền ung dung thắng lợi. Như vậy một đôi so với Tô Duệ cùng sự tương phản của bọn họ là phi thường đại, cũng khó quái phản ứng của bọn họ sẽ như vậy lớn. Một lát sau sau, Trung Thiên Lượng còn ngượng ngùng nói rằng, xem ra trước còn không phải tử cục, chủ yếu là phía trước bố cục tốt hơn, mới có cơ hội trở mình. Đến lúc này, Trung Thiên Lượng còn không thừa nhận chính mình sai lầm, trái lại đem thi đấu thắng lợi còn đầu trên đầu chính mình, nói đây là phía trước bố cục tốt mới có cơ hội chiến thắng, ra mặt rời, xác thực không phải người bình thường có thể so với được với. Nếu như không phải Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu đem kỳ giới chết, làm sao cần Tô Duệ đến phá cục điều này cũng tốt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên giới môi đụng bảo, liền trực tiếp đem công lao cấp đi. Đối với loại này vô lại người, Tô Duệ mới không muốn lãng phí thời gian đi để ý tới. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền lập tức rời đi, để Trung Thiên Lượng muốn nhiều lời vài câu đều không có cơ hội, chỉ có thể tràn ngập sự thù hận nhìn hắn, cho rằng bị hắn đoạt danh tiếng. Tô Duệ trở mình, như kỳ tích thắng lợi. Để hiện trường khán giả sau khi thấy, nhất thời hưng phân đến cực điểm. Nay vừa đến, càng có thể xác định tô Duệ cờ vây trình độ, so với Trung Thiên Lượng cùng trường chỉ độ cao không chỉ một điểm nửa điểm, Trung Thiên Lượng cùng trường chỉ tiêu hai người hành vi, chỉ do chiếm hô xí không gậy phân. Ở vòng bán kết bên trong, Hoa Quốc đội đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp trận chung kết, mà mặt khác một nhánh thắng lợi đội ngũ, là Hàn Quốc đội. Hàn Quốc đội ba cái tuyển thủ đều là Hàn Quốc đỉnh cấp kỳ thủ, sắp trở thành Hoa Quốc đội tối có uy hiếp đối thủ Ở châu cương cục trận chung kết là do vòng bán kết thắng đội tranh cấp số 1, 2 tên, mà đội thua nhưng là tranh cướp đệ tam, 4 tên. Trận chung kết tương tự là do các đội 3 tên kỳ thủ nghiên cứu thảo tổng thể, mỗi đội thiết lập nghiên cứu thất. Hai đội đều một phòng không nhìn nhau, do 3 tên kỳ thủ nghiên cứu thảo mỗi một bước kỳ đi pháp, chủ yếu là gắng đạt tới thể hiện 3 người tập thể thực lực tổng hợp, hợp tác tinh thần cùng quyết sách trí tuệ, do đó dưới ra càng tốt hơn ván cờ đi ra. nguyên bản Mọi người cho rằng Tô Duệ ở vòng bán kết bên trong Đại Phát Thần Uy, do đó mới để Hoa Quốc đội có thể thăng cấp trận chung kết. Ở trận chung kết thời điểm, lẽ ra nên chiếm cứ một vị trí trọng yếu, như vậy mới là hợp lý sắp xếp. Chỉ là ở trận chung kết thời điểm, Trung Thiên Lượng cùng Trương Chỉ Tiêu vẫn cùng trước thi đấu như thế, không có để Tô Duệ gia nhập nghiên cứu thảo, chỉ là hai người đang thương lượng đi pháp. Đã như thế, Tô Duệ liền dứt khoát ở nghiên cứu thảo thất nhắm mắt dưỡng thần, đến cái mắt không gặp tâm không thiện, mặc kệ thi đấu kết quả. Có điều, lần này hắn cho rằng Hoa Quốc đội khả năng muốn thua, nhưng làm đối thủ khá là mạnh mẽ. Ở thi đấu trước, Tô Duệ đã dùng nhân sinh máy sửa chữa xem qua tuyển thủ thực lực, Hàn Quốc đội 3 người tuyển thủ đều nắm giữ lệ vẹo 11 cờ vây sở kỳ hữu, hơn nữa ba người phối hợp còn rất tốt, mà Hoa Quốc đội 3 cái tuyển thủ, một nắm giữ lệ vẹo 11 sợ kỳ hữu, một cái khác chỉ có lệ vẹo 10 cờ vây sợ kỳ hữu. Cho tới, Tô Duệ đúng là có 12 cấp cờ vây sợ kỳ hữu, nhưng hắn không có cơ hội nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Bởi vì coi như thắng, cũng không lớn bao nhiêu ý tứ, đầu tiên trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu nhất định sẽ đem công lao đều cấp đi, hơn nữa tiền thưởng là do ba người chia đều, cái kia trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu đều sẽ có phân, xuất phát từ hai phương diện này, hắn sẽ không có động được thắng. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không nhìn nổi người khác được, chỉ là không muốn để cho người vô liêm sỉ như vậy không công đến lợi mà thôi. Nay vừa đến, hắn tình nguyện là thua, cũng không muốn để cho trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu thắng liền ở bên cạnh xem cuộc vui được. Đã như thế, cái kê hoa quốc đội cũng chỉ có Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu đối phó Hàn Quốc 3 cái tuyển thủ, bản thân liền ở thế yếu, thêm vào cờ vây sở kỳ hiệu đẳng cấp còn không bằng đối phương tình huống, liền càng không cần phải nói. Ở thi đấu tiến hành đến 40 phút thời điểm, Tô Duệ đều sắp muốn ngủ thời điểm, đột nhiên bị xào tỉnh lại. Nguyên lai, like, là Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu ở Mỹ lên, âm thanh còn càng ngày càng đến. Tô Duệ nhìn một chút ván cờ sau Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hoa quốc một phương hiển nhiên khốn cục, mà không có cách nào phá cục, chỉ lát nữa là phải thua. Này Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu không nghĩ phá cục biện pháp thì thôi, còn bắt đầu lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, kết quả là xảo lên, hiện tại còn hô mắng lên, còn chửi đến phi thường khó nghe, người chủ trì đã lên tiếng cảnh cáo bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là tranh cãi ngất trời. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Duệ bất đắc gì lắc lắc đầu, phải biết đây chính là trận chung kết. Hơn nữa còn là hiện trường trực tiếp thi đấu, không biết có bao nhiêu khán giả xem so tài trực tiếp, liền ở ngay đây ầm ĩ lên, vậy thì có chút mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng quá không tốt. Trung thiên lượng cùng chương Chỉ Tiêu đều là lên 30 tuổi người, tuổi cũng không tính là nhỏ, vì trốn tránh trách nhiệm, vẫn như thế không để ý hậu quả, ở toàn quốc trực tiếp trước mặt cả nhau. Vì lẽ đó, gặp phải như vậy cực phẩm đội hữu, Tô Duệ thực sự là rất bất đắc dĩ, để hắn cũng cảm giác theo đồng thời mất mặt. Chỉ có điều, hắn cũng không có quyền can dự định. Lấy chung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu vô liêm sỉ, hắn tiến lên khuyên can thời điểm, rất có thể bị trả đũa, đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, tô rệ là sẽ không làm, bọn họ muốn xảo liền để bọn họ xảo cái đủ, hắn là sẽ không nhúng tay. Xảo đến mặt sau, hai người đều quyết tâm, đang chủ trì người ở đây tình huống, trận bắt đầu động lên tay đến, còn đem quân cờ hướng về đối phương ném, cuối cùng hộp đựng cờ đều bị đập tới, nhưng cũng là đập chúng người chủ trì thi đấu bởi vậy gián đoạn. Cuối cùng, chủ sự đơn vị trực tiếp thủ tiêu Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu hai người tư cách tránh tài, không cho phép bọn họ lại tham gia thi đấu. Kết quả như thế, để Tô Duệ cũng không nghĩ tới, bởi vì quá ngoài ý muốn. Ở Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu bị mời sau khi rời khỏi đây, người chủ trì lại đây trừng cầu Tô Duệ ý kiến, là một người tiếp tục tham gia thi đấu, vẫn là trực tiếp kết thúc thi đấu. Nếu như, hắn không đem thi đấu tiếp tục tiến hành, vậy thì là hoa quốc đội thua mà Hàn Quốc đội nhưng là thu được thắng lợi. Có điều, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu sở dĩ ẩm ý lên, cũng là bởi vì không thể hạ cờ, chỉ lát nữa là phải thua, mới sẽ trốn tránh trách nhiệm mà ẩm ý lên, cũng biểu thị này đã là tử cục, lại thi đấu xuống cũng là thua. Đại đa số kỳ thủ, đối mặt Tô Duệ tình huống như vậy, cũng sẽ không tiếp tục thi đấu, mà là lựa chọn trực tiếp kết thúc thi đấu. Bởi vì tiếp tục làm hạ thấp đi, cũng là nhất định phải thua, mà này thua, trái lại càng nguy xem, hiện tại kết thúc thi đấu cũng sẽ không lúng túng. Có điều, Tô Duệ lựa chọn đều là và những người khác không giống nhau, hắn lựa chọn một người tiếp tục thi đấu. chương 290, khốn cục bên trong cầu thắng. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ sẽ chọn kết thúc thời điểm tranh tài, hắn nhưng lựa chọn tiếp tục thi đấu. Liền, ở hắn lựa chọn tiếp tục thi đấu sau, trận này nhân trò khơi Hải mà đỉnh chỉ trận chung kết, cũng là tiếp tục bắt đầu rồi. Cái này cờ vây đoàn đội thi đấu, cuối cùng nhưng chỉ còn giữ lại Tô Duệ một người tham gia. Mà hai người khác vẫn là ở thi đấu bên trong động thủ, mà bị thủ tiêu tư cách tranh tài, cũng thật là tràn ngập trào phúng. Mặc kệ, thi đấu kết quả làm sao đều tốt, Hoa Quốc ở trên quốc tế, cũng là mất mặt, sẽ bị cái khác quốc gia cởi nhạo Hoa Quốc kỳ thủ tố chất đáng lo, này mà xem như là nem lớn. Đương nhiên nếu như Tô Duệ có thể ở trận chung kết bên trong thắng lợi, cái kia còn có thể cứu vãn một chút mặt mũi mà sẽ không để cho Hoa Quốc đội khó chịu như vậy. Chỉ có điều... Tất cả mọi người đều cho rằng tình huống như thế là không thể xuất hiện, bởi vì Trung Thiên Lượng cùng Trường chỉ Tiêu cũng đã đem cờ hạ chết rồi, chính là bởi vì phải thua, bọn họ mới sẽ ẩm ý lên, bằng không, cũng sẽ không như thế vội vã chôn tránh trách nhiệm. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng Tô Duệ, duy nhất có thể làm sự tình, chính là thua thể diện một điểm, chí ít đừng khó coi như vậy, này đã là to lớn nhất chờ mong. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Tô Duệ liền cẩn thận quan sát văn cờ, ở nhìn một lát sau trong lòng hắn liền bắt đầu nắm chắc rồi. Tiếp đó, hắn bắt đầu chơi cờ, đem cờ trắng bỏ vào trong bàn cờ. Sau đó, Tô Duệ liên tục rơi xuống mấy cờ, nhưng ở người bên ngoài xem ra, nhưng là không có trường pháp gì, tựa hồ là lung tung tại hạ. Bởi vì hắn ngồi dưới một con cờ, sẽ để đối thủ tìm tới cơ hội ăn được mấy con cờ, rất nhanh, liền ít đi mười mấy viên cờ trắng, này thế yếu là càng ngày càng rõ ràng. Có điều, ngay ở mọi người đều cho rằng hoa quốc đội thất bại thời điểm. Tình huống nhưng là đột nhiên phát hiện biến hóa. Đang bị đối phương ăn mười mấy viên cờ sau, Tô Duệ nhưng là thành công đánh vỡ tử cục, để ván cờ lần thứ hai biến hoạt lên, mà hắn cũng một lần nữa bố cục. Ở loại này phải thua tình huống, hắn lần thứ hai không đi thường quy đường, trực tiếp đem cờ đưa cho đối thủ ăn, do đó lựa chọn cơ hội đột phá, mà hắn lần thứ hai thành công làm được. Tiếp đó, Tô Duệ bắt đầu bố cục, sau đó để thế cuộc lập tức xoay ngược lại trở về, hiện tại đến phiên Hàn Quốc đội bắt đầu đau đầu Xuống đôi cuối cùng, hắn đã toàn diện bố cục, để Hàn Quốc đội không chỗ có thể hạ cờ, khắp nơi đều là bấy dập của hắn. Từ khốn cục, từ cục đến thành công đánh vỡ khốn cục, lại ngược lại làm cho đối phương rơi vào khốn cục, này có thể nói to lớn nhất đột kích ngược. Có điều, Hàn Quốc đội sẽ không có bản lãnh cao như vậy, ở khốn cục bên trong đi không tới điểm đột phá, cuối cùng vẫn là không thể không thua thi đấu. Ở Tô Duyệt thắng lợi thời điểm, hiện trường khán giả cũng bắt đầu hoan hô lên. Nếu như, hắn vừa bắt đầu liền tham gia thi đấu Mà đạt được thắng lợi, khán giả tuy rằng đồng dạng sẽ rất vui vẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không kích động như vậy, nhưng đi ngang qua nhiều chuyện như vậy, ở Hoa Quốc đội chắc chắn phải chết thời điểm, hán đột kích ngược thành công, từ đó thu hoạch được thắng lợi, lúc này mới để khán giả hưng phấn đến không kiềm chế nổi. Xác thực, kết quả như thế rất ngoài ý muốn đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng đặc sắc, đây mới là nhất làm cho người ngóng trông thi đấu. Thắng lợi sau, Tô Duệ cũng nở nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy tín ngưỡng giá trị cùng với lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về trên ngày lên, mỗi một giây cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đại biểu hoa quốc đội đứng lên trao giải đài, bắt được cúp vô địch, đồng thời cũng bắt được tiền thưởng. Cái này châu cương cộp tiền thưởng còn là phi thường phong phú, người thứ 4 là có thể thu được 800.000 tiền thưởng, mà người thứ ba có 1 triệu tiền thưởng, người thứ hai, càng là có thể bắt được 1 triệu 600.000. Cho tới quán quân tiền thưởng, tự nhiên là phong phú nhất đạt đến 5 triệu. Vốn là, này 5 triệu tiền thưởng là do ba cái tuyển thủ chia đều, nhưng bởi trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu bị thủ tiêu tư cách tránh tài, mà thắng lợi cũng là do Tô Duệ thu được, người quán quân này sẽ không có hai người bọn họ phần, do một mình hắn thu được. Ở trụ thuế sau, thêm vào cùng thiên tinh hội quán cờ vây chia làm sao, Tô Duệ còn có thể bắt được 2 triệu 800 tiền thưởng, này xem như là một rất tốt thu vào. Nếu như trung thiên lượng cùng trường chỉ tiêu không có bị thủ tiêu tư cách tránh tài, coi như có thể thu được quán quân, hắn nhiều nhất bắt được tay tiền thưởng, không vượt qua 1 triệu, nào có 2 triệu 800 ngàn nhiều như vậy, này nói đến còn muốn cảm tạ bọn họ động thủ đánh nhau, mới để hắn thu hoạch gia tăng thật lớn. Khi nghe đến Tô Duệ bắt được 5 triệu quán quân tiền thưởng sau, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu nhất thời không phục, lập tức bắt đầu đưa ra kháng nghị. Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu cho rằng bọn họ cũng có thi đấu, vì lẽ đó lẽ ra nên chia đều tiền thưởng, nhưng bọn họ tựa hồ cũng quên mình đã bị thủ tiêu tư cách tranh tài sự tình Đối với Trung Thiên Lượng cùng Trương Trí Tiêu cố tình gây sự, chủ sự đơn vị tự nhiên là sẽ không để ý tới, vẫn đem tiền thưởng toàn bộ cho Tô Duệ, mà bọn họ là một phân đều không có, thậm chí càng tự phó rừng chân lộ phí. Thế này, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trí Tiêu biểu thị muốn hướng về kỳ bài quản lý trung tâm khiếu nại, yêu cầu chia đều tiền thưởng. Đối với chuyện này, Tô Duệ cũng không để ý, bởi vì Trung Thiên Lượng bọn họ ở thi đấu nơi này huyên náo khó nhìn như vậy, ở toàn quốc trực tiếp trước mặt không chỉ cãi nhau còn động thủ. Rất giống là dội phụ, này đã làm mất đi hoa quốc tử. Lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kỳ bài quản lý trung tâm nhất định sẽ nơi để ý đến bọn họ, thậm chí có thể để bọn họ đỉnh thi đấu, liền đừng hy vọng sẽ tiếp thu bọn họ khiếu lại Vì lẽ đó, Tô Duệ là không cần lo lắng tiền thưởng sẽ bị phân đi, này đã là thuộc về hắn, chỉ là trung thiên lượng bọn họ quá mức mơ háo, thấy tiền sáng mắt, mới sẽ cho là có cơ hội bắt được tiền thưởng mà thôi, nhưng đây chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Đối với Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu kết cục, hắn không có chút nào đồng tình, muốn không phải bọn họ tự cao tự đại, không cho hắn gia nhập đội ngũ, thi đấu cũng sẽ không nháo đến bộ dáng này. Nếu như vừa bắt đầu, Trung Thiên Lượng cùng Trương Trì Tiêu liền để Tô Duệ trở thành đội ngũ một thành viên, ở thời điểm tranh tài, ba người đồng thời thương lượng đấu pháp, vậy bọn họ là có thể dễ dàng đến quán quân, không chỉ có thể tăng lên danh tiếng, còn có thể bắt được tiền thưởng. Kết quả, Trung Lượng bọn họ không có làm như vậy, trái lại xem thường Tô Duệ Cho rằng hắn chỉ là một người mới, không xứng hợp tác với bọn họ, lúc này mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Từ điểm đó mà xem, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu có như bây giờ kết cục, chỉ có thể coi là gieo gió gật báo, không oán được những người khác. Nếu như vào hôm nay qua đi, Trung Thiên Lượng cùng Trương chỉ Tiêu còn không biết hối cải còn muốn phải tiếp tục nào xuống, chỉ có thể trả giá càng đánh đổi nặng nghề, bởi vì Thiên Tinh Hội Quán Cờ Vây cùng Trần Tinh đều không phải ngồi không. Tô Duệ là đại biểu Thiên Tinh Hội Quán Cờ Vây dự thi. Trần Tinh tự nhiên là sẽ không nhìn hắn chịu thiệt. Vì lẽ đó, và hôm nay qua đi, Trần Tinh nhất định sẽ nhúng tay việc này, sẽ không để cho Trung Thiên Lượng cùng Trường chỉ Tiêu làm sẵn làm vậy, cho tới bắt nạt đến Tô Duệ trên đầu. Trên thực tế, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Tinh liền gọi điện thoại tới, để Tô Duệ không cần lo lắng việc này, hắn đều sẽ xử lý tốt, điều này cũng đại biểu Trung Thiên Lượng cùng Trường chỉ Tiêu hai người đều phải xui xẻo. Lấy Trần Tinh ở cờ vây giới địa vị, cùng với nắm giữ giao thiệp, Trung Thiên Lượng cùng trường Chỉ Tiêu cho rằng có thể bắt bí Tô Duệ, nhất định là muốn ăn thiệt thòi lớn. Chương 291: Không có người tâm phúc kỳ tích chiến đội. Châu Cương cùng trận chung kết sau khi kết thúc, Tô Duệ cùng ngày An Vị tàu lửa về Thẩm Châu thị. Trên thực tế, ở trận chung kết bắt đầu trước, hắn cũng đã sớm đính được rồi tàu lửa phiếu, bao quát hành lý cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, Tô Duệ sắp xếp thời gian trên là vô cùng cấp bách, không có cách nào lãng phí quá nhiều thời gian. Liền ngay cả Châu Cương cũng bế mặc biết Hắn đều không có tham gia, cũng đã ở trên đường trở về. Trên đường trở về, Tô Duệ bắt đầu kiểm kê này một chuyến thu hoạch. Nguyên bản, gặp phải hai cái cực phẩm đội hữu, để hắn không có cơ hội phát huy, hắn đều cho rằng lần tranh tài này sẽ không có thu hoạch gì. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ xoay chuyển tình thế, dẫn đến tình huống đại biến, để Tô Duệ từ bên trong thu lợi rất nhiều. Ở cái này châu cương cột, tới tay tiền thưởng có 280 vạn, này xem là một bút rất tốt thu vào cũng coi như là một nghiệm vui bất ngờ. Trừ tiền thưởng bên ngoài, tô rệ thu hoạch lớn nhất chính là tín ngưỡng đang giá. Mại đến tận hiện tại, hắn ở Châu Cương cũng thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, đã đạt đến 25 triệu điểm, cái này thu hoạch so với 280 vạn tiền thưởng, còn để hắn kích động, những này tín ngưỡng giá trị có thể sáng tạo ra lợi ích lớn hơn nữa, so với tiền thưởng nhiều hơn gấp mấy chục lần cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy, ở khóa này Châu Cương trong chén, Tô Duệ nhiều nhất thu được ngàn vạn điểm tả hữu tín ngượng giá trị, cũng đã là gần như là cực hạn, hẳn là không thể thu được 25 triệu điểm nhiều như vậy. Có điều, hắn ở vòng bán kết cùng trận chung kết biểu hiện quá mức kinh diễm, dễ dàng đem khán giả tâm tình đều điều chuyển động, mới có thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. ta ông mất ngựa, ai biết không phải phúc, nếu như Tô Duệ không phải gặp phải cực phẩm đối hữu, thi đấu cũng sẽ không như thế biến đổi bất ngờ, hắn thu hoạch tự nhiên cũng không thể có lớn như vậy. vì lẽ đó Nộ đến bất cứ chuyện gì đều tốt, cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào, không tới thời khắc cuối cùng đều là khó nói. Có này 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ trong lòng cũng nắm chắc, làm như vậy rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều, một ít kế hoạch cũng có thể khởi động. Phải biết, ở thăng cấp nhà xưởng thời điểm, hắn nhưng là đem tín ngưỡng giá trị đều dùng xong. Mà hiện tại Tô Duệ nắm giữ tín ngưỡng giá trị, đều là từ gần nhất hai lần mùa xuân thi đấu tích lũy xuống, hơn nữa này 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị hắn liền càng yên tâm một ít, gặp phải chuyện gì, cũng có giải quyết nắm. Có điều, từ khi theo hắn tiếng tâm càng ngày càng cao, muốn thu được tín ngưỡng giá trị cũng là càng ngày càng dễ dàng. Một hồi mùa xuân thi đấu thi đấu, thì có thể làm cho tô giật thu được hơn 10 triệu điểm, thậm chí 20 triệu điểm đều có thể làm được, mà một lần châu cương cục liền để hắn thu được 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này đều không có hoa trên thời gian mấy ngày, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng đã lần thứ 2 đột phá 50 triệu điểm. Đây chính là tiếng tâm mang đến đúng lúc nơi. Nếu như Tô Duệ hiện tại vẫn là tên điều chưa biết, vậy hắn tham gia thi đấu thì sẽ không có cao như vậy độ quan tâm, như vậy dù cho thu được quán quân, thu hoạch tín ngưỡng giá trị, ít nhất cũng phải thiếu một nửa, thậm chí ngay cả 1/3 đều không có. Đây chính là tiếng tăng cao tác dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn chuyện cần làm chính là tận lực để cao mình nổi tiếng, như vậy mới có thu hoạch lớn hơn, mà muốn tăng cao nổi tiếng, vậy sẽ phải tận lực tham gia các loại thi đấu. Đây là hỗ trợ lẫn nhau tuần hoàn, thiếu một thứ cũng không được. Có điều, tuy rằng Tô Duệ thu được tín ngưỡng giá trị so với trước đây trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng hắn hiện tại chuyện cần làm, đối với tín ngưỡng giá trị tiêu hao cũng là phi thường đại. Tỷ như hắn lựa chọn thăng cấp một gian nhà xưởng, liền cần tiêu tốn 7, 8 vạn, thậm chí là hơn trăm triệu điểm tín ngưỡng giá trị mới có thể hoàn thành, này cũng phải cần tham gia thật nhiều cuộc tranh tài mới có thể thu được. Hơn nữa, Tô Duệ hiện tại thăng cấp nhà xưởng, còn đều không phải loại cỡ lớn nhà xưởng. Nếu như đợi được chắc việc thiết bị điện công ty quy mô mở rộng sau, khi đó cần thiết thăng cấp nhà xưởng sẽ so với hiện tại lớn hơn vài lần, thậm chí là gấp 10 lần, cần thiết tín ngưỡng giá trị chính là muốn vượt lên gấp 10 lần. Nay vừa đến, lấy tô duyệt hiện tại thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, tự hồ còn không cách nào thỏa mãn sau đó nhu cầu. Bởi vậy, hắn vẫn chưa thể liền như vậy thư giãn hạ xuống, không thể thỏa mãn hiện trạng, nhất định phải tận lực nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới được cả đời đều là mệt ngọc mệt. Nghĩ tới đây, Tô Duệ không khỏi phát sinh cảm thán. Có điều, hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng đối với cuộc sống bây giờ tới nói, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn, tuy rằng bận rộn một chút, nhưng mỗi lần trả giá đều có báo lại, vẫn là rất lớn báo lại, không có so với này càng tốt hơn sự tình. Làm sinh hoạt tràn ngập hy vọng, cái kia làm mỗi một chuyện đều tràn ngập nhiệt tình, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy phiền, thắng ngày có buôn đầu, đều là khiến người ta có bính kính. Mà Tô Duệ chính là người như vậy Có nhân sinh máy sửa chữa sau Chỉ cần Tô Duệ nghĩ Cũng vì này trả giá nỗ lực Hắn có thể làm thành bất cứ chuyện gì Tiền đề là hắn thật sự đi làm Đồng thời tập trung vào tâm huyết đi vào Liền nhất định có thể thành công Bất luận bất cứ chuyện gì cũng có thể Trước đây hắn nhọc nhằn khổ sở đánh vài phần tăng công Nhưng kiếm lời đến tiền Nhưng là liền trả nợ cũng không đủ Kiểu sinh hoạt này đương nhiên sẽ làm người trơ tăng Mất đi hy vọng Nhưng bây giờ có thể không giống nhau trả giá đồng dạng nhiều mồ hôi, hắn thu hoạch nhưng là so với trước đây nhiều hơn trăm lần, ngàn lần, đây chính là khác biệt lớn nhất. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ đương nhiên lựa chọn trước mắt sinh hoạt, mà không phải bình thản không có gì lạ sống hết một đời. Vừa chiêu, lờ mùa xuân thi đấu thi đấu hội trường, hiện trường đã ngồi đầy khán giả. Ngày hôm nay thi đấu, kỳ tích chiến đội chính là dự thi chiến đội một trong, mà kỳ tích danh tự này, đã hấp dẫn lượng lớn khán giả quan xem so tài. lúc này Cách thi đấu thời gian còn sót lại thời gian nửa tiếng, lại quá nửa giờ, kỳ tích chiến đội sẽ lên sân khấu tham gia thi đấu, điều này cũng làm cho khán giả ngóng trông lấy chờ, cùng với nói quan tâm kỳ tích chiến đội, chẳng bằng nói là quan sát thương sinh anh tư, đại đa số người đều là thương sinh mà đến. Ở phía sau đài bên trong, kỳ tích chiến đội vây quanh một tấm bàn hội nghị mà ngồi, đang thương lượng dưới cuộc tranh tài. Có điều, đại đa số tuyển thủ đều có chút mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, thật giống đang đợi người nào xuất hiện như thế. Bởi vì hiện tại kỳ tích chiến đội, thiếu mất một người, một quan trọng nhất tuyển thủ, một không tham gia thi đấu, chiến đội liền không có cách nào đạt được thắng lợi tuyển thủ, mà người này chính là thương sinh, chính là Tô Duệ. Đối với cái này hiện tượng, Giang Huyền Ảnh tự nhiên là biết đến, chỉ là nàng cũng không thể làm gì. Chân của tôi nét hiện tại Tô Duệ đã trở thành kỳ tích chiến đội linh hồn nhân vật, không có hắn ở đây, kỳ tích chiến đội thành viên khác đều không có lòng tin tham gia thi đấu, đối với kết quả của cuộc so tải đều là tràn ngập bi quan. Thậm chí ngay cả tham gia thi đấu dũng khí đều không có. Không có cách nào, Giang Huyền ảnh tuy rằng rất muốn thay đổi tình huống như thế, nhưng hiện thực nhưng không phải nàng muốn làm đến liền có thể làm được. Tô Duệ ở chiến đội tác dụng quá to lớn, thiếu ai cũng có thể, chỉ có không thể thiếu hắn. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ không có về đội trước, kỳ tích chiến đội toàn thể trên giới đều không có lòng tin tham gia thi đấu. Hiện tại thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, mà hắn chậm chạp chưa về, tự nhiên là để bọn họ một bộ mất tập trung dáng vẻ. Mỗi người đối với mặt sau thi đấu, đều là lo lắng lo lắng, không có một có lòng tin, chứ phi là hắn xuất hiện. chương 292, ai là em gái của ngươi? Hội trưởng, thương sinh sẽ trở về sao? Một thành viên, hỏi. Giang huyền ảnh sức sở, sau đó nhớ tới Tô Duệ trước khi đi nói, đương nhiên, ta sẽ không làm lỡ thi đấu. Qua đi, nàng nói rằng, sẽ, hắn sẽ trở về, coi như hắn không trở lại, chúng ta cũng phải tin tưởng chính mình, tương tự có thể làm được. Hắn trở về liền có thể làm được, hắn không về được, ta đều không có lòng tin lên sân khấu. Một thành viên khác, cũng là nói nói. Đối với này, Giang Huyền Ảnh cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này, nàng nhất định không thể biểu hiện ra, chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình bình tĩnh, chí ít ở bề ngoài là bình tĩnh. Lại qua sau mười mấy phút, công nhân viên đi tới hậu trường, thông báo Giang Huyền Ảnh, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, để tuyển thủ chuẩn bị lên sân khấu, nhưng lúc này Tô Duệ vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Không có cách nào, Giang Huyền Ảnh chỉ có thể để tuyển thủ môn sớm tinh thần ứng chiến, bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu. Ngay ở kỳ tích chiến đội tuyển thủ mang theo lo lắng, chuẩn bị lên sân khấu thời điểm, một bóng người ra hiện tại cửa, nói rằng, các vị, ta đã trở về. Nghe được này thanh em quen thuộc sau, mọi người đều kinh hỉ nhìn sang, chỉ thấy Tô Duệ liền đứng cửa, trong tay còn cầm một cái dương hành lý. Quá tốt rồi, thương sinh trở về. Đúng, hiện tại liền không cần lo lắng thất bại. Không sai, ngày hôm nay thi đấu. Chúng ta nhất định thắng định. Tuyển thủ một tiếp theo một nói rằng, mỗi người đều vô cùng hưng phấn, cùng trước mất tập trung là hoàn toàn hai cái dáng vẻ. Nghe đến mấy câu này sau, Tô Duệ có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng, tốt các người, ta không trở lại, các ngươi là không phải cũng định tốt thua à. Đối với này, mấy cái tuyển thủ đều là ngượng ngùng cười vài tiếng, đều có chút thật không tiện đến. Nếu như Tô Duệ vẫn chưa trở lại, bọn họ xác thực có thua chuẩn bị tâm lý, chỉ là hiện tại thật không tiện nói ra. Đi thôi. Chúng ta lên sân khấu. Tô Duệ đem hành lý đặt ở góc tối sau, đối với có người nói. Tiếp đó, kỳ tích chiến đội tuyển thủ liền mỗi một người đều hoàn toàn tự tin lên sân khấu, phản phất đón lấy thi đấu đã là bắt vào tay, căn bản là không lo lắng thất bại. Đối với kỳ tích chiến đội tới nói, có hay không Tô Duệ, hai trường hợp hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, liền tinh khí thần đều hoàn toàn khác nhau, khiến người ta một chút liền có thể thấy được, đây chính là linh hồn nhân vật tác dụng, chỉ cần hắn xuất hiện, chính là hữu dụng nhất của Vũ. Ở lên sân khấu trước, Tô Duệ đối với Giang Huyền Ảnh nói rằng, ta nói rồi, ta sẽ không làm lỡ thi đấu. Sau khi nói xong, hắn mới đi ra phòng nghỉ ngơi, sau đó cùng thành viên khác cùng tiến lên đài. Ở Tô Duệ đi rồi, Giang Huyền Ảnh trên mặt cũng xuất hiện một chút ý cười, chỉ là một cái thoáng liền qua, nhưng cũng đại diện cho nàng tầm tình bây giờ rất vui vẻ. Trước, nàng xác thực lo lắng qua Tô Duệ có đến hay không không kịp trở về, phương diện này lo lắng, cũng làm cho nàng cảm giác thấy hơi luôn cuống không biết đối phó thế nào sau khi thi đấu, nhưng hiện tại hắn sau khi trở lại, loại này lo lắng liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, tâm tình lập tức trời quang mây tạnh lên, thật giống như lập tức có người tâm phúc như thế, khiến người ta cảm thấy đặc biệt tan tâm. Trong lúc vô tình, Giang Huyền Ảnh đã không còn là trước cái kia rất lập độc hành nàng, không còn là mọi việc chỉ dựa vào người của mình, mà là bắt đầu chậm rãi ỷ lại người ở bên cạnh, mà ỷ lại đối tượng chính là Tô Duệ. Chỉ có điều, loại biến hóa này là bất tri bất giác bên trong tiến hành. Lúc này mới để giang huyền ảnh chính mình cũng không có nhận ra được Có điều, loại này thay đổi cũng không phải chuyện xấu Ít nhất làm cho nàng sống được càng thêm ung dung một điểm Có dựa vào, ít nhất so với không có dựa vào mạnh Chỉ cần không phải hoàn toàn ỷ lại một người Thì sẽ không là chuyện xấu Và hôm nay thi đấu bên trong Tô Duệ vẫn không có khiến người ta thất vọng Lần thứ hai hướng về mọi người chứng minh Thương sinh, chính là bất bại chuyển kỳ Hay là bởi vì ngày hôm nay tâm tình biến hóa quá lớn Để kỳ tích chiến đội thành viên, cùng với bình thường tâm thái cũng có chút không giống, nhưng dùng cho chém giết, điều này làm cho thi đấu cũng càng thêm đặc sắc lên. Chỉ có điều, đối với kỳ tích chiến đội đối thủ tới nói, vậy thì không phải chỗ tốt, bị đánh cho khổ không thể tả, liền chống lại đều kiền chỉ không được bao lâu, liền quân lính tăng dã đại bại rất bại lên, rất nhanh sẽ thua hai trận thi đấu, do đó sớm kết thúc thi đấu. Ở khán giả tiếng hoan hô dưới, kỳ tích chiến đội hết thẻ tuyển thủ, tiến lên cùng đối tay cũng đại diện cho thi đấu kết thúc. Một cuộc tranh tài, liền như vậy kết thúc. Nguyên bản, khiến người ta thập phần lo lắng thi đấu, ở Tô Duệ sau khi trở lại, liền lấy loại này dễ dàng phương thức thu được thắng lợi. Đón lấy lễ chúc mừng, Tô Duệ cũng không có tham gia, mà là mang theo hành lý trở lại. Giang Huyền Ảnh biết hắn buôn ba qua lại, khẳng định rất mệt, cũng là để hắn đi về nghỉ, mà lễ chúc mừng nhưng là tiếp tục tiến hành. Về đến nhà, Tô Duệ nhìn thấy Lâm Thi ý chính ngồi ở trước máy vi tính. Tựa hồ đang hồi phục người mua cố vấn, xem ra rất bận biểu dáng vẻ. Bởi chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm càng ngày càng được hoàn nền, ở nhân sinh vong điếm lượng tiêu thụ càng là cực cao, mỗi ngày đến từ chính người tiêu thụ cố vấn, càng là đến không xu hệ, làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, tự nhiên là rất bận. Đương nhiên, chắc việc thiết bị điện công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng không cũng chỉ có lâm thi ý một người, nhưng lượng tiêu thụ quá cao, dù cho có cái khác dịch vụ chăm sóc khách hàng, nàng vẫn rất bận biểu. Đang nhìn đến Lâm Thi Ý ở có mụ tờ không ngừng mà đánh chữa hồi phục, Tô Duệ cũng đang suy nghĩ là không phải nên vì nàng đổi một công việc, một phần so với hiện tại ung dung công tác, tốt không để cho nàng dùng như hiện tại khổ cực như vậy. Nói cho cùng, hắn chính là không muốn để cho nàng mệnh, sở dĩ làm cho nàng công tác, cũng chỉ là không muốn để cho nàng suy nghĩ lung tung mà thôi, tự nhiên là không thể để cho nàng quá mức cực khổ rồi. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Duệ cũng không nghĩ ra cái gì ung dung công tác. Chuyện này chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Đang nhìn đến hắn sau khi trở lại, Lâm Thi Ý ánh mắt rõ ràng từng có một tia kinh hỷ, chỉ là rất nhanh lại biến mất, hoặc là bị nàng che giấu, lại là một bộ hờ hứng biểu hiện, hoặc là thiếu kiên nhẫn, rất không hy vọng nhìn thấy hắn như vậy. Sau đó, Tô Duệ đi nhà bếp cắt một bàn hoa quả đi ra, phóng tới trước mặt nàng, nói, xem ngươi như thế nỗ lực làm việc, đây là khen thường ngươi, không cần cảm ơn ta. Ta mới sẽ không tạ ngươi. Lâm Thi Ý nói rằng Tiếp đó, Tô Duệ lại nói, ta rời đi mấy ngày nay, không biết mỗi mỗi có hay không nhớ nhung ca ca. Ai là em gái của ngươi, ngươi mới không phải ca ca của ta. Lâm Thi ý trận mắt, nói. Nghe nói, Tô Duệ cười cận, nói, nhanh như vậy liền không hứa hẹn, trước đều chính muộn gọi ca, hiện tại liền không thừa nhận, để ca ca ta thật đau lòng a Không biết xấu hổ. Lâm Thi ý vừa nghĩ tới chuyện này đã nổi giận, này rõ ràng là hắn thiết cái trọng, hiện tại hoàn hảo ý tư nói. Tô Duệ nở nụ cười một lát sau, nói, được rồi, ca ca đi rửa giấy, muội mội liền từ từ ăn. Cút. Lâm Thi ý rất là tức giận nói. Chỉ là, ở Tô Duệ sau khi rời đi, Lâm Thi ý lại nhịn không được cười lên, chỉ là ở hắn vừa quay đầu lại trong nháy mắt, vội vàng che dấu ý cười của chính mình. Ở này sau khi, Tô Duệ mới mang theo ý cười trở về phòng nắm quần áo, chuẩn bị tắm, này chung quanh chạy trốn, để hắn cảm giác trên người chính mình tạm chết rồi. Vẫn là tắm mới sẽ tự tại một điểm. chương 293, thang cấp tin. Làm Tô Duệ giặt sạch một tắm nước nóng sau, cảm giác trên người hề hài cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sau khi trở lại phòng, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn một chút có hay không điện thoại lậu nhận. Tô Duệ lấy điện thoại di động ra sau, mới phát hiện đã không điện, không trách sẽ suốt cả ngày đều không có văng lên, chứ hắn còn tưởng rằng không có ai gọi điện thoại lại đây, hóa ra là bởi vì không có điện. Hiện tại chí năng di động chính là không tiện. Một ngày liền muốn nạp một lần, nếu như quên nạp điện, rất nhiều chuyện đều muốn làm lỡ. Đón lấy, Tô Duệ một bên tìm máy sạc điện, vừa muốn nói, nếu như di động tin dung lượng có thể lớn hơn một chút là tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn linh quang loại lên, lại thêm một người tân ý nghĩ. Ở ý nghĩ này sau khi ra ngoài, Tô Duệ thì có chút không thể chờ đợi được nữa, vội vàng tìm đến một bộ sách thợ máy cụ, sau đó liền đem điện thoại di động của chính mình cho mở ra. Rất nhanh hắn liền đem điện thoại di động tin cho hủy đi đi ra, đây là iPhone 6 tin. Liên quan với iPhone di động, tô Duệ hầu như mỗi một đời đều mở ra, đồng thời nghiên cứu qua, hắn phát hiện tin là càng làm càng nhỏ, nhưng tin dung lượng nhưng là hầu như không hề tăng lên qua. iPhone 6 tin dung lượng cũng chỉ có 1810 ma, lại lớn như vậy tin, dù cho tôi ưu hóa cho dù tốt, cũng nhất định phải duy trì một ngày nạp một lần, này vẫn không có làm sao chơi tình huống, nếu như chơi một ít háo điện ứng dụng cùng cho chơi, mấy tiếng liền không điện, Theo Tô Duệ hiểu rõ, hiện tại trí năng di động, ở phần cứng phát triển cấp tốc, mỗi một năm kỳ hạm di động phần cứng thăng cấp đều là có rất rõ ràng tăng lên, nhưng chỉ có tin thật nhiều năm không có thay đổi qua, coi như có thay đổi, cũng chỉ là phi thường nhỏ bé thay đổi. Có thể nói, hiện tại tin đã trở thành trí năng di động phát triển bình cảnh hầu như hết thể trí năng di động đều phải duy trì một ngày nạp một lần, thậm chí là một ngày nạp mấy lần, chuyện này đối với yêu thích chơi di động người sử dụng tới nói, là phi thường làm người chán ghét sự tình nhưng không có cách nào, bất kể là Apple di động, vẫn là Android di động đều là giống nhau, tin đều là rất không bền. Đối với chí năng di động sưởng thương tới nói, muốn tăng cường tin dung lượng, biện pháp duy nhất chính là tăng cường tin thể tích, nhưng vậy thì sẽ làm di động biến dày biến nặng. Nhưng hiện tại chí năng di động đều là theo đuổi khinh bạc, dày nặng di động hầu như là không có thị trường, điều này cũng làm cho di động sưởng thương, chỉ có thể đem tin càng làm càng nhỏ, cũng không có biện pháp tăng lên tin dung lượng. Lúc này mới dẫn đến trí năng di động lượng điện rất không dùng bền. Không đơn thuần, là trí năng di động tin phát triển rơi vào bình cảnh, hầu như các ngành các nghệ tin đều là như vậy, năm gần đây, đều không có cái gì tiến bộ rõ ràng. Cứ việc, ở một ít trong phòng thí nghiệm, xác thực là làm ra một chút thể tích nhỏ nhưng tin dung lượng lớn tin, nhưng bởi các loại nguyên nhân không có cách nào thị trường, tỉ như tính an toàn không đủ, hay hoặc là là sinh sản thành phẩm quá cao, không cách nào lượng sản vân vân đều không thể đem những thí nghiệm này thất sản phẩm thị trường hóa, đây chính là tin phát triển bình cảnh. Đang bảo đảm lượng sản tình huống, trên căn bản là không làm được duy trì tin thể tích bất biến, mà tăng lên tin dung lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trí năng di động phần cứng không ngừng thăng cấp, nhưng chỉ có tin vẫn không có cái gì thay đổi, cái này cũng là phần lớn di động xưởng thương đau đầu vấn đề, nếu như hiện tại ai có thể làm ra dung lượng càng cao hơn thể tích càng ít tin, cái kia là có thể dẫn trước đồng hành, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. vì lẽ đó Tô Duệ ngay ở muốn là không phải có thể thông qua thăng cấp tin, do đó đem tin dung lượng mở rộng. Nếu như tin dung lượng có thể tăng lên, cái kia điện thoại di động của hắn liền không cần một ngày nạp một lần, vậy thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Không sai, Tô Duệ chính là muốn để cho mình dễ dàng một chút, mới sẽ nghĩ tới thăng cấp tin. Chỉ có điều, hắn biết trực tiếp thăng cấp tin là không có tác dụng, trực tiếp thăng cấp, hắn chỉ có thể được đời kế tiếp Apple di động tin, nhưng lấy á Apple mấy năm gần đây tình huống đến xem. Đời kế tiếp Apple di động tin coi như có tăng cường dung lượng, phòng trừng cũng chính là mấy chục ma mà thôi, mà chuyện này đối với đi liên tục tới nói, hầu như không có ý nghĩa gì. Thậm chí, á Apple công ty vì đem điện thoại di động làm được càng thêm kinh bạc, còn có thể tiến một bước đem tin thể tích làm tiếp mà này sẽ dẫn đến tin dung lượng nhỏ đi. Vì lẽ đó, Tô Duệ trực tiếp thăng cấp tin, hầu như là không có ý nghĩa, chỉ là lãng phí tín ngưỡng giá trị mà thôi, muốn tăng lên trên diện rộng tin dung lượng, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Chính là đối với tin dùng thăng cấp phương thức đến thăng cấp. Chỉ có thăng cấp mới có thể bảo đảm tin là được chân chính thăng cấp, mà không phải bộ công ty đợi kế tiếp gì động tin. Ở làm quyết định sau, Tô Duệ lúc này đối với tin tiến hành rồi thăng cấp, mà điều này cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Thăng cấp một bộ bộ di động cũng mới 5 điểm tín ngưỡng giá trị, mà thăng cấp một tin càng chỉ cần 1-2 điểm tín ngưỡng giá trị, còn đối với tin tiến hành thăng cấp, nhưng là đầy đủ cần 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Này cũng nói tin ở thăng cấp sau thay đổi sẽ rất lớn, mới sẽ cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Dựa theo nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp quy tắc, chỉ có biến hóa càng lớn, tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Ở phát hiện tin thăng cấp cần 100 điểm tín ngưỡng giá trị sau, tô duệ trái lại càng cao hứng hơn, điều này đại biểu thăng cấp sau tin càng có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả. Bởi vậy, hắn liền không chút do dự xác nhận thăng cấp, 100 điểm tín ngưỡng giá trị, hắn vẫn là đã tiêu hao lên. Trong nháy mắt thời gian, Tô Duệ trong tay tin liền hoàn thành thăng các, mà thể tích một điểm biến hóa đều không có, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như thể tích lớn lên, vậy thì không dễ xử lý, dung lượng cao đến đâu, hắn cũng gắn không vào được điện thoại, hiện tại thể tích bất biến, mới có thể lần nữa tân trang tới điện thoại di động trên. Tiếp đó, hắn quan sát một hồi, phát hiện tin trọng lượng có chút biến hóa, phản phất càng nhẹ một điểm, chỉ là sự biến hóa này cũng không lớn. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu dùng công cụ kiểm tra thăng cấp qua tin. Đồng thời còn lần nữa tân trang trở về di động. Đi ngang qua một loạt kiểm tra sau, hắn phát hiện tin thăng cấp sau, có rất lớn thay đổi. Đầu tiên tin dung lượng tăng cường đến 5.000 ma, đây là 1.810 ma 2. 7 lần. Ngoài ra, tin vật liệu cùng kết cấu cũng sản sinh ra biến hóa, tựa hồ không còn là liệp mà là mặt khác một loại vật liệu, hay là đây chính là tin dung lượng tại sao có thể tăng cường đến 2 lần nhiều nguyên nhân. Ở tô rệ đem tin trang xoay tay lại cơ sau, phát hiện di động có thể bình thường sử dụng. Một điểm ảnh hưởng đều không có, duy nhất chính là càng thêm dùng bền, dùng liên tục càng dài, là nguyên lai like dùng liên tục thời gian tăng 2 lần hơn, này không đơn thuần là công cụ kiểm tra đi ra số liệu, cũng là hắn đích thân thể nghiệm qua sau được kết luận. Đối với kết quả này, hắn phi thường hài lòng, nhưng cũng rất bất ngờ. Nguyên lai, like, Tô Duệ chỉ là hy vọng tin thăng cấp sau, dung lượng có thể đạt đến 2.500 ma, nếu như có thể đạt đến 3.000 ma, cũng đủ để cho hắn thỏa mãn. Này dùng liên tục thời gian là có thể tăng cường 50% trở lên, nhưng không nghĩ tới, chỉ là một lần thăng cáp, tin dung lượng liền trực tiếp tăng cường đến 5.000 ma, hơn 2 lần tăng lên, lúc này mới sẽ làm hắn cảm thấy bất ngờ. Đối với hắn mà nói, đương nhiên là hy vọng tin biến hóa càng lớn càng tốt, lúc này mới không có lãng phí tiêu hao tín ngượng giá trị. Đã như thế, kết quả này liền để Tô Duệ Phi thường hài lòng, vừa xa trước hắn thiết tưởng kết quả, cũng không có lãng phí thời gian. chương 294 Một cái liên quan với tin quyết định, thăng cấp qua tin, biến hóa để Tô Duệ cảm thấy rất kinh hỉ Ở khảo nghiệm qua sau, hắn tâm tư lại lung lay ra, nhiều hơn một chút tân ý nghĩ. Tiếp đó, vì nghiệm chứng mỗi lần thăng cấp đều có hay không biến hóa lớn như vậy, Tô Duệ lại tìm một bộ iPhone 6 Plus cùng một bộ Android di động. Sau đó, hắn đem này hai bộ di động tin xác đi, một khối tin là 2915 ma mà khác một khối tin là 3000 ma Tô Duệ phân biệt đối với này hai khối tin tiến hành rồi thăng cáp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị đều là giống nhau, đều là 100 điểm tín ngượng giá trị, đang hoàn thành thăng cấp sau, hắn lập tức liền bắt đầu kiểm tra lên. Trải qua một phen kiểm tra sau, hắn có thể xác nhận này hai khối tin tin dung lượng, người trước đạt đến 7.400A, mà người sau càng là đạt đến 7.500A, tin dung lượng toàn bộ tăng lên tới nguyên Lai like 2, 5 lần trở lên. Nay vừa đến, Tô Duệ là có thể xác nhận tin đi ngang qua thăng cấp sau. Tin dung lượng đều cơ bản có thể tăng cường đến nguyên lai like 2. 5 lần trở lên, đây chính là thay đổi lớn nhất. Đồng thời, hắn phát hiện thăng cấp sau, tin vẫn có thể thay thế nguyên like tin, ở trong điện thoại di động bình thường sử dụng, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng, chỉ là sẽ đem thời gian dùng tăng lên tới 2. 5 lần trở lên. Này không đơn thuần là số liệu trên biến hóa, thực tế trải nghiệm cũng là có rõ ràng biến hóa, đi liên tục thời gian là thiết thiết thật thật tăng lên tới 2. 5 lần trở lên. Đây là có tự thể nghiệm sau mới thu được kết quả. Đã như thế, Tô Duệ liền cảm thấy nho nhỏ này tin là rất có khả năng, bên trong cơ hội làm ăn để hắn cảm thấy rất động lòng. Một lúc mới bắt đầu, hắn thăng cấp tin, chỉ là vì để cho di động lượng điện càng thêm dùng bền, dễ giải quyết cần thường thường nạp điện buồn phiền, cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều. Nhưng ở tin thăng cấp sau, Tô Duệ ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi, hắn theo đuổi không đơn thuần là giải quyết di động nạp điện vấn đề, mà là từ thăng cấp sau tin phát hiện vô hạn cơ hội làm ăn. Bởi vì, hắn phát hiện tin thăng cấp sau, sản sinh biến hóa quá to lớn, lớn đến đại diện cho vô hạn cơ hội làm ăn. Chỉ phải bắt được cái này cơ hội làm ăn, cái kia tô Duệ là có thể từ bên trong thu được rất kinh người lợi ích. Dù sao, những này tin ở thăng cấp sau, tin dung lượng đạt đến nguyên lai like 2. 5 lần trở lên, vậy hắn chỉ cần dựa theo loại này tin sản xuất, vừa tiến vào thị trường, nhất định sẽ rất được hoang nên. Phải biết, hiện tại tin bình cảnh là các bàn tay lớn cơ sưởng thương đều muốn giải quyết vấn đề. Đặc biệt hiện tại di động màn hình càng làm càng lớn, xử lý khí hạt nhân cũng là càng ngày càng nhiều, tự nhiên càng thêm háo điện, mà pin dung lượng không có tăng cường, di động đi liên tục nhất định sẽ càng ngày càng ít, cũng sẽ để người tiêu thụ cực kỳ bất mãn ý. Nếu như hiện tại đẩy ra một loại pin dung lượng tăng cường hay, 5 lần tin, cái kia nhất định sẽ bị các bàn tay lớn cơ xưởng thương muốn cướp, đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Dù sao cái nào di động xưởng thương trước tiên bắt được loại này tin, là có thể chiếm trước tiên cơ. Từ bên trong thu được lợi ích lớn nhất. Mà Tô Duệ muốn đẩy ra loại này tin, tự nhiên là không cần lo lắng không có thị trường, mà trên thị trường tin đều sẽ không là hắn đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, hắn đẩy ra loại này tin, hẳn là có thể sáng tạo rất lớn lợi ích, mà càng sớm đẩy ra, thu lợi sẽ càng lớn. Ở tại hắn tin hàng hiệu không có đẩy ra cùng cấp bậc tin trước, hắn hầu như có thể xưng bá cái điện thoại di động này tin thị trường, đây là không cần nghi vấn. Đối với Tô Duệ tới nói, duy nhất cần cân nhắc chính là Loại này tin là không phải có thể lượng lớn sinh sản, thành phẩm lại có thể hay không quá cao, đây chính là hắn cần cân nhắc vấn đề. Nếu như loại này tin có thể lưới nguyện, đồng thời sinh sản thành phẩm sẽ không quá cao, cái kia sinh sản loại này tin, chính là kiếm buồn không lỗ chuyện làm ăn. Cho tới loại này tin sinh sản công nghệ, đối với Tô Duệ tới nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Hắn có thể đem đối với phổ thông tin tiến hành thăng các, do đó được kiểu mới tin. Vậy dĩ nhiên là có thể thông qua thăng cấp tương quan sinh sản công nghệ cùng sinh sản thiết bị, từ đó thu hoạch được sinh sản kiểu mới tin năng lực này đối với hắn mà nói là có thể thực hiện, chỉ là cần tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng giá trị mà thôi. Vì lẽ đó, sinh sản công nghệ đối với Tô Duệ tới nói cũng không phải vấn đề gì, hắn chỉ là cần cân nhắc loại này tin có thể không lượng sản cùng thành phẩm vấn đề. Đang suy tư một lúc sau, Tô Duệ làm ra một cái quyết định, hắn quyết định liên quan đến tin cái nghề này. bây giờ Tin ngành nghề phát triển rơi vào bình cảnh, đồng thời thị trường cũng cơ hội bị một ít hàng hiệu chưa cắt, một ít mới gia nhập sĩ nghiệp, hầu như không có ra mặt cơ hội, hiện tại mới gia nhập tin ngành nghề. Chuyện này đối với đại đa số gây dựng sự nghiệp giả tới nói, kết quả cuối cùng đều là mất hết vô liếng, muốn ở cái này trên thị trường phần một chén canh, là phi thường khó khăn, thậm chí còn không thể thực hiện sự tỉnh. Có điều, đây là đối với không có kỹ thuật gây dựng sự nghiệp giả tới nói, nhưng nếu như nắm giữ kiểu mới tin hoặc là tân kỹ thuật, Có thể sinh sản so với cái khác xưởng càng có có ưu thế tin, vậy dĩ nhiên có thể phát triển lên. Chỉ cần nắm giữ tin kỹ thuật càng tiên tiến, ưu thế càng rõ ràng, ở tin trên thị trường, là có thể dễ dàng làm được vui vẻ sung sướng, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Mà Tô Duệ hiện tại là có thể lấy ra một loại so với trên thị trường tin, tốt hơn vài lần kiểu mới tin, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, có thể để cho tin thị trường một lần nữa thanh tẩy, thậm chí có thể làm được tin ngành nghề dê đầu đàn, trở thành một đại bá chủ cũng là đại có hy vọng. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ không thất bại, vạn nhất tập trung vào lượng lớn tài nguyên sau khi tiến vào, lại phát hiện loại này kiểu mới tin, không cách nào làm được lượng sản, hay hoặc là là sinh sản thành phẩm quá cao, cũng rất khó bị thị trường tiếp nhận. Đến lúc đó, hết thể đầu tư đều sẽ phó chư nước chảy cũng có thể mất hết vốn liếng. Đây chính là một rất gian nan lựa chọn. Đối với Tô Duệ tới nói, này càng như là một loại đánh bạc, đánh cược chính là loại này kiểu mới tin. Có được hay không để hắn tùy nguyện. Ở cân nhắc hơn thiệt được mất sau, hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần, gia nhập tin ngành nghề đến. Tô Duệ sở dĩ có cái này sức lực, là nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa cho niềm tin của hắn, hắn tin tưởng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua kiểu mới tin, tuyệt đối là dẫn trước ngành nghề sản phẩm. Xuất phát từ đối với nhân sinh máy sửa chữa tín nhiệm, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Vạn nhất thất bại, tổn thất mặc dù sẽ rất lớn, nhưng còn ở Tô Duệ trong phạm vi chịu đựng. Nhưng một khi thành công, hắn là có thể ở tìm trong ngành sản xuất vui vẻ sung sướng, cũng sẽ trở thành các bàn tay lớn cơ sưởng thương khách quý, từ cái này khổng lồ trên thị trường phần một trên canh. Lợi cung tệ, hắn đều tính được là rất rõ ràng, trải qua so sánh sau, mới để hắn làm ra quyết định này. Cho tới quyết định này là đúng, vẫn là sai, vậy sẽ phải chờ làm được sau mới biết. Ở làm quyết định sau, Tô Duệ liền bắt đầu hành động, mà không phải chờ, thời gian là vàng bạc, càng sớm hành động, là có thể càng sớm thu lợi. Chỉ có từng bước dẫn trước mới có thể chiếm hết tiên cơ. Chuan Ku. A tôi giật net http. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, cùng Lâm Thi Ý nói một tiếng sau, liền vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, hiện tại cũng không cố trên nghỉ ngơi. Chương 295: Vĩnh Quốc Tin Công Ty. Sau 20 phút, Tô Duệ đến đến công ty. Chỉ là, khi hắn đến công ty sau, mới lưu ý đến trời cũng tối rồi. Hiện tại Tô Duệ mới nhớ tới đã 6 giờ tối hơn nhiều, vào lúc này Thẩm tình bọn họ nên đã nghỉ làm rồi. Vừa nãy, hắn đi ra quá gấp, không nghĩ tới vào lúc này cũng đã tan tầm điểm này. Có điều tô ruệ hiện tại đến đều đến rồi, tự nhiên là muốn vào xem một hồi, cũng không có đi thẳng về, mà là đi vào chắc Việt công ty vị trí văn phòng. Đến văn phòng sau, hắn mới phát hiện cửa lớn vẫn không có tỏa, bên trong còn rất ánh sáng. Điều này nói rõ bên trong còn có người đi làm. Sự phát hiện này để hắn có thêm một điểm kinh hỷ, hay là thẩm tình còn không hề rời đi cũng khó nói. Sau khi đi vào, Tô Duệ nhìn thấy trong phòng làm việc liền chỉ có mấy người ở, những người khác đều đã nghỉ làm rồi, mà thẩm tình văn phòng còn sáng, điều này nói rõ nàng còn ở Tăng Ca. Hắn chính là vì thẩm tình mà đến, những người khác có hay không ở công ty, hắn cũng không để ý, chỉ cần nàng ở công ty là có thể đầy đủ. Liền, Tô Duệ bước nhanh đi tới văn phòng, gọi gọi môn. Ai, đi vào. Rất nhanh, bên trong thì có đáp lại, chính là thẩm tình em thanh. Làm Tô Duệ mở cửa. Sau khi tiến vào, thẩm tình ngẩng đầu lên, bất ngờ nói rằng, ồ, ngươi trở về. Ừ, ngày hôm nay vừa trở về. Hắn trả lời. Nghe nói, thẩm tình thả rơi xuống văn kiện trong tay, nói, muộn như vậy tới công ty, có chuyện gì không? Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Tô Duệ đi tới, nói rằng. Nghe vậy, thẩm tình cảm thấy hưng thú nói, chuyện gì, liên quan với công ty sao? Sắc thực cùng công ty có quan hệ, nhưng không phải là cùng chắc việc công ty có quan hệ. Ta chuẩn bị thành lập một nhà tân công ty. Tô Duệ sau khi ngồi xuống, nói rằng, nghe nói như thế, thẩm tình có chút không rõ, hỏi, ngươi muốn thành lập công ty mới, là thiết bị điện ngành nghề, vẫn là cái khác ngành nghề. Không phải thiết bị điện ngành nghề, ta muốn thành lập một nhà tin công ty, một nhà tập sinh sản tiêu thụ công ty, mà tiền kỳ lấy sinh sản di động tin làm chủ. Tô Duệ đơn giản tổng kết một hồi. đó lấy, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó ta hiện tại muốn cho ngươi trước tiên thành lập tin công ty. Đồng thời mau chóng thu mua một nhà tin nhà xưởng nhà này tin nhà xưởng nhất định phải nắm giữ hoàn chỉnh tin sinh sản công nghệ, hơn nữa còn muốn đo lường tin phòng thí nghiệm, quy mô không cần bao lớn, chỉ cần có thể bảo đảm kiểm tra tin tính năng là được. Nghe xong những câu nói này sau, thẩm tình đối với Tô Duệ quyết định có chút không rõ, cũng có chút không đồng ý, nàng nói rằng, lấy hiện tại tin ngành nghề đến xem, cũng không thích hợp tân sĩ nghiệp phát triển, tùy tiện tiến vào, nguy hiểm quá cao, báo lại rất hấp, cũng không phải thích hợp đầu tư ngành nghề. Đặc biệt di động tin, mấy năm gần đây càng là rơi vào phát triển bình cảnh, muốn phải cái này trên thị trường ra mặt phi thường khó, trừ phi nắm giữ tân kỹ thuật, hoặc là có thể mở ra. Di động xưởng thương cung cấp liên bên trong, nếu không, hầu như là làm không đứng lên. Đối với gia nhập tin ngành nghề, thẩm tình là phi thường không coi trọng, nàng cho rằng đây là một cao tập trung vào cao nguy hiểm nhưng là lưỡng lự báo ngành nghề. Đặc biệt thị trường đã bị một ít tin hàng hiệu nắm giữ, tân sĩ nghiệp sản phẩm mới bài trên căn bản là rất khó mở ra thị trường. Vì lẽ đó, Tô Duệ đột nhiên muốn thành lập tin công ty, đồng thời có làm một vô lớn dự định, ở thẩm tình xem ra là rất không sáng suốt cách làm. Ngươi nói vấn đề, ta cũng đã cân nhắc qua, có điều ta vẫn có tự tin phát triển lên. Tô Duệ tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi phải nhanh một chút đăng ký công ty, thu mua tin nhà xưởng cũng phải nắm chặt, càng nhanh càng tốt. Nghe nói, thẩm tình nói ra trong lòng lo lắng, nói, công ty hiện tại tài chính cũng không đầy đủ, nếu như đột nhiên tập trung vào tin ngành nghề, vận dụng đại món tiền vốn công ty phát triển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty phát triển phi thường cấp tốc, nhưng này cũng không phải là không có đánh đổi, nhất định phải lợi dụng lượng lớn tài chính mới có thể duy trì phát triển bước tiến. Đối với một nhà thực nghiệp công ty tôi nói, cũng không đủ tài chính, quy mô tự nhiên là không thể được mở rộng, đây là mỗi gia thực nghiệp công ty muốn phát triển, đều cần kinh nghiệm vấn đề. Cứ việc, chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận rất cao, nhưng hiện giai đoạn mà nói, lợi nhuận chỉ có thể dùng đang khuyết đại quy mô trên hơn nữa còn là rất miễn cưỡng, thực sự là không có cách nào điều động lên tài chính đi làm những chuyện khác. Một khi tài chính bị tập trung vào những nơi khác, cái kêu chắc việc thiết bị điện công ty khoách quy mô lớn kế hoạch liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ liền như vậy ngừng lại, chuyện này đối với công ty tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt ở đây sao trọng yếu thời điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới không muốn tô duệ quá mức mạo hiểm, mẫu tuy tiện liền gia nhập tin ngành nghề, này chẳng những có có thể sẽ thu không trở về thành phẩm thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chắc việc thiết bị điện công ty phát triển. Ta biết, chắc việc chuyện của công ty có thể trước tiên chậm một chút, nhưng thành lập tin chuyện của công ty nhất định phải dành thời gian. Tô Duệ nói rằng, ở hắn làm quyết định này sau, thì sẽ không nhân vì là những nhân tố khác mà thay đổi, hướng hồi những vấn đề này, hắn cũng đã cân nhắc qua, cho rằng ảnh hưởng ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Nghe nói, thẩm tình nói, người đột nhiên muốn phát triển tin ngành nghề, là không phải nắm giữ cái gì tài nguyên, chắc chắn gia nhập một ít di động hàng hiệu cung cấp liên Nếu như Tô Duệ nắm giữ giao thiệp, có thể mở ra Apple, Samsung cùng hưu với các loại di động đại sưởng cung cấp, cái kia phát triển tin ngành nghề, tự nhiên là có thể làm được vui vẻ sung sướng, không cần lo lắng sẽ thu không trở về đầu tư, cái kia thẩm tình cũng liền có thể lý giải hắn vì sao lại có quyết định như vậy. Chỉ là Tô Duệ nhưng là lắc lắc đầu, nói, không có, liên quan với di động sưởng thương, ta là không quen biết bất cứ ai, cũng không có phương diện này giao thiệp, nhưng ta có lòng tin có thể lấy ra để bọn họ cảm thấy hưng thú tin kỹ thuật để bọn họ chủ động tốt nhất môn. Đương nhiên, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, cái này tân kỹ thuật vẫn là nằm ở thí nghiệm giai đoạn, có hay không thành thục vẫn là khó nói, nhưng ta lựa chọn đánh cược một lần. Hắn nói như vậy. Vừa nghe lời này, thẩm tình liền rõ ràng, biết tô Duệ vì sao lại làm như vậy. Chỉ có điều, nàng không biết hắn nắm giữ tân kỹ thuật, đến cùng có mấy thành cơ sẽ thành công, so sánh đồng loại sản phẩm, lại có ưu thế gì, trước sau vẫn là cho rằng làm như vậy, nguy hiểm quá cao. Có điều Đô Duệ đã quyết định làm như vậy, làm công ty người quản lý, Thẩm Tình cũng sẽ không phản đối quyết định của hắn, mà là sẽ dựa theo hắn sắp xếp đi làm. "Được, ta sẽ mau chóng thành lập tin công ty, đồng thời sẽ ở nhanh nhất thời gian hoàn thành đối với tin nhà xưởng thu mua, chỉ là công ty tên, người nghĩ được chưa?" Thẩm Tình nói rằng, "Tô Duệ muốn thành lập tin công ty, cũng là Lâm Thời nảy lòng tham, là một phi thường ngẫu nhiên quyết định, tên công ty, tự nhiên là không thể sớm nghĩ kỹ." Đang suy nghĩ một lát sau, hắn liền nói nói tin công ty tên, liền cứ gọi Vĩnh Quốc tin công ty, ngươi cảm thấy thế nào? Tên còn có thể? Thẩm tinh gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Đã như thế, Tô Duệ liền trực tiếp nói, ngươi cũng cảm thấy có thể công ty kia tên liền gọi Vĩnh Quốc được rồi. Một nhà công ty mới, liền quyết định như vậy thành lập, nhìn như có chút vội vàng, nhưng hắn đối với nhà này công ty mới tiền cảnh, nhưng là tràn ngập chờ mong. chương 296, chỉ Quảng Nhân lựa chọn. Ngay kế, Vừa trở lại Thẩm Châu Thị mới một ngày Tô Duệ, lại trực tiếp đi máy bay rời đi. Liên quan với lần này rời đi, hắn tự thân cũng là không có một chút nào chuẩn bị, này cũng không ở hắn kế hoạch lúc đầu bên trong. Vốn là, Tô Duệ là dự định ở mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện cũng phải bắt đầu chuẩn bị một chút tin chuyện của công ty. Chỉ là người định không bằng trời định, ở hắn vừa an bài xong kế hoạch thời điểm, tối hôm qua một cú điện thoại liền quấy dày hắn sắp xếp hành trình, để hắn không thể không sáng sớm liền đến sân bay. Cú điện thoại này là chỉ Quảng Nhân đánh tới, muốn cho Tô Duệ tham gia mặt sau Asia Cục. Bây giờ, Hoa Quốc bóng đá Nam đã từ nhỏ tổ thi đấu thăng cấp bắt cường cuộc thi vòng loại. Ở tiểu tổ thi đấu thời điểm, bóng đá Nam cũng đã bị đá phi thường khổ cực, cuối cùng rất may mắn mới thăng cấp bắt cường thi đấu. Mà sắp tới đem bắt đầu bắt cường thi đấu bên trong, Hoa Quốc bóng đá Nam đối thủ sẽ là Hàn Quốc đội. Cứ việc, ở ngất cuộc châu Á cuộc thi dự tuyển thời điểm, Hoa Quốc bóng đá Nam đã từng đánh bại Hàn Quốc đội. Đồng thời vẫn là lấy 6 so với Linh thành tích thắng lợi, nhưng cái này kỳ tích là bởi vì Tô Duệ ở đội bóng mới có thể thực hiện, nếu như không phải Tô Duệ ở thi đấu bên trong, chặn Hàn Quốc đội hết thể đi bản, Hoa Quốc bóng đá Nam đã sớm bại bởi Hàn Quốc đội, lại làm sao có khả năng làm được 6 so với Linh. Bây giờ, Tô Duệ không ở Hoa Quốc bóng đá Nam, cũng không có một cái thủ môn có thể làm được với hắn như thế, đối với tái chiến Hàn Quốc đội, mọi người đều không hề có một chút tự tin, thậm chí đều cho rằng phải thua không thể nghi ngờ. Ở tình huống như vậy, làm liên đoàn bóng đá chủ tịch chỉ Quảng Nhân, đương nhiên phải nghĩ biện pháp thay đổi kết quả. Ở Trì Quảng Nhân xem ra, muốn thay đổi tình huống như thế, duy nhất có thể làm đến người, cũng chỉ có Tô Duệ, chỉ có hắn trên cuộc tranh tài, mới có thể lần thứ hai đánh bại Hàn quốc đội. Có điều, ở Trì Quảng Nhân muốn tìm Tô Duệ thời điểm, nhưng là từ từ hoành hoa biết được, nói Tô Duệ vì tư nhân nguyên nhân không có thể tham gia thi đấu. Một lúc mới bắt đầu, Trì Quảng Nhân cũng không có hoài nghi. Chỉ là sau đó nghĩ đến Asia của cuộc thi dự tuyển thời điểm, từ hoành hoa liền đã từng lừa dối qua hắn, vì lẽ đó hắn cũng là nổi lên một điểm lòng nghi ngờ. Ở ngày hôm qua, Tri Quảng Nhân liền tự mình đánh tô Duệ điện thoại sau, mới biết từ đầu tới đôi đều không có ai thông báo qua tô ruệ, cũng là nói là hắn căn bản không phải là bởi vì cá nhân nguyên nhân không có thể tham gia thi đấu, mà là không có ai thông báo hắn tham gia thi đấu. Biết sau chuyện này, Tri Quảng Nhân giận dữ. Phải biết. Tô Duệ nhưng là ở Hoa Quốc bóng đá nam dự thi danh sách bên trong, đây là chỉ Quảng nhân tự mình xác định được, rõ ràng có trên báo lên, nhưng không có người thông báo hắn thi đấu, mai cho đến hiện tại đều không có cơ hội lên sân khấu, này liền nói rõ trong đó có một ít âm mưu. Chỉ Quảng nhân rất nhanh sẽ nghĩ tới đây sự kiện là ai ở thành quỷ, khẳng định là từ Hoành Hoa, hắn không muốn để cho Tô Duệ tham gia thi đấu, vì lẽ đó liền tìm cái cớ, nói Tô Duệ bởi vì cá nhân nguyên nhân không cách nào lên sân khấu. Nghĩ tới chỗ này sau, Trì Quảng Nhân là tức giận phi thường, bình thường ở một ít việc nhỏ, hắn liền không cùng Từ Hoành Hoa tính toán, nhưng ở Asia cũng nặng như vậy muốn thi đấu, Từ Hoành Hoa cũng bởi vì ân oán cá nhân mà lạm dụng quyền lực, không cho cầu thủ lên sân khấu, y đổ dối trên cả dưới. Nếu như lần này không phải Trì Quảng Nhân tự mình gọi điện thoại cho Tô Duệ, hắn còn có thể bị chẳng hay biết gì, cho rằng là Tô Duệ không muốn tham gia thi đấu, mà không phải Từ Hoành Hoa không cho hắn tham gia thi đấu. Có điều, Trì Quảng Nhân biết việc cấp bách, cũng không phải trách phạt trách nhiệm người, mà là thi đấu quan trọng, để Tô Duệ trước tiên tham gia mặt sau thi đấu mới là chuyện quan trọng nhất. Ở trong điện thoại, Tri Quảng Nhân liền trực tiếp nói rõ hy vọng Tô Duệ có thể tham gia mặt sau thi đấu, cũng biểu thị sau đó nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ, chắc chắn sẽ không nuông chiều bất luận người nào, cho hắn một thỏa mãn kết quả. Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng không nghĩ liền như vậy quên đi, hắn bị tức, đương nhiên sẽ không như thế hởi hận thì thôi. Vì lẽ đó, muốn hắn tham gia ACOC, có thể Nhưng hắn có một điều kiện, vậy thì là để từ hoành hoa lập tức rời đi, hơn nữa còn là nhất định phải hiện tại liền xuống đại không thể chờ đến thi đấu kết thúc. Ở trong điện thoại, Tô Duệ liền rất trực tiếp nói rằng, có hắn không ta. Đối với từ hoành hoa cái này tiểu nhân, Tô Duệ là nhẫn đực rồi, cũng không muốn nhịn nữa, không cho đối phương một chút giáo hấn, còn tưởng rằng hắn dễ ước hiếp. Vì lẽ đó, hắn có thể tham gia đón lấy thi đấu, nhưng tiền để là từ hoành hoa nhất định phải tan học, nếu như không đồng ý. Hắn là sẽ không tham gia Asia của bất kỳ thi đấu, dù cho nhìn Hoa Quốc bóng đá nam thua, hắn cũng sẽ không lên trạng. Đổi làm những người khác, Tô Duệ cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng, nhưng chỉ có Tử Hoành Hoa không được. Phải biết, ở châu Á cuộc thi dự tuyển thời điểm, từ Hoành Hoa liền khắp nơi nhằm vào hắn, còn không muốn để cho hắn trên cuộc tranh tài Sau đó, bởi vì Trì Quảng Nhân đứng ra, mới để Tô Duệ có thể tham gia mặt sau thi đấu. Nhưng Trì Quảng Nhân lúc đó đã nói sẽ điều tra rõ chân tướng. Cho tương quan trách nhiệm người một trừng phạt, nhưng cái này trừng phạt chỉ là không đến nơi đến trốn, từ hoành hoa vẫn là hoa quốc bóng đá nam chủ soái này cũng đã rất nói rõ vấn đề. Này lần thứ nhất, Tô Duệ còn có thể coi như không đáng kể, nhưng lần thứ hai, hắn liền sẽ không như vậy quên đi. Ở lần trước qua đi, từ hoành hoa không có học được giáo hấn, trái lại làm trầm trọng thêm, tiếp tục nghĩ cách không cho Tô Duệ tham gia Asia Cục, nếu như hoa quốc bóng đá nam liền muốn thua, cũng không người nào biết Tô Duệ tại sao không có lên sân khấu. Liền muốn ăn này người cầm thiệt thòi Bây giờ, để Tô Duệ tìm tới cơ hội, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha Từ Hoành Hoa, nhất định phải để hắn trả giá một chút, mới có thể ra cơn giận này. Vì lẽ đó, muốn cho hắn lên sân khấu tham gia thi đấu, Từ Hoành Hoa nhất định phải tan học, không thể lại đảm nhiệm hoa quốc bóng đá nam chủ xoái. Tô Duệ cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở so với xong thi đấu sau, Từ Hoành Hoa lại chẳng có chuyện gì, trái lại để cái này tiểu nhân thu được thu được càng nhiều vinh dự, có càng nhiều tư bản. Chuyện như vậy, hắn không muốn phát sinh nữa lần thứ hai. Bởi vậy, dù cho là chỉ Quảng Nhân tự mình lại đây, hắn thái độ cũng giống như vậy, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với chỉ Quảng Nhân tới nói, sắc thực là rất muốn để Tô Duệ lên sân khấu tham gia thi đấu, chỉ cần để Tô Duệ lên sân khấu, Hoa Quốc bóng đá Nam mới có hy vọng thăng cấp vòng bán kết, mà không phải dừng lại với Bắc Cường. Chỉ là ở đây trọng yếu thi đấu bên trong, đột nhiên để chủ soái rời đi, ảnh hưởng này cũng là rất nguy. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, đối với Chỉ Quảng Nhân vị trí cũng có uy hiếp rất lớn, vậy thì để hắn rơi vào trong hai cái khó này, không biết lựa chọn Tô Duệ, vẫn là lựa chọn Từ Hoành Hoa. Chỉ có điều, Chỉ Quảng Nhân phi thường rõ ràng, chuyện này sai ở chỗ Từ Hoành Hoa trên người, lần trước không có để Từ Hoành Hoa rời đi, cũng đã rất có lôi Tô Duệ, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, Tô Duệ trong lòng sẽ có toán khí cũng là bình thường. Vì lẽ đó, Chỉ Quảng Nhân không trách Tô Duệ sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng hắn rất khó làm ra lựa chọn. Đang trầm mặc thời gian rất lâu, ngay ở Tô Duệ cho rằng Trì Quảng Nhân sẽ không đồng ý thời điểm. Đối phương lại nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, để Từ Hoành Hoa lập tức xuống đài. Ngươi có thể bây giờ lập tức qua đến tham gia thi đấu sao? Có thể, không thành vấn đề. Tô Duệ lập tức đáp ứng. Ở Từ Hoành Hoa cùng Tô Duệ trong lúc đó, Trì Quảng Nhân vẫn là lựa chọn người sau Không có Từ Hoành Hoa, thi đấu không nhất định thất bại, nhưng không có Tô Duệ, thi đấu liền nhất định thua chắc rồi Vì lẽ đó, hắn lựa chọn người sau. chương 297, cuốn gói rời đi. Ở Trì Quảng Nhân đáp ứng để từ Hoành Hoa sau khi tan lớp, Tô Duệ cũng đáp ứng tham gia Asia Cộp. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay mới sẽ sáng sớm liền đến sân bay, chính là chuẩn bị bay đi Úc Sở Chây Lì mà năm nay Asia Cộp ngay ở Úc Sở Chây Lì cử hành. Đối với Tô Duệ tới nói, bản thân hắn cũng rất muốn tham gia Asia Cộp. Một là muốn cho Hoa Quốc bóng đá Nam đá ra thành tích tốt đến. Như vậy mới có mặt mũi một điểm, cũng sẽ không bị ra người cười nhạo, cũng có thể để cho Hoa Quốc fan bóng đá xem cầu nhìn thoáng được tâm một điểm. Hay là hiện tại Tô Duệ cũng rất khuyết tín ngượng giá trị, mà Asia Cục thi đấu, nhưng là có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, đây là không cần nghi vấn. Ở Asia Cục bắt đầu sau, Tô Duệ tiếng hô liền phi thường cao, rất nhiều Hoa Quốc fan bóng đá đều hy vọng hắn có thể lên sân khấu, trước biết hắn không thể lên sân khấu sau, không biết có bao nhiêu người vì thế mà thương tâm. Dù sao, hắn ở châu Á cuộc thi dự tuyển bên trong nhưng là hiển lộ tài năng, còn để Hoa quốc bóng đá Nam có thể tiến quân nước cột. Dưới tình huống như vậy, mọi người tự nhiên là hy vọng có thể ở Asia quốc trên cầu trường, nhìn thấy Tô Duệ dáng người, hy vọng hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm Hoa quốc bóng đá Nam thủ môn, vì nước làm vẻ vang. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ có thể lên sân khấu, nhất định có thể thu được cực cao quan tâm, ở để fan bóng đá hưng phấn đồng thời, hắn cũng có thể từ bên trong thu được tín ngượng giá trị. Lấy Asia cũng quan tâm trình độ, hơn nữa hắn ở fan bóng đá trong lòng vị trí, chỉ cần lên sân khấu, nhất định có thể được không ít tín ngưỡng giá trị. Nếu như, Tô Duệ có thể ở Bát Cường thi đấu bên trong, để Hoa Quốc bóng đá Nam có thể thăng cấp, vậy thì có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, hắn vừa thành lập tin công ty, cũng chuẩn bị thu mua tin nhà xưởng, còn muốn thăng cấp kiểu mới tin sinh sản công nghệ, này mỗi một dạng đều muốn tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. vì lẽ đó Tô Duệ nhất định phải nghi tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngượng giá trị, như vậy mới có thể thỏa mãn những này kế hoạch tiêu hao Nếu là không có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, hắn là không có cách nào để tin công ty thuận lợi triển lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới chịu đáp ứng tham gia mặt sau thi đấu, mà không phải giận hờn không tham gia. Đương nhiên, chính đang nổi nóng hắn, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, tất nhiên để từ hoành hoa trả giá lên có đánh đổi, mới có thể lên sân khấu. Nếu như lần này Tô Duệ đi ốc sở chơi Lì A tham gia thi đấu, từ hoành hoa nhưng không có tan học, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lên sân khấu, mà là sẽ lập tức trở về Hoa Quốc, đồng thời sẽ không lại tin tưởng chỉ Quảng Nhân theo như lời nói. Xuất hiện ở trước, hắn cũng đã nghi kỹ, dù cho lại khuyết tín ngượng giá trị, cũng sẽ không bị người vui đùa chơi. Cho nên, Tô Duệ hiện tại tuy nhưng đã bắt đầu rồi, nhưng không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ lên sân khấu, nếu như chỉ Quảng Nhân lật lọng, hắn cũng sẽ lập tức trở về. đối với hắn mà nói chỉ là lãng phí một hai ngày thời gian, mà vì xả giận, cũng vì tranh khẩu khí, hắn là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép. Làm Tô Duệ cưỡi máy bay chống đối Ốc Sở Chailia sân bay thì đã là đêm khuya thời khắc. Hoa Quốc cùng Ốc Sở Chailia vốn là có mấy tiếng sai giờ, thêm vào cũng bay mười mấy tiếng, cho nên khi hắn địa điểm Ốc Sở Chailia thời điểm, địa phương thời gian cũng đã rất muộn. Ra sân bay, Tô Duệ liền nhìn thấy tới đón hắn người, liền giơ một viết tên hắn nhắn hiệu, để hắn một chút là có thể nhìn thấy. Sau khi, hắn ngồi trên đến người này xe, trực tiếp đi tới khách sạn. Đi tới khách sạn sau, Tô Duệ đầu tiên là hỏi thăm một chuyện, chính là liên quan với Tử Hoành Hoa tin tức, nếu như đối phương hiện tại vẫn là đội bóng chủ soái, vậy hắn không nói hai lời, lập tức liền sẽ rời đi khách sạn, thậm chí sẽ suốt đêm về Thẩm Châu thị. Có điều, lần này chỉ Quảng nhân đúng là không có lừa dối hắn, Từ Hoành Hoa xác thực là rời đi, hiện tại không lại đảm nhiệm đội bóng quốc gia chủ soái, tất cả chức vụ tạm thời do phó huấn luyện viên đảm nhiệm. Biết sau chuyện này, Tô Duệ cũng yên lòng lưu lại, hiện tại liền không cần về nước, có thể ở lại Australia bên trong cố gắng thi đấu. Đi tới khách sạn gian phòng sau, hắn để tốt hành lý, làm chuyện thứ nhất không phải rửa mặt ngủ, mà làm mở ra trong phòng còm hủ tờ, đồng thời tra gần nhất chuyến bay. Cứ việc, Tô Duệ đã quyết định lưu lại tham gia thi đấu, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vẫn ở lại Australia, mãi đến tận Asia cuộc kết thúc làm chủ. Trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Ở trận này bắt cường kỹ thuật sau, hắn sẽ ngay lập tức về nước. Dù sao, Tô Duệ lần này tới tham gia Asia Cục, cũng không phải ở kế hoạch của hắn bên trong, xem như là bất ngờ hành trình. Ở trên mặt này, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, còn có rất nhiều chuyện phải đợi hắn làm. Phải biết xuất hiện ở môn trước, hắn cũng đã quyết định tốt thành lập tin công ty, mà trong này là có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu như Tô Duệ không ở thẩm châu thị, có rất nhiều chuyện đều là làm không được. Bởi vì một ý chuyện là nhất định phải do hắn tự mình đánh nhiệm quyết định, hắn tự nhiên là không cách nào rời đi quá nhiều thời gian, miễn cho làm lỡ tin công ty tiến trình. Đối với tin công ty, hắn là phi thường trọng thị, mỗi làm lỡ một ngày, đều là rất tổn thất lớn. Vì lẽ đó, Tô Duệ đương nhiên sẽ không ở Úc Sở Chây Lì A Lưu quá nhiều thời gian, càng sẽ không đợi được Asia Cục sau khi kết thúc mới về nước, hắn không có nhiều như vậy thời gian ở lại chỗ này, ở bắt Cường sau khi kết thúc, bất luận thắng thua hắn đều phải trở lại. Đương nhiên, nếu như Hoa Quốc bóng đá Nam ở Bát Cường thắng được, hắn tuy rằng vẫn như cũ sẽ trở lại, nhưng có thể ở vòng bán kết bắt đầu trước, trở lại Úc Sở Chây cũng là có thể. Làm như vậy, mặc dù sẽ vội vàng một điểm, nhưng cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại vừa mới mới vừa đến Úc Sở Chây liền bắt đầu trước tiên đính vé máy bay, hắn là đem hết thể thời gian đều xem là ở bên trong. Trận này Hoa Quốc đội đối với Hàn Quốc đội Bát Cường Đem vào ngày mai liền cử hành, nếu như có thể, hắn hy vọng ngày mai là có thể ngồi trên về nước chuyến bay. Tô Duệ tuần tra đặt vé trang web, hiện là ngày mai chuyến bay, hơn nữa vừa vặn ngay ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hắn tính toán một chút thời gian, đem có thể phát sinh thêm thời gian thi đấu đều tính toán một chốc, sẽ đem sân đá banh đến sân bay thời gian thêm tiến vào xác nhận thời gian vẫn tới kịp sau, liền quyết định đính cái này chuyến bay. Ở định tốt vé máy bay sau, Tô Duệ mới bắt đầu rửa giấy ngủ. Bồi dưỡng đủ tinh thần ứng phó ngày mai thi đấu. Đối với cuộc tranh tài này, hắn có 10 phần tự tin, chỉ cần hắn lên sân khấu, thi đấu thì sẽ không thua, chỉ cần đội hưu hơi hơi ra sức một điểm, vậy thì nhất định có thể thắng, đây chính là hắn tự tin. Thời gian trôi qua đến rất nhanh, trong ngày mắt, thiên cũng đã sáng. Chỉ ngủ mấy tiếng tô ruệ, liền lập tức tinh thần sáng lắng lên, mấy tiếng, đủ khiến hắn trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Khi hắn làm một hồi vận động, đi ra khỏi phòng thời điểm, vừa vẫn gặp được một người. Người này đang nhìn đến hắn thời điểm, nguyên bản liền sắc mặt khó coi, trở nên càng thêm khó coi, trong ánh mắt càng là tràn ngập không hề che giấu chút nào sự thù hận, mà người này chính là Từ Hoành Hoa. Lúc này, Từ Hoành Hoa trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý, điều này nói rõ hắn chuẩn bị cách mở tiểu điếm. Ở ngày hôm qua, Tri Quảng Nhân liền quyết định giải trừ Từ Hoành Hoa chủ soái chức vị, do phó huấn luyện viên tạm thời thay quyền vị trí này, phụ trách Asia Cục trong lúc, hoa quốc bóng đá nam tất cả sự vật. Từ hoành hoa hiện tại là có thể cuốn gói trở lại, lúc này mới có trước mắt tình cảnh này. chương 298, hứa thắng không cho bạn. Ơ, từ chủ xoái, vẫn đúng là xảo. Tô Duệ tiến lên chào hỏi. đó lấy, hắn liếc mắt nhìn đối phương Dương Hành Lý sau, lại nói, như thế đã sớm phải đi về sao. Không ở lại đến xem so tại sao. Ngươi chớ đắc ý, ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu. Từ hoành hoa hoán hận nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ nụ cười càng thêm sẵn lạ nói, ta có thể cười bao lâu, ta không biết, nhưng ngươi hiện tại liền không cười nổi. Không biết ngươi lạm dụng quyền lực thời điểm, có nghĩ tới hay không loại này hậu quả. Hắn nói rằng, từ hoành hoa lúc này nói rằng, ta có thể lạm dụng quyền lực, liền nói rõ ta có cái quyền lợi này, mà ngươi chỉ là một cầu thủ mà thôi, lại tính là thứ gì. Vì lẽ đó ta đến rồi, ngươi đi rồi, ngươi này lại tính là thứ gì. Tô Duệ lại là nói rằng, nghe nói như thế, từ hoành hoa tức giận, nhưng là không có cách nào phản bác. Ai kêu bây giờ rời đi người là hắn, mà không phải Tô Duệ. Ta đã nói với ngươi, hiện tại ngươi có thể đắc ý liền thỏa thích đắc ý, rất nhanh ngươi đắc ý không nổi, thi đấu thua, ngươi liền ngay lập tức sẽ bị đá đi, mà ta còn có thể lại trở về, ngươi cho rằng chỉ Quảng Nhân thật sự có thể hoàn toàn làm chủ sao. Từ Hoành Hoa nói, ngay vậy, Tô Duệ cười cận, không thèm để ý nói rằng, chỉ Quảng Nhân hay là không có cách nào hoàn toàn làm chủ, nhưng chỉ cần thi đấu không thua, ngươi liền chưa có trở về khả năng. Coi như ngày hôm nay thi đấu ngươi có thể thắng được, nhưng vòng bán kết ngươi có thể thắng sao? Còn có trận chung kết, ngươi có thể vẫn thắng được đi không? Chỉ cần ngươi một thua liền cái gì đều không phải. Từ hoành hoa tiếp tục nói, không làm chủ soái ta có lượng lớn sự tỉnh có thể làm, mà ngươi không làm cầu thủ, liền cái gì đều không phải, cái gì đều sẽ không làm, ngươi nhân sinh liền đến đầu. Tô Duệ lại là nở nụ cười, nói, trước tiên cố tốt chính mình đi, hiện tại cuốn cứ gói đi người là ngươi, mà không phải ta. Ngươi cũng đừng làm bộ chính mình là người thành công. đó lấy, hắn lại nói, còn có, ai nói với ngươi, không làm cầu thủ, ta nên cái gì đều làm không được, không có ai từng nói với ngươi sao. Cầu thủ chỉ là ta một nghề phụ mà thôi, coi như không đá bóng, ta vẫn có thể trải qua so với ngươi được, vì lẽ đó, liền không nhọc ngươi bận tâm, trước tiên cố tốt mình mới là quan trọng nhất. Ở trong mắt của ta, ngươi chính là một người thất bại, hơn nữa còn là một vẫn không có nhận rõ chính mình người thất bại trở lại suy nghĩ thật kỹ tại sao mình sẽ lưu lạc tới kết cục như vậy, đều là già đầu người, lại không thấy rõ, liền làm trò cười. Tô Duệ nói rồi như thế mấy câu nói. Ở sau khi nói xong, Tô Duệ liền quay đầu đi rồi, không muốn cùng từ hoành hoa cái này tiểu nhân lãng phí nữa miệng lưỡi. Chuyện của tôi. VN trái lại từ hoành hoa, lúc này lại là tức đến toàn thân run nhìn Tô Duệ ánh mắt, sự thu hận thì càng tăng, cũng nói hắn vẫn không có nhận rõ chính mình sai lầm, cho rằng hết thể trước mắt đều. Là Tô Duệ tạo thành, hại hắn liền chủ soái đều không làm được. Tiểu nhân, sở dĩ là tiểu nhân, chính là luôn yêu thích đem lỗi lầm của chính mình đẩy đến không còn một ngống, đồng thời còn đem hết thể trách nhiệm đều do ở những người khác trên người, vĩnh viễn cũng không biết tỉnh lại. Chỉ có điều, từ hoành hoa đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là một không quá quan trọng người, đối phương là nghĩ như thế nào, hắn không có chút nào quan tâm, chỉ cần đừng ở trước mắt của hắn, để hắn nhìn phiền lòng là có thể. Từ chuyện này đến xem, cũng có thể biết Từ Hoành Hoa chỉ là một yêu quyền lợi, mà không phải một yêu đội bóng người. Nếu như, Từ Hoành Hoa hơi có chút trách nhiệm tâm, đối với đội bóng còn có chút coi trọng, dù cho hắn đã không làm chủ xoái, cũng có thể lưu lại, xem xong ngày hôm nay thi đấu, mà không phải lập tức rời đi. Ở đây sao trọng yếu thi đấu trước rời đi, điều này nói rõ Từ Hoành Hoa chỉ là coi trọng vị trí của chính mình, nhưng không trọng thị Hoa Quốc bóng đá Nam thành tích. Hơn nữa, ở Từ Hoành Hoa trong lòng, còn ước gì Hoa Quốc bóng đá Nam thua. Chỉ cần hắn không phải chủ soái hoa quốc bóng đá nam liền vẫn thua xuống, đây mới là nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Cho nên, từ hoành hoa không lại đảm nhiệm hoa quốc bóng đá nam chủ soái tuyệt đối không phải một việc xấu, trái lại là một chuyện tốt, thiếu một cái tự cho là hơn người một bậc, còn lạm dụng quyền lực chủ soái đây là một cái chuyện thật tốt, nói không chắc hoa quốc nam đủ để nên đón tân sinh. Hoa quốc bóng đá nam rất ác, đây là công nhận, cố nhiên trong này có các loại nguyên nhân, nhưng nói cho cùng, cùng chủ soái là không thể rời bỏ quan hệ Vì lẽ đó, là một không tốt chủ xoáy rời đi đội bóng, hay là không cách nào để cho một nhánh nát đội, lập tức cải tử hồi sinh. Nhưng trưởng kỳ đến xem, tuyệt đối là một chuyện tốt, đây là không cần nghi vấn. Ở này sau khi, Tô Duệ rồi cùng Hoa Quốc bóng đá Nam hội hợp, sau đó do thay quyền chủ xoáy tuyên bố thi đấu chiến thuật sau, mọi người cũng là cùng đi. Nguyên bản, Hoa Quốc bóng đá Nam trước lúc này, vẫn là âm ú đầy tử khí, cho rằng ngày hôm nay thi đấu là thua chắc rồi, nhưng nhìn thấy hắn về đội sau. Phần lớn người tâm thái cũng bắt đầu chuyển biến, không còn là túi đầu đủ rũ, mà là bắt đầu có tự tin. Chủ yếu là ở châu Á cuộc thi dự tuyển thời điểm, Tô Duệ biểu hiện quá mức kinh diễm, miễn cưỡng giết ra một con đường máu, để Hoa Quốc bóng đá Nam thu được thăng cấp hất côn quyền lợi. Vì lẽ đó, ở hắn sau khi về hàng, mới cho đội bóng mang đến lớn như vậy tự tin, chỉ cần có hắn ở, vậy hôm nay thi đấu, bọn họ liền có lòng tin thắng. Sau đó không lâu, Hoa Quốc bóng đá Nam liền đến đến sân đá banh, Ở phía sau đài lần thứ hai xác nhận thi đấu chiến thuật Ở Tô Duệ hung hăng trở về sau Để hắn nắm giữ cao nhất danh vọng Từ cầu thủ đến thay quyền chủ soái đều đối với hắn rất coi trọng Có thể nói thi đấu là do hắn làm chủ Vì để cho thi đấu phần thắng càng lớn một chút Hắn quyết định duyên dùng trước chiến thuật Do hắn phụ trách đại hậu phương Cái khác cầu thủ chỉ cần toàn lực tiến công liền có thể Phòng thủ sự tình liền giao một mình hắn làm Bây giờ, Tô Duệ nắm giữ 8 cấp thủ môn sở kỳ Hữu Đây tuyệt đối là thuộc về thế giới hàng đầu thủ môn một trong, và hôm nay thi đấu bên trong, hắn có lòng tin không cho Hàn Quốc đội đặt được, dù cho là một cầu đều sẽ không để cho đối phương đá ghi bàn môn, hắn có lòng tin này làm được, mà 8 cấp thủ môn sở kỳ hữu cũng đủ để cho hắn làm được điểm này. Đối với cái khác thủ môn tới nói, dù cho là nắm giữ 8 cấp sở kỳ hiệu, cũng không có thể bảo đảm không bị ghi bàn ở kịch liệt thi đấu bên trong, vẫn có khả năng bị đối phương đội bóng ghi bàn ai cũng không có bảo đảm trăm phần phòng thủ trụ. Chỉ có điều, Tô Duệ không giống nhau, bởi vì hắn không đơn thuần có 8 cấp thủ môn sở kỳ Hữu còn có rất nhiều cái khác sở kỳ hữu điều này làm cho hắn thể năng so với phổ thông thủ môn cao rất nhiều, cũng làm cho hắn có càng rõ ràng ưu thế. Bởi vậy, đều là 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu, hắn có thể làm được càng tốt hơn, ở đối với Hàn Quốc đội thi đấu bên trong, hắn cũng có thể bảo đảm không bị đối phương ghi bản, làm được cái khác thủ môn không cách nào làm được sự tình Đây chính là hắn cường hạng. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với ngày hôm nay thi đấu, Tô Duệ là tự tin tràn đầy, cho là mình có năng lực để Hoa Quốc đội chiến thắng Hàn Quốc đội, do đó thăng cấp vòng bán kết. Ngàn dặm xa xôi đến Uppsala Chaelia tham gia thi đấu, hắn lại tại sao có thể thất bại mà quay về, không đá thắng ngày hôm nay thi đấu, hắn đều có lỗi với chính mình, cũng xin lỗi tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị thủ môn sở kỳ hữu. Ngày hôm nay Bắc Cường, chỉ cho phép thắng không cho bại. Chương 299 lặng lẽ rời đi. Cứ việc, Tô Duệ lúc trước thi đấu đều không có lên sân khấu, nhưng không có nghĩa là hắn không có tư cách dự thi. Bởi vì hắn vốn là ở Hoa Quốc bóng đá nam danh sách, ở Asia cũng dự thi danh sách bên trong, Hoa Quốc đội danh sách thì có tên của hắn. Chỉ có điều, bởi từ Hoành Hoa lạm dụng quyền lực, mới dẫn đến Tô Duệ không có tham gia tiểu tổ thi đấu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có tư cách tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, lần này Tô Duệ đến rồi, là có thể trực tiếp tham gia thi đấu. Đây là phù hợp quy định, cũng may là dự thi trong danh sách có hắn, nếu là không có hắn, muốn tham gia ngày hôm nay thi đấu còn là phi thường khó khăn. Chỉ có điều, này cũng không phải từ hoành hoa lòng tốt mới đem tên của hắn trên báo lên, chỉ là hắn không phải viết lên, chỉ Quảng Nhân nhất định sẽ hạch tra việc này. Mà một khi hạch tra, nhất định sẽ để toàn bộ sự việc bại lộ, đang suy nghĩ đến điểm này sau, từ hoành hoa mới sẽ đem tô rệ tên viết ở dự thi danh sách bên trong, mà ở thi đấu muốn lúc mới bắt đầu, liền tìm cái lý do. Nói hắn không có cách nào tham gia thi đấu, như vậy khá là bảo hiểm một điểm. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, ở này bắt cường trước, chỉ Quảng Nhân sẽ đích thân liên hệ Tô Duệ, từ mà biết toàn bộ sự việc ngon nguồn. Cho nên nói, người định không bằng trời định, từ hoành hoa cơ quan xem là tận, trái lại là nâng lên tảng đá tạp chân của mình, cũng coi như là có tội thì phải chịu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lần này lại đây, mới có thể trực tiếp tham gia thi đấu, mà không cần lại làm chuyện gì. Này cho hắn cũng bất đi rất nhiều phiền phức, không cần lại ngoài ngành xin. Đang nhìn đến Hoa Quốc bóng đá nam ra trận danh sách sau, hiện trường Hoa Quốc khán giả cũng bắt đầu sôi trào lên, lập tức kích động lên. Đặc biệt Tô Duệ ra trận một khắc đó, hiện trường tiếng hoan hô càng to lớn hơn, tên của hắn vang vọng toàn trường. Cho tới Hàn Quốc khán giả ở biết hắn sẽ lên sân khấu sau, nhưng là bắt đầu lo lắng, mà Hàn Quốc đội càng là như cha mẹ chết, đã là một chút lòng tin đều không có. Không có cách nào, ở châu Á cuộc thi dự tuyển thời điểm, Hàn Quốc đội liều mạng tiến công, nhưng là liền một cầu đều tiến vào không được, cuối cùng trái lại rơi xuống cái không so với sáu thành tích, mà này đều là Tô Duệ một người công lao. Bởi vậy, Hàn Quốc đội đối với hắn đều có ám ảnh, cứ không muốn đối mặt đối thủ chính là hắn. Đối với Hoa Quốc bóng đá nam, Hàn Quốc đội cũng không lo lắng, chỉ cần Tô Duệ không ở đội bóng, bọn họ thì có 10 phần tự tin đã thắng thi đấu, nhưng nếu như hắn lên sân khấu, liền một chút lòng tin đều không có. Ở tiểu tổ thi đấu thời điểm, Tô Duệ không có tham gia thi đấu, còn để Hàn Quốc đội cao hứng thời gian thật dài, cũng có lòng tin ở Bắc Cường, đem hoa quốc đội đào thải. Chỉ có điều, và hôm nay Hàn Quốc đội biết Tô Duệ đã về đơn vị, đồng thời sẽ lên sân khấu tham gia thời điểm tranh tài. Niềm tin của bọn họ liền lập tức liền bị đánh đổ, trước sau biến hóa rất lớn. Ở trên cầu trường, liền có thể thấy được Hàn Quốc đội trạng thái rất nguy, mỗi một người đều là túi đầu hủ rũ dáng vẻ, tinh khí thần rất nguy. Rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu. Ở thi đấu vừa bắt đầu, Hoa Quốc bóng đá nam lại như là hít thuốc lắc như thế, điên cuồng tiến công, dĩ nhiên mặc kệ đại hậu phương, chỉ cần tìm được cơ hội liến xuất gôn, còn Hàn Quốc đội tình huống nhưng là vừa vặn ngược lại, một điểm tinh thần đều không có. Có điều, bởi Hoa Quốc đội đại hậu phương triệt để mở rộng, trừ Tô Duệ sẽ không có những người khác phòng thủ, điều này làm cho Hàn Quốc đội nắm lấy cơ hội liến xuất gôn. Chỉ có điều, ở châu Á cuộc thi dự tuyển bên trong, Hàn Quốc đội liền không có cách nào ghi bàn và hôm nay thi đấu bên trong. Tô Duệ trạng thái so với trước đây còn tốt hơn, Hàn Quốc đội thì càng đừng nghĩ ghi bản. Dù cho, Hàn Quốc đội nhiều lần thành công cắt bóng, đồng thời nhiều lần thử nghiệm tiến công suốt gôn, nhưng mỗi lần cầu đều bị hắn cản lại, Hàn Quốc đội căn bản cũng không có cơ hội ghi bản. Ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, Hoa Quốc đội đã tiến vào 3 cầu, lấy 3 0 xa xa dẫn trước, Hàn Quốc đội muốn đoạt về cái này điểm số, trên căn bản là chuyện không thể nào. Giữa sân nghỉ ngơi qua đi, Hai Chi đội bóng lần thứ 2 lên sân khấu. Đang nhìn đến Tô Duệ vẫn ở cầu môn vị trí này, Hàn Quốc đội triệt để tuyệt vọng. Vốn là, Tô Duệ đã cho Hàn Quốc đội lưu lại bóng tối, ở trải qua nửa đầu trận đấu thi đấu sau, thì càng là như vậy, bây giờ nhìn thấy hắn lên sân khấu sau, sai lầm thì càng thêm nhiều lần. Nửa sau trận đấu sau khi kết thúc, điểm số đã kéo đến 7-0, hoa quốc đội tiến vào 7 cái cầu, Hàn Quốc đội nhưng là một cầu đều không có tiến vào, thua rất là khó coi. Chủ yếu là Tô Duệ cho Hàn Quốc đội lưu lại bóng tối quá to lớn, Nếu như không phải có bóng tối, Hàn Quốc đội ở bình thường vùng dưới cũng sẽ không thua đến khó nhìn như vậy, chủ nếu là có bóng ma trong lòng sau mới sẽ nhiều lần sai lầm, do đó để Hoa Quốc đội nhiều lần thu được suốt gôn cơ hội mới để thi đấu hiện ra 7-0 kết quả. Ở châu Á cuộc thi dự tuyển thời điểm, Hoa Quốc đội lấy 6-0 thành tích thắng Hàn Quốc đội cũng đã là phi thường bất ngờ kết quả. Bây giờ, Hoa Quốc đội lần thứ 2 đã thắng Hàn Quốc đội vẫn là lấy 7-0 thành tích thắng được, càng thêm khuyết đại thành tích cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá đối với Hoa quốc fan bóng đá tới nói, đây là không thể tốt hơn thành tích, Hoa quốc bóng đá Nam lần thứ hai đá ra phong thái, đây là đặc biệt phân chấn lòng người, cũng làm cho không khí của hiện trường sôi trào đến cực điểm. Vốn là, Hoa quốc bóng đá Nam là có thể dừng lại với Bắc Cường, nhưng bởi Tô Duệ lên sân khấu, hoàn toàn thay đổi kết quả này, thành công thăng cấp vòng bản kết. Cho tới Hàn Quốc đội, là có hy vọng thăng cấp trận chung kết, có có thể trở thành cuối cùng đội vô địch Nhưng tương tự là Tô Duệ xuất hiện, để cho dừng lại với Bắc Cường, cùng trận chung kết triệt để vô duyên. Một người xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hai chi đội bóng vận mệnh, đây chính là Tô Duệ tác dụng. Và hôm nay cuộc tranh tài này qua đi, Tô Duệ danh vọng càng cao hơn, ở Hoa Quốc bóng đá giới bên trong, hắn đem sẽ trở thành nhân khí cao nhất, phép nhiều nhất thủ môn. Tỉ như hiện tại, hiện trường liền có rất nhiều người hô to tên của hắn, điều này nói rõ hắn người ủng hộ là nhiều nhất. Bởi vì, không phải Tô Duệ, Hoa Quốc đội không thể đánh bại Hàn Quốc đội, mà hôm nay dừng lại bắt cường đội bóng, liền không phải Hàn Quốc đội, mà là Hoa Quốc đội. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ thu được cao nhất danh vọng, để càng nhiều người nhớ kỹ tên của hắn, mà không phải cầu thủ. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền đem cầu y thay đổi, sau đó trực tiếp rời đi sân thể dục. Bởi vì ở thời điểm tranh tài, Tô Duệ vẫn mang khẩu trang, không có ai biết hắn dung mạo ra sao. Hơn nữa hoa quốc đội đều vẫn không có rời sân, mọi người cũng không nghĩ tới hắn sẽ sớm rời đi. Vì lẽ đó, hắn ở lúc rời đi là phi thường thuận lợi, lạng yên không một tiếng động cũng đã rời đi sân thể dục, không làm kinh động bất kỳ fan bóng đá. Một ít fan bóng đá đang nhìn đến Tô Duệ thời điểm, còn tưởng rằng hắn là đến xem so tài fan bóng đá, đều còn không nghĩ tới hắn chính là ở trận bóng bên trong đại thần úy thủ môn Tô Duệ. Đã như thế, Tô Duệ liền bất đi rất nhiều thời gian, có thể trực tiếp đi sân bay. Ở đính vé máy bay thời điểm, hắn là đem thêm thí thi đấu thời gian đều cân nhắc đến bên trong, nhưng ngày hôm nay thi đấu quá mức thuận lợi, cũng không có thêm thí thi đấu, cũng là tiết kiệm được này chút thời gian. Cho nên, Tô Duệ đến sân bay sau, về thời gian vẫn là rất đầy đủ, mà không cần lo lắng sẽ làm lỡ chuyến bay. Ở phi trường trên, nhìn thấy tăng lên dữ dội tín ngượng giá trị, hắn không khỏi bật cười. Một hồi trận bóng, để Tô Duệ thu được tiếp cận 20 triệu điểm tín ngượng giá trị, cũng khó trách hắn cười đến vui vẻ như vậy. Trường 300, thu mua tin nhà xưởng. Ở Tô Duệ đi, Australia tham gia trận bóng thì, thẩm tình cũng đã bắt đầu thành lập tin công ty. Cứ việc, đối với cái này thành lập tin công ty quyết định, thẩm tình cũng không coi trọng, cảm thấy làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng đến nàng làm nhiệt tình. Đối với thành lập tin công ty nhiệm vụ, thẩm tình là phi thường để bụng, rất nhiều chuyện đều là nàng tự thân làm. Liên như vậy, ở nàng thao tác giới, Vĩnh Quốc tin công ty rất nhanh sẽ đăng ký thành công trở thành một gia tân tin công ty, đồng thời nàng cũng bắt đầu ở xem xét thích hợp tin nhà xưởng, chuẩn bị thu mua. Cho tới tài chính vấn đề, chắc việc thiết bị điện công ty vẫn là có thể lấy ra, chỉ là lấy ra sau, sẽ ảnh hưởng đến khuếch quy mô lớn kế hoạch. Có điều, Tô Duệ đều quyết định làm như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, trực tiếp đem chắc việc công ty tài chính lấy ra, liền đủ để thành lập vĩnh quốc tin công ty, cùng với tiền hướng kỳ tập trung vào cũng có thể được thỏa mãn. Có tài chính chống đỡ sau. Hơn nữa thẩm tình hiệu suất làm việc cực cao, chuyện này rất nhanh sẽ làm thỏa đáng. Chỉ là thời gian mấy ngày, thẩm tình liền xem xét được rồi một nhà tin nhà xưởng, đồng thời cùng người phụ trách đàm luận được rồi điều kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể thu mua, hiện tại liền do tô Duệ làm quyết định là tốt rồi. Làm tô rệ trở lại thẩm châu thị thời điểm, thẩm tình liền đem tin nhà xưởng tư liệu đưa tới trước mặt hắn, do hắn đánh nhịp quyết định. Đối với này, hắn cũng rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới thẩm tính ở hắn rời đi trong vài ngày cũng đã tìm tới một nhà tin nhà xưởng, công việc này hiệu suất quá cao. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực hiện tại muốn tìm được muốn yếu xuất thụ tin nhà xưởng, cũng không phải một chuyện khó. Ở một cái ngành nghề phát triển rơi vào bình cảnh sau, đang không có tân kỹ thuật đi ra trước, thông thường đều là tháng gia thông ăn một ít đại hàng hiệu liền đủ để chiếm cứ phần lớn thị trường số lượng, mà một ít khá nhỏ xí nghiệp cũng chỉ có thể ở loại này kẽ hở bên trong sinh tồn, kiếm lấy hơi mỏng lợi nhuận. Mà kỹ thuật lạc hậu xí nghiệp, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị thị trường đào thái, ở tin ngành nghề thì càng là như vậy. Đối với một ít tiểu phẩm bài tin công ty tới nói, muốn ở cái nghề này tiếp tục sinh sống là càng ngày càng khó. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều di động xưởng thương bắt đầu tự chủ sinh sáng tin, không được đối ngoại chọn mua. Điều này cũng làm cho những này tiểu xí nghiệp thị trường bị tiến một bước thu nhỏ lại, mà lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ bị áp súc. Đã như thế, có rất nhiều di động tin công ty liền bắt đầu duy trì không xuống đi. Rất nhiều người cũng bắt đầu đóng cửa, một ít sinh sản nhà xưởng cũng chỉ có thể chuyển nhượng đi ra ngoài, lấy hạ thấp tổn thất, ở Thẩm Châu thì cũng không có thiếu như vậy nhà xưởng. Vì lẽ đó, thẩm tình muốn tìm được tin nhà xưởng vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, Tô Duệ đối với tin nhà xưởng không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể sinh sản di động tin đã đủ rồi, cộng thêm một loại nhỏ phòng thí nghiệm, còn sinh sản thiết bị có hay không là hậu, hắn không có chút nào lưu ý, này đều không là vấn đề. Ở điều kiện như vậy dưới, Thẩm tình chỉ bỏ ra thời gian mấy ngày, liền đem chuyện này cho làm tốt, chờ hắn làm cuối cùng đánh nhịp là có thể. Đối với nhà này tin nhà xưởng tư liệu, Tô Duệ cũng xem qua, đây là một nhà quy mô không nhỏ nhà xưởng đương nhiên cũng không tính, chỉ thuộc về một nhà rất phổ thông tin nhà xưởng Nhà này tin nhà xưởng chuyên môn sinh sản di động tin, mà sinh sản tin. Một phần là trực tiếp tập trung vào thị trường, mà một phần là làm một một ít hàng hiệu di động mà sinh sản, nhưng theo điện thoại di động ngành nghề phát triển. Một ít tiểu phẩm bài di động hoặc là sơn trại cơ không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, tin nhà xưởng đơn đặt hàng cũng càng ngày càng ít, mà trên thị trường tiêu thụ cũng là càng ngày càng thấp. Bởi vậy, tin nhà xưởng đơn đặt hàng từng bước giảm thiểu, nhưng năm nay càng là liền lợi nhuận đều không làm được, bắt đầu xuất hiện nguyệt nguyệt hao tổn tình huống, hơn nữa còn không nhìn thấy cải thiện hy vọng. Dưới tình huống như vậy, tin nhà xưởng ông chủ liền muốn bán ra nhà xưởng, thu hồi một phần tài chính, cũng tốt giao nộp nợ nợn, để tránh khỏi lỗ thủng càng, lúc càng lớn Đúng lúc bán ra mới có thể làm được dừng tồn. Nhà này nhà xưởng ở đỉnh cao kỳ thì, công nhân nhiều nhất vượt qua 100 người, mỗi ngày có thể sinh sản 8 vạn khối di động tin. Bây giờ, công nhân chỉ còn dư lại 30 người, sinh sản thiết bị đã lạc hậu đồng hành, sinh sản tin, phẩm chất có chút có liên quan, nhưng thắng ở đầy đủ hết, nắm giữ hoàn chỉnh sinh sản dây chuyển, điểm này phi thường phù hợp tô dệ nhu cầu, còn thiết bị có hay không lạc hậu, này hoàn toàn không là vấn đề. Có điều, nhà xưởng ông chủ... Đối với bán ra nhà xưởng vẫn còn có chút không cam lòng, đây là hắn lập nghiệp căn cơ, cũng không muốn liền như vậy hoàn toàn mất đi. Vì lẽ đó, người ông chủ này liền muốn bảo lưu một phần nhà xưởng cổ phần, hắn cũng không cần nhiều, liền muốn 10% cổ phần, như vậy cũng coi như là bảo vệ sự nghiệp của chính mình, mà thu mua kim ngạch, hắn có thể hạ thấp một ít. Chỉ có điều, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không đồng ý, hắn muốn chính là toàn bộ cổ phần cùng quyền sở hữu, cũng không chấp nhận có thứ hai cổ đồng tồn tại dù cho cổ phần ít hơn nữa cũng giống như vậy. Phải biết hắn lấy ra kiểu mới tin, đại diện cho là vô hạn đại cơ hội làm ăn. Một khi thành công đẩy ra thị trường, sẽ sản sinh rất kinh người lợi ích, dù cho chỉ là một phần cổ phần, đều đại diện cho rất cao giá trị. Đương nhiên, Tô Duệ cũng có thể đem Vĩnh Quốc tin công ty cùng tin nhà xưởng tách ra, để tân tin kết thúc quy ở công ty danh nghĩa, mà nhà xưởng cũng chỉ là một đại nhà xưởng cũng là có thể. Chỉ có điều, một mặt ở thu mua nhà xưởng sau. Hắn sẽ đối với sản xuất thiết bị tiến hành toàn phương vị thăng cấp, cái tiêu nhà xưởng giá trị sẽ vượt lên vài lần không ngừng, mà cổ phần giá trị tự nhiên cũng sẽ vượt lên vài lần. Coi như không tính đến này bộ phận lợi ích tổn thất, nhà xưởng có cái khác cổ đông ở, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tổng sẽ xuất hiện một chút phiền toái Ở tin sản sinh lợi ích sau, người này cũng khó tránh khỏi nhiều hơn một chút không có ý tốt tâm tư đi ra, này đều là có thể. Như vậy vừa phân tích, bất luận làm sao, tô rệ đều sẽ chịu thiệt. Hơn nữa còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, cũng không đáng như vậy đi làm. Bởi vậy, hán thái độ phi thường kiên quyết, hoặc là toàn tư thu mua, hoặc là từ bỏ thu mua, tuyệt đối không chấp nhận một phần cổ phần ở trong tay những người khác. Ở tô Duệ dưới sự kiên trì, cái này tin nhà xưởng ông chủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Không có cách nào, hiện tại thị trường kinh tế đình trệ, thật vất vả mới tìm được đồng ý tiếp nhận người, nếu như vì là một chút cổ phần, mà đem người đánh đuổi liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, tin nhà xưởng ông chủ, chỉ có thể đáp ứng bán ra hết thẻ cổ phần, không có chút nào lưu, lúc này mới để Tô Duệ đồng ý thu mua. Ở Tô Duệ sau khi đồng ý, Thẩm Tình liền mới thành lập Vĩnh Quốc Tin Công ty, thu mua nhà này tin công ty, mà lần này thu mua, tổng cộng tập trung vào 200 triệu nguyên. Đã như thế, Vĩnh Quốc Tin Công ty cũng không còn là một xác không tử, mà là một nắm giữ hoàn chỉnh thành viên bằng cốt, đồng thời nắm giữ thuộc về mình sinh sản nhà xưởng, đối với rất nhiều thiết bại công ty thân thiết quá hơn nhiều. Cho tới Vĩnh Quốc tin công ty ở cái nghề này bên trong, có thể hay không tiếp tục sinh sống, đồng thời hướng về tốt phương hướng phát triển, liền quyết định bởi với Tô Duệ lấy ra tân tin kỹ thuật làm sao. Chỉ cần, Tô Duệ lấy ra tin kỹ thuật nắm giữ ưu thế, cái kia Vĩnh Quốc tin công ty tự nhiên có thể vui vẻ sung sướng, trở thành ngành nghề bên trong một bá. chương 301, tiểu mới tin ưu thế. Ở thu mua nhà xưởng sau, Tô Duệ sinh hoạt lại bắt đầu bắt đầu bận búi bụi. Một bên... Hắn muốn tham gia lởợ lở mùa xuân thi đấu thi đấu, một bên lại muốn chuẩn bị tin công tác. Tô Duệ Thu mua nhà này tin nhà xưởng, tuy rằng không tính là loại cỡ lớn tin nhà xưởng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nên có điều có. Tỷ như, hoàn chỉnh tin sinh sản công nghệ, nhà này nhà xưởng thì có có, cũng nắm giữ một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, tuy rằng không có cái gì nghiên cứu phát minh năng lực, nhưng dùng để đo lường tin tính năng, liền hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Tô Duệ trừ chuẩn bị, những thời gian khác đều chờ ở nhà xưởng phòng thí nghiệm. Một mặt, hắn đầu tiên là lợi dụng phòng thí nghiệm thiết bị đo lường kiểu mới tin, chủ yếu là xác nhận tin tính năng, cùng với lượng sản độ khả thi. Đi ngang qua nhiều lần phân tích sau, Tô Duệ đã biết loại này tiểu mới tin không lại thuộc về tin lì thủm, mà là chọn dùng một loại đặc thù than trì vật liệu, cùng với nhôm vật liệu, nên thuộc về nhôm tin. Loại này tiểu mới tin thông qua thay đổi vật liệu cùng với kết cấu, khiến tin ở thể tích bất biến tình huống. Tính năng lượng mật độ tăng lên 2 2,5 lần trở lên, tính năng không chỉ càng thêm ổn định, đồng thời sử dụng tuổi thọ càng dài, nạp xà điện số lần chí ít ở 1.000 lần trở lên, mà bình thường tin lý thủ nạp điện tuần hoàn số lần là 300-500 lần, này thì tương đương với sử dụng tuổi thọ tăng lên gấp đôi trở lên. Ngoài ra, loại này kiểu mới tin còn có rất nhiều ưu điểm, tỉ như chuyển hóa suất so với phổ thông tin lý thủ muốn cao rất nhiều, ở đồng dạng lượng địa dưới, có thể khiến đi liên tục thời gian càng dài. Nay vừa đến, ở duy trì tin thể tích bất biến tình huống, di động chọn dùng loại này tiểu mới tin đi liên tục thời gian, ít nhất là có thể tăng lên 2 2,5 lần trở lên, thêm vào nạp điện tốc độ muốn so với phổ thông tin nhanh hơn 3 đến 4 lần, chuyện này ý nghĩa là tin dung lượng tăng cao 2 2,5 lần, nhưng thời gian sạc điện nhưng càng ít, thậm chí chỉ cần nguyên lai like một nửa thời gian, đây chính là rõ ràng nhất ưu thế. Tô Duệ xin mời nhân viên chuyên nghiệp đối với loại này tin, tiến hành hoàn cảnh khác nhau kiểm tra. Phát hiện loại này kiểu mới tin không chỉ dung lượng càng cao hơn, hơn nữa tính an toàn so với tin lì thủm cao rất nhiều, trục chắc suất càng thấp hơn. Quan trọng nhất chính là loại này tin, coi như xuất hiện hư hao tình huống, cũng sẽ không ra gây nên tự cháy cùng nổ tung, tính an toàn có thể vượt xa trên thị trường tin lý thủm. Có thể nói, ở tính năng trên, tiểu mới tin tuyệt đối là thuấn sát hiện có tin lì thủm, hơn nữa an toàn lũy thừa càng cao hơn, chuyện này đối với so với giới, tiểu mới tin có quá nhiều ưu thế. Tính năng trên là không có vấn đề. Đã như thế, tiểu mới tin vấn đề chỉ còn dư lại một, chính là sinh sản thành phẩm vấn đề. Nếu như thành phẩm quá cao, coi như tính năng cho dù tốt, cũng không có cách nào làm được lượng sản. Miễn cưỡng sản xuất ra, giá cả cũng sẽ cao đến thị trường không thể nào tiếp thu được. Dĩ nhiên là không thể phổ cập, đây là một vấn đề trọng yếu nhất. Có điều, đi ngang qua phân tích sau, Tô Duệ xác định loại này tiểu mới tin là có thể sinh sản, sinh sản thành phẩm cũng không tin lý thùng cao. Nếu như kiểu mới tin sản lượng đầy đủ cao, sinh sản thành phẩm thậm chí có thể so với hiện tại tin lý thùm thành phẩm còn thấp hơn. Khi chiếm được như vậy đáp án sau, Tô Duệ trước lo lắng vấn đề liền toàn bộ giải quyết dễ dàng, loại này kiểu mới tin có thể lượng sản mà thích hợp đẩy ra thị trường, hơn nữa giá cả cũng ở thị trường tiếp thu trong phạm vi. Tính năng, thành phẩm cùng lượng sản đều không có vấn đề, vậy này kiểu mới tin tự nhiên là có thể tiến quân tin thị trường, mang ý nghĩa hắn tập trung vào, sẽ co báo lại. Trên căn bản là sẽ không xuất hiện thu không trở về đầu tư tình huống. Ở phòng thí nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, Tô Duệ coi như tức giao qua thẩm tình xem. Lấy thẩm tình ánh mắt, đang nhìn đến phần này đo lường báo cáo sau, tự nhiên biết loại này kiểu mới tin đại biểu lợi ích lớn bao nhiêu. Cho đến giờ phút này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Duệ vì sao lại chấp nhất với thành lập tin công ty. Bởi vì này tân kỹ thuật mang đến sẽ là rất lớn cơ hội làm ăn, toàn cầu tin ngành nghề đều có khả năng được ảnh hưởng cả thị trang đều sẽ một lần nữa thênh thảy, mà nắm giữ loại này tân tin kỹ thuật công ty, đem sẽ trở thành ngành nghề bên trong dê đầu đàn, cấp tốc quốc khởi. Có thể dự kiến, này kiểu mới tin thị trường dung lượng sẽ là phi thường lớn, mà tiền cảnh cũng là phi thường khả quan, điều này đại biểu thị phi thường kinh người tiền lời. Ở này sau khi, Tô Duệ liền để thẩm tình bắt đầu sắp xếp kiểu mới tin ra thị trường cùng tuyên truyền các loại công việc, mà hắn chuyện cần làm cũng nhiều vô cùng. Một là cần chuẩn bị kỹ càng tin sinh sản công nghệ Hay là cần chuẩn bị kỹ càng sinh sản thiết bị, này đều là thiếu một thứ cũng không được sự tỉnh hơn nữa cũng chỉ có thể do một mình hắn tới làm, những người khác cũng không có cách nào thay thế. Loại này kiểu mới tin, là hiện tại tin sinh sản công nghệ không cách nào sản xuất ra, bất luận nhà ai tin công ty cũng không có cách nào sản xuất ra. Có điều, chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, cũng không là vấn đề, chỉ cần thăng cấp hiện tại sinh sản công nghệ, là có thể được loại này kiểu mới tin sinh sản công nghệ, dĩ nhiên là có thể sinh sản. Chỉ là loại này sinh sản công nghệ kỹ thuật, so với hiện hữu sinh sản công nghệ dẫn trước quá nhiều, mà dựa theo nhân sinh máy sửa chữa quy luật, càng là dẫn trước độ vật, thăng cấp cùng thăng cấp cần thiết tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Tô Duệ muốn đối với tin sinh sản công nghệ tiến hành thăng cấp, sẽ cần tiêu hao một bút rất khổng lồ tín ngưỡng giá trị, đầy đủ cần 80 triệu điểm. Hơn nữa, hắn muốn sinh sản kiểu mới tin, không đơn thuần cần đối nhau sản công nghệ tiến hành thăng cấp, đồng thời còn cần thăng cấp tương quan sinh sản thiết bị, lấy hiện tại sinh sản thiết bị Tỉ như nhà xưởng tuyến sinh sản căn bản cũng không có sinh sản kiểu mới tin năng lực Không đơn thuần là tô ruệ nhà xưởng không có loại này sinh sản thiết bị Ở toàn thế giới trong phạm vi cũng không tìm được sinh sản kiểu mới tin cơ khí Hết thể tin công ty đều không có năng lực sản xuất Vì lẽ đó, hắn không chỉ cần thăng cấp tin sinh sản công nghệ Còn cần đem nhà xưởng tuyến sinh sản đều tiến hành toàn phương vị thăng cấp Như vậy mới có sinh sản kiểu mới tin năng lực Mà này liền cần càng nhiều tín ngưỡng đăng giá Phòng đoán cẩn thận cũng phải 150 triệu điểm tả hữu Một năm ức điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là rất lớn một bút con số, so với lấy ra một. Năm ức đô la Mỹ đều muốn khả năng. May là chính là, Tô Duệ trong khoảng thời gian này đến, thông qua tham gia mùa xuân thi đấu, mà thu được không ít tín ngưỡng giá trị. Hơn nữa, hắn ở Asia cũng bắt cường bên trong, thu được tiếp cận 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Bây giờ, tín ngưỡng giá trị cũng tăng cường đến một. Hai ức điểm tả hữu Này một. Hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, dùng để thăng cấp tin sinh sản công nghệ là không có vấn đề, còn sinh sản thiết bị cũng có thể thăng cấp ra một phần đến, còn còn lại chỗ hổng, liền thông qua mặt sau thi đấu thu được là được. 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ Đại Khái cần tham gia một hai tràng mùa xuân thi đấu là có thể được, dựa theo hiện nay thi đấu trình sắp xếp, hắn cần 5 ngày thời gian mới có thể làm được. 5 ngày thời gian, cũng không tính quá lâu, hắn vẫn có thời gian này có thể chờ đợi. Hú hồ! Thầm tình cũng là cần một phần thời gian tới làm chuẩn bị công tác, Tô Duệ cũng không cần nóng lòng hiện tại liền hoàn thành thăng các, dựa theo kế hoạch đến xem, hắn là có thời gian từ từ đi. chương 302, lại phó Úc Sở chơi Li Mấy ngày sau, Tô Duệ cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Hắn không chỉ đem tin sinh sản công nghệ tiến hành rồi thăng các, nhà xưởng cũng hoàn thành toàn phương vị thăng cấp. Bây giờ, Vĩnh Quốc tin công ty đã có sinh sản kiểu mới tin năng lực, đồng thời sản năng còn không thấp. Mỗi ngày sản xuất lượng đạt đến 300.000 khối. Đang không có thăng cấp trước, nhà xưởng tuyến sinh sản cùng sinh sản công nghệ đều là phi thường lạc hậu, sinh sản tin căn bản cũng không có cạnh tranh lực, hơn nữa lương phẩm xuất rất thấp điều này cũng khiến thành phẩm hạ thấp không tới.